Ngươi trong lòng còn có ý nghĩ cá nhân, ngăn địch bất lực, hiện tại là ngươi cơ hội cuối cùng. hắn hai tay chắp sau lưng, chân đạp hư không, quay người hướng lục long hoàng liễn không đổi không từ đi trở về đi. Lý Nguyên Long chạy mất, ngươi chu tức điện việc cần làm liền tháo xuống đi. Yến triệu, sai hắn đám người nghe vậy, sắc mặt đều hơi đổi. Trần Lạc Dương đưa lưng về phía Yến Minh không mà đi, tư thái khoan thai tự đắc, phản phất hoàn toàn không lo lắng bị đối phương đánh lén. hắn vây tay, thần ma lệnh bay lên trên đi quang bao phủ xuống, 9 vị ma thần tướng trấn áp trọng thương xích hỏa viêm long, cùng nhau lên thăng, đi vào Trần Lạc Dương bên người. Trần Lạc Dương cầm trong tay thần ma lệnh, không nhanh không chậm đi hướng Lục Long Hoàng Liễn. Còn lại xâm chiếm bản giáo thánh vực địch, các ngươi xử lý sạch sẽ. Hoàng Liễn bên trên, một đám ma giáo cao thủ cùng tê lên đồng ý, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Tiễn Minh không nhìn chăm chú bóng lưng, cũng không ý định động thủ. Chẳng biết là Trần Lạc Dương tư thái trấn nhiếp nàng, vẫn là nàng muốn vãn hồi tự thân mặt mũi. Yến Minh không thu hồi ánh mắt, quay người hướng hạ đế Lý Nguyên Long biến mất phương hướng bước đi. Cảm giác phía sau như là ánh mắt thật sự biến mất, trần lạc dương trong lòng âm thầm thở phào. Tuy thời chuẩn bị không xoay người lại chính là một thức thần võ ma quyền thân thể, hơi bung lòng một chút. Vừa rồi nếu như đối phương dám động thủ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để thần ma lệnh vùng ra xích hỏa viêm lòng, đi đầu hướng Yến Minh không đập tới. Khẩn yếu con đầu, cũng không lo được người đứng xem nghĩ như thế nào, trước giải quyết trực tiếp nhất uy hiếp lại nói Nhưng còn không đợi hắn thật thở phào, hắn mơ hồ cảm giác Yến Minh không dừng bước lại. Sau đó, khắc thanh âm của một người văng lên. Đại thủ tọa, còn xin dừng bước. Thanh Long Điện thủ tọa, Trần Sơ Hoa thanh âm, đã có vô cùng xác thực tin tức. Dị tộc tộc chủ Vũ Văn Phong, tại hai ngày trước cũng đã chính thức xuất quan. Hiện nay hành tung không rõ. Yến Minh không dừng lại. Trần Lạc Dương cũng dừng lại. chương 145. Ta quá yêu tú trách ta đi. Vũ Văn Phong. Một cái có kỳ diệu tên lực lượng. Bất quá, cho đến ngày nay, thế nhân quen thuộc hơn cái khác xưng hô. Dị tộc tộc chủ, hoặc là Đao hoàng. Bây giờ đứng tại Thần Châu Hạo thổ đỉnh điểm nhất Tam hoàng một trong, tái ngoại đệ nhất cường giả, thống soái dị tộc tám bộ, dưới trướng cường giả như mây. Ma giáo giáo chủ cùng đại thủ tọa Dương Danh trước đó, Thần Châu Hạo thổ có ghi chép đến nay, trẻ tuổi nhất võ đế, tuổi tác 20 tuổi, chính là vị này dị tộc đương đại tộc chủ năm đó lưu lại. Ngoài ra, trẻ tuổi nhất đăng lâm thứ 14 cảnh ghi chép Trước đây cũng là vũ văn phong lưu lại, thẳng đến 2 năm trước mới bị ma giáo giáo chủ đánh vỡ. Nhưng cái này không chút nào tổn hại dị tộc tộc chủ vinh nghiêm. Viêm hoàng thập kiếp, uy lâm thiên hạ, làm cho tất cả mọi người vì đó kiêng kỵ. Trần Lạc Dương tại quyết chiến kiếm các các chủ về sau, vẫn có thể chuyển chiến thiên hạ, đánh tan trung thổ liên quân, để hắn tại trong lòng mọi người địa vị, ẩn ẩn áp đảo kiếm các các chủ phía trên. Nhưng giờ phút này dị tộc tộc chủ xuất quan, vẫn là làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên Vũ Văn Phong một đời thượng Võ hiếu chiến, thờ phụng tại thực chiến chém giết, cùng cường địch giao thủ quá trình bên trong ma luyện bản thân đột phá cực hạn. Trước đó, là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bế quan tiềm tu. Đồng thời vừa bế quan chính là mấy tháng thời gian. Không ai biết, hắn lần này phá quan mà ra, sẽ có biến hóa như thế nào. Trần Lạc Dương thân hình ngừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn lại. Trung thổ liên quân, đã tán loạn. Nam Vân Sơn Mạch, bị hắn tự tay hỏa mình hoang nguyên. Phương xa chân trời trên đường chân trời, một bóng người xuất hiện, chính phiêu nhiên tới gần nơi này. Người tới thân mang áo đen, làm nam tử cách tan mặc, phản phất phiên phiên dài công tử. Khuôn mặt như vẽ, lại lộ ra khí khái hào hùng. Chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma giáo thanh long điện thủ tọa, Trần Sơ Hoa. Nàng đến chỗ gần về sau, trước hướng Trần Lạc Dương thi lễ, tham kiến giáo chủ. Trần Lạc Dương khẽ vước cảm Trần Sơ Hoa lại hướng Yến Minh không chắp tay một cái, đại thủ tọa. Yến Minh không nhìn xem nàng, không có Vũ Văn Phong hạ lạc. Trần Sơ Hoa gật gật đầu, nói, vừa mới đạt được vô cùng xác thực tin tức, Vũ Văn Phong hai ngày trước chính thức xuất quan, ta nhận được tin tức, lập lập tức chạy tới bẩm báo giáo chủ, vừa vận đại thủ tỏa ngươi cũng tại. Trước mắt tuy là phản công trung thổ lớn thời cơ tốt, nhưng còn cần cẩn thận. Vũ Văn Phong từ khi sau khi xuất quan, hành tung hạ lạc thành mê, ta dù đã phân phó tiếp tục gấp rút thu thập tin tức, nhưng bản giáo không thể không đề phòng. Hai ngày thời gian, Xuất thần chi cảnh võ đế độc thân lên đường, tốc độ nhấc lên, lộ trình rất khả quan. Nàng ánh mắt nhìn quanh mọi người tại đây, Vũ Văn Phong hiếu chiến, tốt cực kỳ cùng cường giả chi chiến, dù cũng có khả năng xuất lĩnh dị tộc xuôi Nam Hạ Triều, nhưng cũng cần phòng hắn trực tiếp tới Nam Hoang. Trần Lạc Dương nghe vậy, thần sắc không thay đổi, đào vong cơ chẳng biết tung tích, Vũ Văn Phong đến Nam Hoang tìm bản tọa, không lạ kỳ. Trần Sơ Hoa gật đầu, nhìn Trần Lạc Dương liếc mắt về sau, nói khẽ Nếu như giáo chủ giống như kiếm hoàng thụ trước đó so tài ảnh hưởng, vũ văn phong khả năng tới còn hơi nhỏ một chút, nhưng hôm nay Nam Vân Sơn chiến kết quả rộng chuyển thiên hạ về sau, hắn có thể sẽ càng ngo ngoe muốn động. Trần Lạc Dương trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí không thèm để ý cười một tiếng. Kỳ thật trong lòng đã trách mắng âm thanh. Lại một người điên. Hắn giờ khắc này quả thực có mắt trận trắng xung động. Chính mình tân tân khổ khổ đánh lui cương địch, kết quả ngược lại khả năng giức lấy một cái càng khó giải quyết phiền phải lớn Kháo, quả thực là nghiệp chướng. Nói trở lại, sự tình làm sao lại biến thành như thế một bộ đích hạnh? Trần Lạc Dương khỏe mắt liếc qua, ngắm đến phía dưới trên cánh đồng hoàng, đứng thẳng một cái nho nhỏ cái bóng. Kiếm Đế Vương kiện bỏ mình về sau, lưu lại hai cốt. Hai cốt mặt ngoài đều sáng bóng đã ảm đạm, chỉnh thể vặn vẹo cơ hồ không gặp trước kia hình dạng. Hình cung một thanh báo phê kiếm. Chính là vì tìm hắn, mới đến Nam Vân Sơn mạch nơi này. Kết quả trực tiếp đại quyết chiến. Sớm một chút tìm tới hắn. Nói không chừng liền không có như vậy nhiều phá sự. Trần Lạc Dương trong lòng điên cuồng nôn họng bét, nhưng trên mặt phản mà biểu lộ ra mấy phần hiếm thấy hào hứng giật giảo. Trần đại giáo chủ khẽ mước cằm, phía Bắc Trôi đau kia sớm có hứng thú một hồi, nếu như hắn thật đến Nam Hoàng, bản tọa vui lòng tận tình địa chủ hữu nghị. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyện, đại thủ tọa có hứng thú gặp một lần Vũ Văn Phong sao? Yến Minh không ngữ khí không có chút rung động nào, hắn không có ta nhanh. Trần Lạc Dương suy nghĩ một chút, mới đại khái minh bạch qua tương lai. Đối phương ý tứ tựa hồ là, đạo Hoàng Vũ Văn Phong vội đạo tốc độ tăng lên, cũng không nhanh hơn nàng. Thậm chí toát ra một loại dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể gặp phải thậm chí vượt qua Vũ Văn Phong ý tứ. Mà hắn Trần Lạc Dương lại khác biệt. Trần đại giáo chủ nháy mắt có một loại hoang đường cảm giác. Lại là như thế này, làm quá tốt cũng thành sai rồi. Hắn cực độ im lặng nhìn xem Yến Minh không thẳng quay người rời đi, hướng Lý Nguyên Long bỏ chạy phương hướng đổi theo. Trần Sơ Hoa mỉm cười nói, chiến cuộc sơ thấy rõ ràng, nhưng dị tộc khả năng liên tục xuất hiện vận sóng, thế cục chưa triệt để sáng tỏ, đại thủ tọa còn xin cẩn thận nhiều. Có lòng, Tiễn Minh không thanh lệnh thanh âm phi tộc đi xa, người cũng biến mất ở trên đường chân trời. Nhị trưởng Lao Yến Triệu nhìn qua chất nữ rời đi thân ảnh, trong ánh mắt hơi hiển hiện một vết thần sắc lo lắng. Vũ Văn phòng tung tích không rõ, là nhất trọng to lớn uy hiếp. Hạ đế Lý Nguyên Long mặc dù bị thương mà chạy, nhưng khó đảm bảo hắn không có cái khác hậu bị thủ đoạn. Dám đem Sích Hỏa Viêm long mang ra Hoàng Đô, Hoàng Đô cần phải có khác chuẩn bị. Quả thật ứng giặc cùng đường đừng đuổi câu châm luôn này, chỉ là Trần Lạc Dương lần này, quả thực là đem Yến Minh không dồn đến góc tường. Trần Lạc Dương đợi Trần Sơ Hoa thân hình tăng lên, đi vào bên cạnh mình về sau, quay người một lần nữa cất bước mà động, trở về Lục Long Hoàng liễn bên trên. Vũ Văn Phong bên kia tiếp tục chú ý, nhưng hắn có thể vì vậy dâm chân tại chỗ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, dám vào phạm bản giáo thánh vực đối đầu, tiếp xuống đều phải trả giá thật lớn. Ma giáo đám người quần tình phân chấn, lúc này cùng kêu lên đồng ý. Chu Tước tiến về đại hạ hoàng triều, Thanh Long điện từ bên cạnh hiệp trợ. Trần Lạc Dương phân phó nói, Trần Sơ Hoa gật đầu, "Vâng, giáo chủ." Huyền Vũ, Bạch Hổ hai điện, phối hợp mấy vị trưởng lão, thanh lý thánh vực bên trong tàng quân, Thanh Long điện cùng các lớn phân đà, bắt thượng thu phục mất đất, khôi phục thánh vực cương thổ, Tương Châu cùng Công Châu, trước cầm xuống tới. Trần Lạc Dương tiếp tục nói, "Tương Châu cùng Công Châu Những năm gần đây, một mực là đại hạ Hoàng Triều cùng ma giáo ở giữa tranh phong tiền tuyến. Song phương ở đây hai châu, cơ bản đều là một nhà chiếm một nửa, thế lực cài giang lược, ngươi tranh ta đoạn. Lần này liên quân Nam Trình, ma giáo bị ép co vào phong tuyến, trước đó chiếm cứ Tương Châu cùng Cống Châu khu vực phía Nam, tất cả đều tư bỏ, bị hạ triều bỏ vào trong túi. Trước mắt thế cục nịch chuyển, ma giáo phản công, không chỉ có trước kia nhà mình cương thổ muốn thu phục Đồng thời cũng để mắt tới đại hạ Hoàng Triều một mực chiếm cứ hai châu bắc bộ địa khu. Bắt lại tương châu về sau, cùng thục châu, du châu cùng một chỗ tổng cộng, binh áp ngạc châu. Trần Lạc Dương Tử tốn nói, thái ớt đạo tông, tổn thất nặng nghề, toàn bộ đạo môn thương cân động cốt, còn có thể không giữ vững ngạc châu, ngăn cản ma giáo binh phòng, đã thành nghi vấn. Phía dưới có người lúc đầu trong lòng còn suy nghĩ giáo chủ có phải hay không bước chân có chút bước quá lớn. Dù sao trận này đại chiến xuống tới, ma giáo cũng tổn thất không nhỏ Nhưng qua trong dây lát liền nhớ tới, trước đó Trần Lạc Dương đã đánh xuống Thục Châu, cũng thu phục Du Châu ngay tại chỗ hổ ngũ sát đường. Trước đó bọn hắn chỉ là cẩn thủ môn hộ, bây giờ lại là gia áp bánh hổ. Vừa nghĩ đến đây, cảm thấy không khỏi càng thêm bội phục giáo chủ mưu tính sâu xa. Nguyên Lão các đám người, thì trong lòng trầm xuống. Thanh Long Điện Hiệp trợ Yến Minh không, Chu tước điện người nhưng không được đi theo bác thượng. Đại thủ tọa ra ngoài, đại trưởng Lão bị thương tính dưỡng. Giáo chủ cái này rất có thể là muốn đối chu tức điện động đào à. Nơi này, dọn dẹp một chút. Trần lạc dương lâm muốn tiến trước đại điện, hướng về phía phía dưới hoang nguyên khoát khoát tay. Tô vĩ bên kia nói một tiếng, lập tức có huyền vũ điện đệ tử hạ hoàng liễn. Kim cương thì có chút vò đầu nhìn xem hoàng liễn bên ngoài đầu kia to lớn viêm Long Giáo chủ thân uy hàng phục chân Long có thể cái này thật khó ở ta, ta có thể thuần phục giao lòng, lại thật không làm gì được đại gia hoàng này. Trước mang về, Trần lạc dương Tử nói Hán kỳ thật cũng có chút đau đầu. Thần ma lệnh ô quang, dần dần làm hao mòn nhanh chóng giảm bớt. Về sau như thế nào trấn áp đầu này viêm long? Là đem hàng phục, vẫn là dứt khoát răng rác rồi Đều nói chân long một thân là bảo. Nam Vân Sơn, ma hoàng trần lạc dương một trận chiến định càng khôn. Nhưng trận đại chiến này, còn có rất nhiều đến tiếp sau kết thúc công việc làm việc muốn làm. chân đại giáo chủ từng cái mệnh lệnh phân phó, nhận việc phải làm người, lúc này tứ tán hành động. Lục long hoàng liễn, thì thay đổi phương hướng Trở về tổng đàn cổ thần phong. Trần Lạc Dương tại đại điện bên trong ngồi xuống, Trần Sơ Hoa đi vào trước mặt hắn. Điện bên trong giờ phút này chỉ có hai người bọn họ. Trần Lạc Dương kỳ thật không lớn nghĩ đối mặt tình trạng như vậy, nhưng cô ý đem lão thọ đám người lưu lại lại không thích hợp. Rất nhiều bí mật tin tức, chỉ có thể giáo chủ cùng Thanh Long Điện thủ tọa hai người cầu thông biết được. Quả nhiên, một mình thời điểm, Trần Sơ Hoa liền không giống trước công chúng hạp như vậy trình trọng. Nàng nhẹ giọng cười nói, sư tỷ nếu là đụng hoàng Vậy coi như thú vị. Được chứ, cũng là đời trước giáo chủ Trần Hàn Hải đồ đệ. Thật không biết nên nói vị này mà giáo lao giáo chủ là giỏi về bồi dưỡng nhân tài, vẫn là vận khí phá trần. Yến Minh không Trần Sơ Hoa, Vương Phi, Tô Dạ, lại thêm con trai độc nhất, hết thể 5 cái đồ đệ, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Bất quá vị đại tỷ này, xin hỏi ngươi tại 5 người bên trong sắp xếp thứ mấy. Ta nên gọi sư tỷ của ngươi, vẫn là sư muội Trần Lạc Dương trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng điên cuồng chửi bậy. Đồng thời trong lòng của hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Trần Sơ Hoa câu nói mới vừa rồi kia tựa hồ có ám chỉ gì khác, chỉ là Trần Đại Giáo chủ phòng đoán không ra ảo diệu bên trong. Vạn hạnh trước mắt Nam Trang Mỹ nhân chỉ là thuận miệng nhất lên, vẫn chưa nói chuyện nhiều, ngược lại đổi chủ đề. Tư hoài phi giống như chạy. Trần Lạc Dương hứng hở, hờ hứng nói, không có lưu tâm. Trần Sơ Hoa thở dài, đáng tiếc, thông qua vương kiện tay. Giải tinh mang cuối cùng vẫn bị Tư Hoài Phi vứt trở về, kiếm đạo của hắn, trải qua này lớn gặp chắc trở, có khả năng đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng tương lai sẽ trở thành chúng ta cái hỏa tâm phúc. Tạm thời, coi như là dạng này. Trần Lạc Dương mỉm cười, đều chẳng muốn phản đối, vậy ngươi có hay không làm chút chuẩn bị? Trần Sơ Hoa nghe vậy, khoan thai cười một tiếng, đương nhiên. Có. Bất quá, cười một tiếng về sau, nàng thiếu dung liền là thu liễm, ta nghe được tin tức, thạch tính cũng chạy. Một người chạy không thoát có người giúp hắn. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Trần Sơ Hoa nhìn một chút Trần Lạc Dương, thần sắc chậm rãi dễ dàng hơn, xem ra ngươi đã có manh mối. Không tệ." Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị, quay về tổng đàn, liền giải quyết. Chương 146. Trước mặt ta, không có bí mật. Trần Lạc Dương dứt lời, liền ngậm miệng không nói, cũng không có để hắn đối tượng hoài nghi. Ngươi tính trước ký càng thuận tiện." Trần Sơ Hoa mỉm cười, cũng không nhiều hỏi. Cái này khiến nhìn như hướng hở, kỳ thật bí mật quan sát nàng Trần Lạc Dương nói thầm trong lòng. Chính mình mới biểu hiện, có thể nói, là đem đối phương cũng xếp vào hoài nghi trong danh sách. Mà Trần Sơ Hoa đối với cái này không ngần ngại chút nào, thản nhiên thái độ giống như là không thẹn với lương tâm, lại giống là có chuẩn bị. Gọi hắn nhất thời ở giữa có chút không tốt lắm năm chắc tâm tư của đối phương. Lúc này, bọn thủ hạ bẩm báo, có người cầu kiến. Trần Sơ Hoa nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương hơi hơi trầm ngầm liền la gật đầu, thế là Trần Sơ Hoa lưu tại đại điện bên trong. Đó lấy, đạt được sau khi cho phép, một cái bao phủ tại áo choàng hạ người, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lấy xuống trên đầu mũ trùng đầu, Trần giáo chủ thực lực tu vi, quả thực để Lao thân mở rộng tầm mắt, bây giờ đối thủ của ngài, nên trong lịch sử đứng đầu nhất nhân vật, mà không chỉ cực hạn tại đương đại. Trần Sơ Hoa đứng tại một bên khác, mỉm cười chắc tay, vạn bối Trần Sơ Hoa, tính đã lâu đan hậu tiền bối đại danh, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Đan hậu sông Trần Sơ Hoa gật đầu thăm hỏi, tiểu hưu khách khí, lao thân không dám nhận. Đương đại, nhiều ít còn có mấy cái bản tọa cảm thấy hứng thú đối thủ. Trần Lạc Dương Tử tốn nói. Trước mắt lao thái thái này, nói ai cũng không rút, ngược lại quả nhiên là ăn ổn. Quả thực ổn quá mức. Phản phất hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Lúc trước Lục Long Hoàng Liễn bị chiến đấu dư ba xung kích, suýt nữa ngã trái ngã phải, sửng sốt để người suýt nữa quên mất, còn có nhân vật như vậy ở bên trong. về phần đối phương khen ngợi Nghe một chút coi như, Trần Lạc Dương giờ phút này trong lòng rất tỉnh táo. Tựa như hạ đế Lý Nguyên Long, kiếm đế vương kiện bọn hắn liều mạng, khả năng nháy mắt lực bộc phát chưa hẳn liền kém hơn tam hoàng cấp độ cường giả. Nhưng vấn đề là vô pháp tiếp tục. Trần Lạc Dương chính mình, trước mắt cũng muốn vượt qua giống nhau vấn đề. Tay phải cái kia một thức thứ 13 cảnh cấp độ trúc dung đánh kiếm đế vương kiện, nếu như không phải dùng ấm đen bộ lấy đối phương tư liệu, nhắm chuẩn đối phương sở hở, chiến quả liền có thể có thể giảm giá trị. Đương nhiên, Một chiêu phân thắng thua thức luận võ, chính mình chắc thắng. Nhưng chưa hẳn có thể bảo chứng một chiêu ở giữa, nhất định đem võ đê cấp độ đối thủ trọng thương. Đối mặt chân chính thứ 14 cảnh đối thủ lúc, tay trái cái kia một thức thứ 14 cảnh trúc dung đồng lý. Chỉ là có chút thời điểm, chiến đấu không nhất định là một chiêu sự tình. Mình bây giờ việc cần phải làm, chứ mau chóng khôi phục thương thế, chính là dùng nhất ngắn gọn phương thức, nhất nhanh khóa chặt thắng cục Việc nơi này đã xong, các hạ có thể theo bản tọa trở về cổ thần phong thấy thanh thanh cô nương. Trần Lạc Dương nói. Lao thân cảm ơn Trần giáo chủ. Đan hậu sau khi nói cảm ơn, liền là cáo lui. Trần Sơ Hoa đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau, liền quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương. Nàng nói thanh thanh cô nương là nàng cùng đảo vong cơ ngoại tôn nữ. Trần Lạc Dương từ tôn nói. Trần Sơ Hoa trong miệng trật trật tán thưởng. Lạc Dương ngươi cái kia tiểu khả nhân mà nếu như là thật mất chi nhớ, vị này lao tiền bối nói như vậy, chúng ta cũng vô pháp nghiệm chứng thật ph Sau đó theo dõi truy trà, lại sợ không tốt giấu giếm được đan hậu hai mắt đâu. Biết nàng chỗ ẩn cư là đủ. Trần Lạc Dương ngữ khí bình tĩnh. Trần sơ hoa trong mắt nhiều chút ý cười. Nàng tiến đến Trần Lạc Dương trước mặt, nhưng nếu là nhận thân thành công, ngươi vị này tiểu khả nhân, liền muốn rời bỏ ngươi, ta lần trước nhìn thấy nàng vẫn còn tấm thân xử nữ, những ngày này đi qua, ngươi đã thủ không. Trần Lạc Dương cố nén mắt trận trắng xung động, một phái bình tĩnh nói ra, bay không ra bản tọa giữa năm ngón tay Về phần đối phương nửa câu nói sau, hắn trực tiếp khi không nghe thấy. Trần Sơ Hoa lúc này tiếu dung thu liễm mấy phần, trở nên trịnh trọng, Lý Nguyên Long thâm tàng bất lộ, ẩn tàng thủ đoạn, so lúc trước dự đoán càng nhiều. Năm đó một trận Minh Hải tế lễ, ngàn vạn sinh hồn hiến tế, hẳn là bút tích của hắn. Trừ đối phó trúc dung phần thiên trận băng hải bên ngoài, đầu kia Viêm Long sớm hơn trưởng thành, cũng hẳn là được lợi tương trợ. Cực hàn bên trong, ngược lại thai nghén cực nhiều sao? Trần Lạc Dương nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Tư tư cùng tiểu tô viễn minh hải trù ấn, bắt nguồn từ Lý Nguyên Long, như vậy tô dạ lúc trước vấn đề, cũng có thể là là bởi vì vì hắn. Trần Sơ Hoa lại nói tiếp. Trần Lạc Dương nghe đến đó, không khỏi im lặng. Giữa các ngươi không cần nhiều như vậy bí mật nhỏ được không? Khiến cho ta hiện tại nghe nói đều cảm giác mây che màn xương. Trong đầu của hắn ý niệm đi lòng vòng. Muốn nói tô Dạ có vấn đề gì, chính là đầu rõ ràng thiếu sợi dây. Nếu như mình không để ý tới giải lệnh, Như vậy nghe Trần Sơ Hoa trong lời nói ý tứ, tô dạ tình trạng, cũng không phải là trời sinh, mà là nguồn gốc từ hậu thiên nguyên nhân. Mà lại không là sinh bệnh cháy khét bôi dạng này bình thường nguyên nhân, mà là người vì dẫn đến. Như thế nói đến, thật đúng là khả năng cùng lưu tư đều là bởi vì cùng là một người không may. Hạ đế Lý Nguyên Long Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn phía sau, là mấy chục năm như một ngày các loại chuẩn bị công phu a Chỉ là, trừ minh hải tế lễ, lúc trước có là cái quỷ gì. Trần Lạc Dương bản tính toán một cái não hại ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương. Mặc dù chụp vào kiếm đế vương kiện tư liệu, nhưng đánh chết vương kiện thì lại để cho hắn kiếm một món hời. Hắn bắt đầu cân nhắc, muốn hay không trưng cầu ý kiến một chút hạ đế Lý Nguyên Long tin tức. Trước tạm phong thả, nhìn Yến Minh không bên kia truy kích kết quả như thế nào. Hiện tại, trước giải quyết nội gian vấn đề. Trần Lạc Dương nhìn xem trong đầu ấm đen, ánh mắt chầm ngưng. Lục Long Hoàng liễn xuyên qua Thiên Sơn và thủy, tự Nam Vân Sơn mạch một vùng xuôi nam. Quay về ma giáo tổng đàn cổ thần phong. Thời khắc này cổ thần phong, mặc dù lúc trước thai kiếp vết tích còn tại, nhưng rõ ràng an sinh ra tới. Giáo chúng lại không nơm nớp lo sợ, lo tâm hoàng hoàng, để tổng đàn cũng một lần nữa tỏa ra sự sống, lộ ra trói lỏi. Khi lục long hoàng liễn một lần nữa đến cái kia miệng núi lửa bên trên rẽ cung điện lúc, đã có người chuẩn bị kỹ càng đón đỡ. Đội hình vô trương, đều so với lần trước còn muốn lớn hơn. An toàn hoàn cảnh dưới, mọi người liền có lòng nghĩ làm chút cho mới. Trần Lạc Dương đi ra khỏi hoàng liễn bên trên cung điện, ra cửa điện đi vào trước mặt mọi người. Một đám ma giao giao chúng, cùng nhau một gối quy xuống. Cung nên giáo chủ, giáo chủ vận an. Người cầm đầu, là một cái ông lão mặc áo bào trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt huy nghiêm, phản phất hùng sư đồng dạng, mặc dù gián mua, huy phong còn tại. Thình linh chính là nguyên lão các đại trưởng láo tạ sung. Vị nguyên láo này phải lãnh tụ một trong, giờ phút này trịnh trọng hướng Trần Lạc Dương thi lễ, cung nên giáo chủ Có lẽ hắn cùng vị này tuổi trẻ giáo chủ có rất nhiều xung đột, có rất nhiều bất mãn. Nhưng Trần Lạc Dương trước giải tổng đàn tình thế nguy hiểm, sau đó Nam Vân Sơn mạch một trận chiến định cả khôn, triệt để thay đổi lúc trước cục diện, để ma giáo đại thắng, đại trưởng lao tạ sung chí ít trước mắt, đối với hắn rất là khâm phục Một cái cao lớn tóc ngắn thanh niên, tại tạ sung bên người, cơ hồ tới ngang bằng, cùng nhau đứng tại đội ngũ hàng trước nhất. Như thế lộ liều đương ngạnh người, tự nhiên chỉ có ma giáo hưu sứ Vương Phi Nếu không là lúc trước vì kiếm đế gây thương tích, chính mình cũng bị thương, hắn hiện tại dám trực tiếp đứng đến tạ xung phía trước đi. Trước mắt trên núi, cũng là hắn giống lớn tiếng nhất, cung nên giáo chủ. Tả sư Tiêu Vân Thiên, Bạch hổ điện thủ tọa nhiếp Quảng Nguyên ở riêng quảng trường, đồng thời còn có thất trưởng lao thượng quan Tùng cùng mình kính trưởng lao đám người. Bất luận nguyên lão phái vẫn là trẻ trung phái, sở hữu đại quan cùng một chỗ đến đông đủ. Lục Long Hoàng Liễn bên trên, theo Trần Lạc Dương đồng thời trở về bộ phận nguyên lão phái tướng tài. Giờ phút này ánh mắt đều có chút phức tạp nhìn về phía đại trưởng lao tạ sung. Bất quá, không có người nghi vấn. Bọn hắn hiểu rõ tạ sung là người, đồng thời cũng có thể hiểu được đối phương hành vi. Công chính giảng, nhà mình giáo chủ lần này quả thật xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc tại đem nghiêng. Mặc kệ trước đó như thế nào, giờ phút này hắn đều xứng đáng sở hữu cổ thần giáo bên trong người tôn sùng kính trọ. Nhị trưởng lao yến triệu không nói một lời, ngũ trưởng lao đảm vân sinh thì có chút túi đầu xuống. Trần Lạc Dương đi xuống lục long hoàng liễn, hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm từng bước một tiến lên. Sau lưng hắn, Trần Sơ Hoa, Tô Vĩ, tiến triệu mấy người ma giáo cao tầng cường giả tùy hành. Tô giả rơi ở phía xa, cười hì hì chế trụ một đầu hình thể so với hắn lớn ra rất nhiều xích hỏa viêm long. Dông có thể lớn có thể nhỏ có thể biến hóa thân hình, giờ phút này đã không giống hơn 200 m nguyên thủy chiều dài, mà là co lại thành hai trượng khoảng trường. Hắn trọng thương phía dưới lực lượng suy giảm Giờ phút này bị tô dạ chế trụ, dù kịch liệt dãy ruột, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể một mực đi theo đám người hậu phương. Mặc dù trước mắt tình trạng có chút thảm, nhưng thỉnh thoảng bạo phát đi ra tiếng long âm, kinh tâm động phách, gọi người không dám có chút xem nhẹ, nhìn về phía trần lạc dương ánh mắt, càng thêm sùng tính Tin tức đã trước một bước chuyển về. Nhà Minh giáo chủ đánh chết kiếm đế, đánh chạy hạ đế, bắt sống trước mắt đầu này chân long. Đây là tu binh, cũng là chiến lợi phẩm. Cái kia sáu đầu nâng lên hoàng liễn giao long, giờ phút này đã khôi phục bình thường. Mặc dù bởi vì chủng tộc thiên tính không dám đi trêu chọc đầu kia Viêm Long, nhưng giờ phút này đã không có như vậy e ngại. Trần Lạc Dương từ hai bên quỳ xuống trong đám người ở giữa xuyên qua. Ánh mắt thì đảo qua chờ đón chính mình một đám ma giáo cao tầng cường giả. Hắn bình tĩnh nói ra, "Miễn lễ." Đám người ầm vang đồng ý, mới đứng lên. "Đều trước tản đi đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình." Trần Lạc Dương trước phân phó phổ thông giáo chúng. Sau đó nhìn về phía từng cái nhân vật cao tầng, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tại chính điện chờ bản tọa, bản tọa trước chữa chỉ vững chắc dùng phần thiên trận Không tham nộ thêm Nam Vân Sơn Chiến, giờ phút này muốn thứ nhất thời gian chúc mừng làm hắn vui lòng đám người, nghe vậy đều có chút bất đắc dĩ. Nhưng chúc dung phần thiên trận quá mức quan trọng, giáo chủ lời nói chính có đạo lý. Thế là mọi người dồn dập hướng giáo chủ hành lễ cáo tử. Trần Lạc Dương đi vào treo ngược tế đàn chỗ, đi vào trong đó. Trận Pháp sáng bóng bao phủ xuống Thân hình hắn một lần nữa hướng phía dưới, đi đến tận khả năng tới gần vị trí. Sau đó, lần nữa rút ra thu nạp địa hỏa dung nhằm vô tận bàng bạc lực lượng. Cũng tích xúc tại trong cơ thể mình. Nếu như đi được thông, hắn đã từng động đẩy ý niệm, nghĩ hai cánh tay cánh tay, một bên phong lớn một chiều chút dung Bất quá về sau phát hiện, cuối cùng vẫn muốn nhìn tự thân tiếp nhận hạn mức cao nhất. dung nạp một chiêu đã là cực hạn. Có chút tiếc nuối sau khi, trần lạc dương khổ bên trong làm vui. Đổi một tay. Lần này, hắn tích xúc phong lân chính là cánh tay phải. Theo hắn đối với Trúc Dung một thức này quyền pháp lý giải làm sâu sắc, lần này rút ra địa hỏa lực lượng, tốc độ nhanh hơn lúc trước bên trên không ít. Đợi hết thể sẵn sàng về sau, Trần Lạc Dương đi ra trong trận ương treo ngược tế đàn. Có thần ma lệnh trở về, Trúc Dung phần thiên trận cũng tại không ngừng khôi phục xúc tích lực lượng. Chờ Trần Lạc Dương đi vào chính điện về sau, đối mặt một đám thủ hạ, hắn không nói gì. Mà là ruội ra một cái tay, sau đó nắm tay. Hùng lệ bá đạo si vưu tướng hiện ra, mọi người tại đây tất cả đều thần kinh kéo căng. Trần Lạc Dương đứng tại si vưu tướng về sau, trong hai con người hảo quang màu vàng sậm, liếc nhìn khoảng trường, gọi mọi người tại đây không dám cùng giảng co. chương 147. Cho bản tọa tiếp tục quỷ. Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn quanh một chu Đại điện nội khí phân càng ngày càng kiềm chế. Mọi người thấy giáo chủ vô hỉ vô nộ khuôn mặt, trong lòng cũng bắt đầu dần dần buồn chồn Đánh lui quân địch, đại hoạch toàn thắng Ấn Lý Thuyết nên là làm người hân hoan phân chân sự tình, nhưng trước mắt manh môi giống như không đúng. Động đất thời điểm, dán côn trùng, chuột, kiến đều ra. Trần Lạc Dương nghe không ra hỉ nộ thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, bản tọa chuyến này rời đi, Lý Nguyên Long mấy người tiến đến náo trò, quả nhiên kinh ra không ít bỏ sát. Ở đây ma giáo đám người đồng thanh nói, giáo chủ thân uy cái thế, một chút mưu mẹo nham hiểm, không đáng mỉm cười một cái. Mọi người hiện tại cũng cảm thấy hiểu rõ bị bắt về tổng đàn giam giữ kiếm hoàng ngũ đệ tử, tuệ kiếm thạch kính ly kỳ bỏ chạy. Bạch hổ điện thủ tọa Nhiếp Quảng Nguyên cùng Hưu Sư Vương Phi đều đại phát lôi đình, lùng bắt tuệ kiếm đồng thời, chuyển lệnh tra rõ tổng đàn trên dưới. Thang đến trước đó không lâu giáo chủ đại thắng trở về tin tức chuyển về, cổ thần phong bên trên mới thoáng yên tính xuống. Bạch hổ điện nhà giam, cơ hồ có thể tính là ma giáo tổng đàn bên trong thủ vệ xâm nghiêm nhất mấy nơi một trong. T. Duy cập để đọc truyện thạch kính ly kỳ đào thoát, nói không có nội ứng. Ai đều không tin. Lúc trước dưới cổ thần phong hòa bạo phát, giáo chủ bắt được lục trưởng Lão Chu phản trừng cái này gian tế thời điểm từng đề cập đối phương còn có đồng đảng, bây giờ xem ra cũng không phải là tự dưng phòng đoán. Bây giờ giáo chủ quay về tổng đàn, quả nhiên cũng phải đổi tra việc này. Không thẹn với lương tâm người, giờ phút này cảm thấy thẳng nhiên. Nhưng cũng có nguyên lão phái cao tầng, sinh lòng bất an. Bọn hắn biết chính mình không phải nội gian, không có phản bội cổ thần giáo. Nhưng người nào biết giáo chủ có thể hay không thừa cơ mượn đề tài để nói chuyện của mình, bắt bọn hắn khai đào. bẩm giáo chủ, thuộc hạ ngự hạ không nghiêm, ra chỗ sơ xuất, thẹn với giáo chủ tín nhiệm. Bạch hồ điện thủ tọa nhiếp quảng nguyên lúc này hướng về phía trước phóng ra một bước, hướng Trần Lạc Dương quỳ xuống. Trần Lạc Dương cao cư châu ngồi, nhìn đối phương. Trải qua cha ra, bản điện bạch hồ thứ 6 túc chương hạc, cấu kết hạ chiều, trong bóng tối tung đi kiếm các thạch kính, thuộc hạ đã đem bắt lại. Nhiếp quảng Nguyên bẩm báo nói Thẩm vấn sau biết được, tới liên là người, chính là hạ triều nội cung tổng quản một trong cao trình, thuộc hạ đã sai người lùng bắt cao trình cùng thạch kính. Trần Lạc Dương không biết có thể gật đầu, nhưng không có trả lời, mà là kêu, thiên hẳng. Vâng, giáo chủ. Chủ trưởng Điền Châu phân đà trúc dung hộ pháp trương thiên hẳng lên tiếng, sau đó đi ra ngoài điện. Mọi người tại chỗ, trong lòng đều âm thầm có chút run lên. Giáo chủ lúc trước có mạng, ngoại đà bắt phương hộ pháp, phối hợp thanh long điện bắt thượng thu phục mà vực mất đất. Nhưng Trương Thiên Hàng lại lưu lại. Hắn đối với giáo chủ trung tâm đến mức của Nhật, tự nhiên sẽ không kháng mệnh bất tuân. Duy nhất giải thích chính là giáo chủ đơn độc mạng Trương Thiên Hàng tạm thời lưu lại. Mọi người giờ phút này nhìn về phía Nhiếp Quảng Nguyên ánh mắt, liền tràn ngập nghi ngấm. Đối phương là Bạch Hổ Điện thủ tọa, nhà giam là Bạch Hổ Điện chính quản, đồng thời Bạch Hổ Điện còn phụ trách tổng đàn bộ phận nội vệ làm việc. Hiện tại Thạch Kính đào thoát, bất kể thế nào tính, Nhiếp Quảng Nguyên cũng khó khăn từ tội lỗi. Mặc dù hắn kịp thời cứu Truy tra nội gian có hiệu quả rõ ràng, nhưng trách nhiệm vẫn không thể tránh nẻ. Càng vấn đề mấu chốt ở chỗ, giáo chủ vẫn là không tín nhiệm hắn. Nếu như giáo chủ vẫn như cũ tín nhiệm hắn, cái kêu kỳ thật không có gì đáng ngại, hắn luôn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ địa bộ này, nhiếp thủ tọa tình huống tựa hồ không ổn à. Trương Thiên Hằng đối với giáo chủ cùng nhiệt trung tâm, toàn giáo trên giới đều có thể xếp tại trước mấy vị. Coi như đều là giả vơ hắn là ngoại đà hộ pháp, khó mà nhúng tay thẩm thấu tổng đàn Trước đó lại thời gian dài theo giáo chủ cùng nhau tại bên ngoài hành động, không có cơ hội tại tổng đàn gây sóng gió. Ở đây trong mọi người, Trương Thiên Hằng xem như hiểm nghi thấp nhất một trong mấy người. Như vậy vấn đề tới. Trương Thiên Hằng đáng giá tín nhiệm, làm nổi bật được nhiếp quảng nguyên lung túng. Vị này bạch hổ điện thủ tọa lặng lặng quỳ rạp trên đất, không nói không động, lặng chờ giáo chủ xử lý. Trần Lạc Dương nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vị. Đại điện bên trong. Chỉ có cái kia đông đông đông đông âm thanh ầm văng lên, phản phất từng tiếng sấm rện. Phía dưới đám người tất cả đều trầm mặc, trong lòng miên man bất định, tức khắc đều nghĩ đến rất nhiều. Bất quá, không có gọi bọn hắn nhiều trở. Chỉ trong chốc lát về sau, liền có người trở lại đại điện bên trong. Cũng không phải là trương thiên hẳng, mà là dưới trướng lệ thuộc 6 tên ma rào rào chúng. Cái này 6 tên ma rào rào chúng, từng cái trong tay đều mang theo một cái người. Những người kia bị chế trụ, không thể động đậy chỉ có thể mặc cho Trương Thiên Hằng thủ hạ người túi sách một dạng đem bọn hắn để tiền đến. Mọi người ánh mắt đảo qua những phạm nhân này khuôn mặt, đều cảm thấy lấy làm kỳ. Đầu tiên, ở trong cùng không bạch hổ thứ sáu túc chương hạc. Tiếp theo, những này người cũng không phải bạch hổ điện nội quan áp phạm nhân, mà là đợi tại Tổng đàn ma giáo đệ tử, cũng không phải là tất cả đều là bạch hổ điện đệ tử, mà là phân thuộc khác biệt địa phương. Đồng thời, Nguyên Lão Phái cùng trẻ Trung Phái người đều có. Cuối cùng, Bọn hắn tu vi cảnh giới hoặc là không cao lắm, nhưng thân phụ chức vụ đều không thể khinh thường. Nhất Quảng Nguyên vẫn như cũ hướng chỗ ngồi Trần Lạc Dương quý gối, không có đứng dậy quay đầu nhìn người tiến vào. Nhưng nghe tiếng bước chân đông đảo, ánh mắt của hắn bên trong có dậ̣m dậ̣m chợt lóe lên. Bẩm giáo chủ, tổng cộng 6 người đã toàn bộ đưa đến. Một tên ma giáo đệ tử âm thanh âm vang lên. Trần Lạc Dương chậm chậm mở hai mắt ra, ám kim quang huy có chút chấp động. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, sau lưng của hắn xi si biểu tướng Sát khí trở nên nồng đậm Sáu người Trần Lạc Dương thanh em vẫn như cũ bình thản Nghĩa nguyên, nghe được cái số này Ngươi còn có cái gì muốn nói sao Tất cả mọi người mặt hiện vẻ kinh ngạc Trương Hạc cùng Hạ Triều Cao Trinh cấu kết không giả Hắn cùng ngươi không quan hệ cũng không giả Nhưng ngươi cùng 6 người này Cùng Cao Trinh ở giữa Liền có quan hệ Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói Nhết quả nguyên quỷ dạp trên đất bất động Nửa ngày về sau cuối cùng mở miệng nói ra Thuộc Hạ còn có tư tâm Muốn mượn trình đốn tổng đàn trên giới cơ hội, xếp vào thân tín, phạm phải như thế sai lầm lớn, không dám cầu giáo chủ thứ tội, nhưng thỉnh giáo chủ mình dám, thuộc hạ đối với thần giáo trung thành cảnh cảnh, Nhật Nguyệt có thể bày tỏ, tuyệt sẽ không có cấu kết với ngoại địch. Trần Lạc Dương không nói gì, ngón tay một chút một chút, đánh chỗ ngồi tay vịt. Đại điện bên trong, không khí phản phất đều muốn ngưng kết. Chốc lát, lại một mình vào đây, cuối cùng đánh vỡ cái này trầm mặc. Lần này là Trương Thiên Hằng bản nhân trở về. Trong tay hắn cũng mang theo một cái không thể động đại người. Bên cạnh đám người nhìn kỹ lại, phát giác kia là cái chu tức điện đệ tử. Nhị trưởng Lao Yến Triệu cùng ngũ trưởng lão Đàm Vân Sinh, tất cả đều mặt trầm như nước. Giáo chủ Vân An, thuộc hạ may mắn không làm luật mệnh. Trương Thiên Hằng trước hướng Trần Lạc Dương Vân An. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu. Trương Thiên Hằng liền là nhìn về phía bên cạnh Nhiếp quảng Nguyên cười lạnh nói, ngươi thật đủ cẩn thận. Nhiếp quảng Nguyên vẫn như cũ quỷ trên mặt đất, lúc này ngẩng đầu, nhô lên eo quay đầu nhìn cái kia chu tức điện đệ tử liếc mắt về sau, lần nữa hướng Trần Lạc Dương quỷ gối, thuộc hạ bị người hám hại, nhìn giáo chủ minh xét. Người xưa nay kiêu ngạo khoe khoang, hôm nay vì sao lại như vậy bại hoại vô lại. Trần Lạc Dương hứng hở nói ra, bản tọa há lại là bị người che đậy hạng người, hôm nay duy ngươi là hỏi, ngươi cũng đừng ôm may mắn tâm lý, bảy người này không thể xúc động ngươi, nếu như lại thêm hai cái đâu. Cái khác ma giáo bên trong người lúc này nhìn nhiếp quảng nguyên ánh mắt, cũng dần dần thay đổi Thế cục đã liếc qua thấy ngay. Nhất Quả Nguyên tất cả mọi thứ bí mật đều đã bị giáo chủ đào sạch sẽ. Nghĩ đến vị này Bạch hổ Điện thủ tọa chính là phụ trách trong giáo giám thị cùng tình báo thu thập người, bây giờ lại kết cục này, ở đây những người khác trong lòng nghiêm nghị. Giáo chủ thay mắt, đến tột cùng có bao nhiêu linh thông? Thủ hạ mạng lưới tình báo tầng tầng lớp lớp, đến cùng phát đạt tới trình độ nào? Nhiếp Quả Nguyên lặng im một lát sau, thở ra một hơi thật dài. Hắn ngẩng đầu, biểu lộ bình tĩnh. Sau đó thẳng lưng, đứng dậy, Mặc dù là rất tự nhiên một cái bình thường động tác, nhưng mặc cho ai đều có thể từ đó nhìn ra, giờ phút này, vị này Bạch Hổ Điện thủ tọa, đối với cao cao tại thượng Ma giáo giáo chủ, không có bất luận cái gì tồn kính é ngại chi tình. Bất quá, không chờ hắn đứng thẳng, lực lượng khổng lồ ầm vang đè xuống. c View tướng hai mắt nhìn chăm chú lên Nhiếp Quả Nguyên. Ánh mắt lực lượng vô hình, ép tới Nhiếp Quả Nguyên thân hình một lần nữa quỳ xuống. Nhiếp Quả Nguyên trên thân hàn khí bốn phía, một thân thai âm chân kinh tu vi vận chuyển tới cực hạn ra sức cùng si vưu chống lại, muốn lại đứng lên. Nhưng cuối cùng vẫn không địch lại võ đế cấp độ quyền ý. Không chỉ có không thể lại đứng lên, càng bị triệt để đẻ sắp dưới, đầu dạp xuống đất. Hắn nằm dạp trên mặt đất, gian nan quay đầu, ý đồ nhìn hướng lên phía trên Trần Lạc Dương, ánh mắt lại với không tới. Chỉ có vang lên bên thai Trần Lạc Dương thanh âm, hiện tại rất không tệ, chí ít dám làm giáng khi, bất quá bản tọa cũng không có cho phép người đứng lên. Mặc dù phí công, nhưng nhiếp Quảng nguyên vẫn tại hết sức gi Đáng tiếc Trần Lạc Dương quyền ý đem hắn triệt để áp trên mặt đất, đến cuối cùng tận gốc ngón tay nhỏ đều động đậy không được. chung quanh ma giáo bên trong người, nhìn xem nhiếp quả nguyên, trong lòng đều suy đoán không thôi. Đối phương là giáo chủ lúc trước một tay đề bạt lên thanh niên tài tuấn, tín nhiệm nhất một trong mấy người, bằng không cũng không có khả năng đem bạch hổ điện giao đến trong tay. Nhiếp quả nguyên vì sao muốn phản bội? Như là vì quyền thế, cũng không về phần như thế bí quá hóa liệu Chỗ ngồi Trần Lạc Dương một mảnh tính trước kỹ càng lạnh nhạt bộ dáng. Kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy yêu kỳ. Thông qua ấm đen mới nhất cung cấp người cuộc đời kinh lịch, Trần Lạc Dương cuối cùng bắt đến Nhiếp quảng Nguyên một chút dấu vết để lại. Đối phương trước đây nội tình, nhìn xem sát thực thanh bạch. Nhưng ở Trần Lạc Dương lần nữa rời đi tổng đàn đi tìm kiếm Đế Vương kiện về sau, đối phương cuối cùng kiểm chế không được. Thạch Kính Đào tẩu sự tình bên trên, Nhiếp quảng Nguyên vẫn ẩn ở sau màn, không để lại dấu vết. Mà tại Thạch Kính Đào thoát về sau, chỉnh đốn tổng đàn trên dưới quá trình bên trong, hắn đến cùng lộ ra vết tích. Nhất là, hắn cuối cùng chủ động cùng đại hạ hoàng triều hoạn quan tổng quản cao trinh tiếp xúc. Mặc dù là thông qua tại Chu Tức Điện trong bóng tối bồi dưỡng vây cánh tới làm người trung gian, nhưng đến một bước này, hắn tại Trần Lạc Dương trước mặt liền không chỗ che thân. Bây giờ lại nhìn trước kia, hành vi chưa hẳn còn như vậy thanh bạch, chỉ là vẫn luôn chú ý cẩn thận, không có hành động thiếu suy nghĩ, vẹn vẹn lấy một chút không hiển sơn không lộ thủy, nhìn như vô tâm tiểu động tác, chậm rãi bệnh thuộc về hắn lưới. Người này, sợ là sớm đã có dị tâm tích cắt thành tháp, nước chảy đá mòn, có tích lũy về sau, một khi phát động, nhìn như không có chút nào khói lửa, cử trọng nhược khinh liền thay chang đổi sao, kỳ thực lại là hậu tích bạc phát. Bạch Hổ Lục trương Hạc có thể đem tuệ kiếm thạch kính mang đi ra ngoài, quả nhiên là nhờ nhiếp Quảng Nguyên Phúc. Chỉ tiếc nhiếp Quảng Nguyên chính mình không có phúc khí, đến cùng vẫn là đoán sai tình thế, lấy khó được cơ hội cuối cùng đến, ai có thể nghĩ Nam Vân Sơn một trận chiến hết thể nháy mắt mà chuyển. Thay cái đối thủ, hắn đa trọng nghiệm hộ hạ vẫn không có bại lộ khả năng. Đại khái có thể tiếp tục gần ngấp đợi lần sau cơ hội. Có thể kết quả là, lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần chính thức nổi lên mặt nước, vừa ngôi đầu lên, liền bị Trần Lạc Dương một thanh nắm chặt tóc. chương 148. Không hưng thu quản một người chết buồn thích. Bất quá Trần Lạc Dương mặc dù bắt lấy đối phương bím tóc, nhưng không cách nào biết được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì. Thông qua ấm đen, hắn tìm đọc nhiếp quả nguyên tư liệu, đối phương thời niên thiếu kinh lịch không có chỗ đặc biết gì. Không có đặc thù thân thế Lại hoặc là hài đồng thời liền bị người sai xử. Chuyển biến hẳn là tự thân vấn đề, mà lại là sau khi thành niên quyết định. Cái này khiến Trần Lạc Dương trong lòng hiếu kỳ. Mặc dù nhìn ra được đối phương quyền dục giã tâm đủ nặng, nhưng đây cũng là cái có thể ước lượng chính mình nặng nhẹ người. Hắn lại có giã tâm, lập tức mục tiêu cũng hẳn là là yến minh không, trần sơ hoa mấy người. Đầu nhập hạ triều, phá vỡ ma giáo, lật ngược Trần Đại Giáo Chủ, cũng không tới phiên hắn ngồi giáo chủ vị trí. Chu Phản Trừng đối với hiện trạng bất mãn còn nói còn nghe được. Nhưng là nhiếp Quảng Nguyên, ma giáo bên ngoài, có thể cung cấp cho hắn cao hơn hiện tại quyền vị sao. Cái này khiến Trần Lạc Dương rất là tò mò ra hỏa này trong đầu đến tuột cùng tại chuyện cái gì ý niệm. Bất quá, hắn càng để ý một chuyện khác. Không phải nhiếp Quả Nguyên, cũng không phải Chu Phản Trừng đem lưỡng cực thiên thạch ném miệng núi lửa, dẫn phát dưới cổ thần phong địa hỏa dung nha mục phát. Còn có một tên gian tế, là ai? Giáo chủ trước mặt mọi người xử trí Nhiếp Quả Nguyên, theo người ngoài chỉ là Lập Uy, Zhan De. Ma Trần Lạc Dương bản nhân thì trong bóng tối lưu tâm quan sát cái khác ma giáo cao thủ động tĩnh. Nhiếp Quả Nguyên cẩn thận như vậy cẩn thận, ẩn tàng sâu như thế, đều bị Trần Lạc Dương bắt tới công khai tử hình. Đôi này khác một tên gian tế, liệu sẽ có xúc động, làm cho lộ ra sơ hở. Trần Lạc Dương đã thông qua ấm đen tuần tra hạ chiều cái kia phụ trách truyền tin tức họan quan tổng quản Cao trinh. Lượng Cực Thiên Thạch, chính là thông qua hắn Từ đại hạ Hoàng Triều nơi đó, chuyên đến cái kia ma giáo gian tế trong tay. Nhưng mà ấm đen cung cấp tư liệu biểu hiện, cùng cao trinh chấp đầu người, chỉ là một người câm điếp. Trần Lạc Dương ngay từ đầu còn hoài nghi người này là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, nhưng thẩm tra về sau biểu hiện hắn cũng không điểm đặc biệt. Người này chỉ là phụ mệnh làm việc, nhưng mà truyền lệnh cho hắn người cũng không cùng tiếp xúc. Hắn đến ước định cẩn thận địa điểm ẩn nút cầm đồ vật hoặc là buông xuống đồ vật liền đi. Loại này không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Tại kỳ nhân sinh kinh lịch văn tự ghi lại bên trong tâm sự một bút liền mang qua, thậm chí khả năng để đều không nhắc. Trần Lạc Dương vẫn là trong bóng tối sai người đem cái này tiểu nhân vật bắt lại về sau, thẩm vấn người phí đi nửa ngày thời gian liền khoa tay múa chân mang hô, mới miễn cưỡng biết chút ít càng tưởng tận tình huống. Tỷ Tì Như, người này theo phân phó, lấy mặt nạ cùng đặc thù tinh thạch, sau đó đi gặp hạ chiều hoạn quan cao trinh, đứng ở trước mặt đối phương liền thành. Theo bên cạnh khoa tay bên cạnh tiêu khai, viên kia kỳ quái trong tinh thạch có thể sẽ chính mình chuyển xuất ra thanh âm, cùng Cao Trinh trò chuyện. Sau đó, một kiện khắc phảng phất đai lưng giống như đặc thù bảo vật, thì lại lấy chướng nhãn pháp giúp hắn biến mất. Cao Trinh chỉ sợ đều một mực bị giấu tại trống bên trong, lấy vì trước mặt mình cao lớn người đeo mặt nạ, chính là cái nào đó ma giáo cao tầng hào thủ. Các ngươi từng cái đều thật là cẩn thận a. Trần Lạc Dương thầm cười khổ, cảm giác chính mình đụng phải nhằm vào. Tốt a, cũng không trách các ngươi. Dù sao cũng là thất bại muốn rơi đầu việc. Nói ví dụ liền giống bây giờ Nghiễ Nguyên ngươi để bản tọa thất vọng Trần Lạc Dương tại chỗ ngồi không nhìn nữa nhà mình tiền nhiệm bạch hổ điện thủ tọa quân ý ngưng tụ Hiển hóa si Vưu tướng thêm đại lực lượng ép tới nhiếp Quảng Nguyên cả người xương cốt kéo kẹt rung động si view tướng một cánh tay rối đến đỉnh đầu từ treo lơ lửng giữa trời chí chi thần binh bên trong nắm chặt một thanh cán dài cự phủ sau đó rời tới nhiếp Quảng Nguyên trên thân thể không. Nhiếp Quảng Nguyên ha ha cườii quái dị một tiếng người mạnh hơn lúc trước Phản chứng minh quyết định của ta không sai, không nhanh chóng phòng ngừa chu đáo, chính là nửa phần cơ hội cũng sẽ không có. Trần Lạc dương như có điều suy nghĩ, đại khái suy nghĩ qua tương lai. Đối phương dã tâm tràn đầy, xa so với bên ngoài biểu hiện ra còn muốn càng thêm mánh liệt, cường liệt nhiều. Người này, thế mà thật là nhắm chuẩn ta dưới mông cái này châu ngồi. Bất quả, hán tựa hồ đối với tại tu vi võ đạo trên thực lực thắng qua chính mình cái này đương nhiệm giáo chủ, hoàn toàn không ôm trông cậy vào. Ngược lại cân nhắc chính là kỹ thuật lộ tuyến, thâm canh mật thám. Giảng lời trong lòng, Trần Lạc Dương kỳ thật đối với cái này có chút hứng thú. Hắn muốn biết ở đây cái rõ ràng có người vĩ lực về vào một thân đặc thù võ đạo thế giới bên trong, không dùng võ lực tăng trưởng người, chí ít không phải thứ nhất sợ trường người, có thể hay không đi đến đỉnh phòng cao vị. Nhất định muốn nói lời, nhất quảng nguyên lần này thất bại, cũng coi là trực tiếp đưa tại chỉnh thể cấp độ cùng ấm đen chênh lệch quá nhiều bên trên, bị không thể đối kháng treo lên đánh. Nhưng nếu như cho hắn biết ấm đen bí mật cùng tác dụng, hắn khẳng định sẽ càng hành sự cẩn thận. Lấy hắn cẩn thận, ấm đen bắt hắn cái đuôi nhỏ đều có chút tốn sức. Hắn theo Trần Lạc Dương cùng một chỗ thượng vị, đến nay cũng bất quá 3, 4 năm thời gian. Cho hắn thời gian dài hơn thâm canh mật thám, cẩn thận bậy lưới, không biết sẽ có phải có trong nháy mắt cải thiên hoán địa đại động tác. Đương nhiên, loại kỹ thuật này lưu cách chơi, phải cẩn thận đối phương trực tiếp lật cái bàn. Nam ngang ở nhỏ nhiếp đồng chí kế hoạch lớn sự nghiệp vĩ đại trước mặt trở ngại, cũng không chỉ ta giáo chủ này một người a Trần Lạc Dương thu hồi trong lòng suy nghĩ lung tung, lạnh nhạt nói ra, bản tọa thưởng thức ngươi lòng cầu tiến, nhưng mặc kệ ngươi làm thế nào, đều nửa phần cơ hội cũng không có. Nhiếp quả Nguyên cuối cùng lại không phí công giấy ruột, không sai, là ta xem thường ngươi, ngươi cùng vương phi, tô giả ngu ngốc như vậy khác biệt. hắn bị Trần Lạc Dương quyền ý ép tới nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, đầu cũng chỉ có thể hướng bên một bên Nửa bên mặt bị áp trên mặt đất. Nghiêng đi tới mặt, vừa vặn hướng về phía Vương phi. Vương phi giận tí mặt, con mắt chừng được cùng chuông đồng đồng dạng, vén tay áo lên liền muốn tiến lên, vì si view tướng lực lượng ngăn lại, mới bị ép dừng ở nguyên địa, hô hô thở hồn hển, không cam lòng nhìn xem Nhiếp quảng Nguyên, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nhiếp quảng Nguyên trên mặt lộ ra cái chật vật tiêu dung, tràn đầy khinh thường, có thể đánh ngớ ngẩn mà thôi, không ai giúp đỡ nhắc nhở, chơi chết các người, các người cũng còn vội vàng nói lời cảm tạ đâu. Sư huynh, xin đem hắn giao cho ta. Vương phi trên mặt gần xanh kéo căng lên, lão tử để hắn hối hận bị sinh ra. Trần Lạc Dương ánh mắt quét tới, vô hỉ vô nộ. Vương phi thở hồn hển, miễn đệ nén hỏa khí, túi đầu nói, là ta thất ngôn, mời sư huynh thứ tội. Tô Dạ nhẹ nhàng kéo ca ca tô vì ông tay áo, "Ca, hắn vì cái gì mắng ta?" Nhiếp quảng Nguyên cười ha ha nói, "Các ngươi, tiếp tục nén giận, cho người ta cúm núm đi xuống đi, ta hôm nay dù chết, lại mới là được tự tại." Chân chính dương cánh bay cao, trả ta bản sát. Tô Vĩ chống đỡ một đôi mắt gấu mèo nhìn hắn nửa ngày, sau đó hướng châu ngồi trần lạc dương thi lễ một cái. Giáo chủ, kẻ này chết cũng không hối cải, giết hắn, không khỏi lợi cho hắn quá rồi, không bằng đem hắn nhốt vào bạch hổ điện nhà giam bên trong, cùng cái khác tại áp phạm nhân hôn cùng một chỗ bắt giam trong giữ. Những người khác ra mặt có chút ngậy một cái. Nhếp quả nguyên từng là bạch hổ điện thủ tọa Trước mắt bạch hổ điện nhà giam bên trong tại áp phạm nhân, Có một cái tính một cái, tất cả đều trên tay hắn nếm qua đau khổ. Vị này Bạch Hổ Điện tiền nhiệm thủ tọa bị ném vào, kết quả có thể nghĩ, quả nhiên là Tôn Nghiêm cùng trên thân thể song trọng tra tấn đang chờ hắn. Vương Phi đổi giận vì thích, Ma Quyền Sát Trưởng hướng Trần Lạc Dương chờ lệnh nói: "Sư Minh, xin cho ta tặng hắn đi Bạch Hổ Điện, ta cam đoan tìm người tốt nhất chào hỏi hắn, để hắn mỗi thời mỗi khắc đều thoải mái thượng tiên đi." Hắn nhìn chằm chằm nhếch quai nguyên nhe răng cười. Lúc trước Trần Lạc Dương đem hắn ném đi Bạch Hổ Điện bị phạt. Nhiếp Quảng Nguyên thế nhưng là một chút cũng không có khách khí. Ông trời có mắt, hôm nay bay ra muốn có cửu báo cửu, có toán báo toán. nhất Quảng Nguyên không để ý Vương Phi. Hắn tầm mắt nhận hạn chế, nhìn không thấy một bên khác Tô Vĩ. Nghe thấy Tô Vĩ về sau, hắn hừ một tiếng, Tô Vĩ, thường có người nói ngươi là hiệu xịu mà người ra báo, nhưng trong mắt của ta, ngươi càng giống đầu rán. Không cần như thế. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, thông đồng với địch người, giết không tha nói chuyện đối tượng lại là Tô Vĩ, mà không phải Nhiếp Quả Nguyên. Vừa dứt lời, cái kia chốc động ám kim quang mang cán giải cự phủ, cũng cùng nhau rơi xuống. Nhiếp Quảng Nguyên còn đợi đang nói cái gì, đã bị chém thành hai đoạn. Si Vũ sát ý lệ khí, nháy mắt mẫn diệt sinh cơ. Nhiếp Quả Nguyên trong miệng vừa phát ra âm thành, liền giống như là bị cái kéo từ giữa đó cân nhắc quyết định, chống không một chút âm cuối ở giữa không chung run dậy. Rét liền rét. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, bản tọa không hứng thú quản một người chết là vui hay bận. Tô Vĩ chắp tay một cái, giáo chủ lời nói rất đúng, thuộc hạ vẫn là tầm mắt quá thấp, quá chấp nhất nhỏ ân nhỏ án. Trương Thiên Hằng phất phất tay, dưới trường hắn cái kia mấy tên ma giáo giáo chúng, lúc này tiến lên đem nhiếp quảng nguyên thi thể vết máu cùng nhau dọn dẹp. Ngay hôm đó lên, Thiên Hằng tạm thay bạch hổ điện thủ tòa chức. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, chúc dung hộ pháp chi vị trước không giao nhờ, quan trung thổ chiến sự tiến triển, lại làm an bài, Điền Châu phân đà chiếu cố tốt mình sự tình, không cần hướng ra phía ngoài lẫn vào Trương Thiên Hằng lớn tiếng nói, tạ giáo chủ Long Ân, thuộc hạ muôn lần chết khó báo. Ở đây cái khác ma giáo đám người, đồng thanh nói, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh Cái này cái gọi là tạm thay, lúc nào cũng có thể phụ chính. Cũng không phải là không người có dị nghị, cũng không phải không có những người khác đối với bạch hổ điện vị trí thủ tọa có ý tưởng. Nhưng trước mắt Trần Lạc Dương uy vọng chính như mặt trời ban trưa, trước đây thường xuyên làm trái lại đại trưởng láo tạ sung đều tạm thời giữ yên lặng, những người khác càng sẽ không ra sợ cái này rủi ro. Nhiếp quảng nguyên thi thể vết máu, có thể còn chính dọn dẹp, không có quét sạch sẽ đâu. Còn lại khuyết trước vị trí, các phương thủ tọa cùng tổng quản đem phù hợp lần lượt bổ sung nhân tuyển danh sách, sau đó hiện lên cho bản tọa. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói, Tô Vĩ, Trương Thiên Hằng mấy người lúc này dồn dập đồng ý. Lúc này, tham dự đến nay một mực không có cái gì tồn tại cảm, phản phất tẩn thân ở trong đám người trần sơ hoa, ánh mắt đột nhiên chớp lên một cái. Nàng hướng về phía trước ra khỏi hàng. Trần Lạc Dương nhìn về phía đối phương. Trần Sơ Hoa nói khẽ, bẩm giáo chủ, vừa mới tiếp vào tin tức, đao hoàng vũ văn phòng, tại Mân Châu bờ biển hiển thân. Mân Châu cũng là ma vực một bộ phận, lần này Nam Trinh Phạt ma liền quân một chi xem như đánh nghi binh đông đường quân, liền xâm nhập Mân Châu, cùng ma giáo Mân Châu phân đà giáo chúng kịch chiến, hấp dẫn áp chế Mân Châu, Quảng Châu hai địa phương ma giáo giáo chúng lực chú ý. Bất quá khi lấy được Nam Vân Sơn một trận chiến tin tức về sau, đối phương đã hành quân lặng lẽ, quay đầu rút quân Mà ma giáo giáo chúng thì bắt đầu phản thủ làm công. Điện bên trong ma giáo đám người, thần sát tất cả đều trở nên nghiêm túc lên. Mân Châu mặc dù không là ma vực hạch tầm, nhưng cũng là ma giáo trọng yếu phạm vi thế lực một trong. Đao Hoàng xuất quan mới 2 ngày. Trạm thứ nhất mục đích liền tuyển tại ma vực cương thổ bên trên. Hắn muốn làm gì? chương 149. Đao Hoàng. Dị tộc tộc chủ, Đao Hoàng Vũ Văn phòng bế quan nhiều ngày về sau, lần nữa hiện thân thần Châu hạ thổ, xuất hiện tại ma giáo cương vực tin tức lập tức khiên động ở đây một đám ma giáo bên trong tâm thần của người ta. Chứ còn có chút mở mịn tô dạ bên ngoài, chính là luôn luôn không coi ai ra gì vương phi, thần sắc đều hơi mang hơn mấy phần ngưng trọng. Cao cư chỗ ngồi Trần Lạc Dương, biểu lộ không có chút rung động nào. Nhưng đáy lòng của hắn bên trong cũng đã trách mắng âm thanh. Đám hôn đàn kia, liền không thể để hắn yên tĩnh một lát sau. Hắn hiện tại kỳ thật phi thường muốn nói, gạt vào đi, đừng quản cái kia hàng, chỉ cần không chọc đến chúng ta, cũng đừng đi để ý tới. Vấn đề là loại này yếu thế, chỗ nào có thể nói ra. Tựa như Trần Đại giáo chủ trước mắt nếu như ra ma vực, đặt chân đại hạ hoàng chiều mặt đất, hành tung bí ẩn, tin tức không có chuyển ra vậy thì thôi, tin tức một khi chuyển ra, đối phương tất nhiên sẽ có phản ứng, như lâm đại địch. Bởi vì ma giáo giáo chủ động tác như vậy, giống như là khiêu khích. Kiếm hoàng đào vong cơ không tại. Nếu như hắn tại, thân thể không việc gì, cái kia càng biết thứ nhất thời gian đến chiếu cố ma hoàng. Không nhất định nhất định phải giao thủ. Nhưng ít ra muốn nhìn chằm chằm đối phương. Lúc trước thuộc châu chiến, kiếm các bị ép cầm đảo vong cơ đá mài kiếm mạnh mạo xương bề ngoài, giả mạo bản nhân, nguyên nhân chính là ở đây. Trước mắt Đao Hoàng Vũ văn phong đặt chân ma vực, là giống nhau đạo lý. Cái này khiến Trần Đại giáo chủ tâm tình rất tồi tệ. Hắn thậm chí sinh ra phổi mông một cái, rứt khoát mặc kệ, chính mình cũng rời đi cổ thần phong ý nghĩ. Trực tiếp càng dương và biển, đến tái ngoại đi vòng vòng. Ngươi tới nhà của ta dạo chơi, ta cũng đi nhà ngươi dạo chơi. Cùng lắm thì chúng ta đổi nhà. Tỉnh táo một chút về sau, Trần Lạc Dương rất nhanh lại đem cái này không rời đầu ý nghị phủ định. Tổng đàn ngàn không tốt, vạn không tốt, trước mắt đối với mình mình lại có một chỗ tốt. Chúc Dung Phần Thiên trận lại yếu kém cũng là giảm sóc, có thể giúp chính mình thu nạp tiếp tục nham tương địa hòa lực lượng. Nếu như đi thẳng đến miệng núi lửa bên trong độc thân làm chuyện này, phong hiểm gấp đôi tăng lên, hiệu suất gấp đôi hạ xuống. Cổ thần phong như thế lớn núi lửa cũng khó lại tìm cái thứ hai. Trong chuyện này Cũng thực là là có tổ chức cơ sở, so với mình là một mình có hiệu suất. Mặc dù thời thời khắc khắc đều nhớ nghĩ dọn nhà, nhưng trước mắt để bảo đảm một thức này chúc dung, vẫn là muốn ở chỗ này nơm nớp lo sợ lại cậu thả bên trên mấy ngày này. Trần Lạc Dương cảm thấy bất đắc dĩ. Có thể trên mặt, thần sát hắn như thường, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi, chuyện khi nào? Trần Sơ Hoa Đáp, buổi sáng hôm nay, có phạm nhân tại Mần Châu Thiệu Đông Quận Tề Nguyên Phủ Cảnh Nội một mảnh trên bờ biển, trông thấy cực giống đao Võ đạo cường giả, cũng không nhất định thời thời khắc khắc đều lộ ra siêu phàm không tầm thường, người bình thường khó mà nhìn. Bọn hắn cũng có thể là có rất hưu nhàn rất tùy tính thời điểm. Phạm nhân trên đường gặp, Đao Hoàng Vũ Văn Phong có lẽ sẽ không để ý. Nhưng nếu như là có người cố ý đi tìm dò xét, sợ là không có mấy người có thể né qua thai mắt của hắn, lập tức liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó họa phúc sẽ rất khó dự liệu. Là lấy biết rõ bãi biển ở đâu, ma giáo muốn xác nhận tin tức thật giả, cũng thực cần phí chút sức lực. Cái này còn có thể liên lụy đến đối phương đã rời đi nơi đó, đến tiếp sau lại đi hướng phương nào vấn đề. Vì vậy Trần Lạc Dương cũng không khó vì bọn thủ hạ, chỉ là hỏi, một thân một mình. Chỉ nhìn thấy hắn một người. Trần sơ hoa đáp Chính mắt trông thấy đao hoàng phạm nhân, có thể là trùng hợp vận khí tốt. Nhưng nếu như đao hoàng bên cạnh thân ẩn tàng có dị tộc cao thủ, người chứng kiến tự nhiên vô pháp phát hiện. Trần Lạc Dương vụn trộm hít một hơi. Trong lòng chẳng biết mắng nhiều ít và câu. Sau đó trên mặt thì dùng rất tùy ý giọng điệu nói ra, nếu như tìm tới người, mời hắn đến cổ thần phong. Điện bên trong một đám ma giáo cao thủ, cảm nhận được nhà mình giáo chủ lòng tin cùng bình yên, tất cả đều tinh thần vì đó dung một cái. Trần Sơ Hoa gật đầu, Cẩn Tuân giáo chủ rụ lệ. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu, nhưng sau nói ra, đều có chính mình việc cần làm, riêng phần mình bận bịu đi thôi. Hắn ánh mắt đảo qua Trần Sơ Hoa, Tiêu Vân Thiên, Tô Vĩ, Trương Thiên hàng bốn người, các điện thủ tọa cùng Vân Thiên lưu một chút. Những người còn lại vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy người kia, đều đều có một đám mạng lưới tình báo. Cho dù là tô vĩ huyền vũ điện, bởi vì cùng từng cái châu phân đà thường có lui tới, sở dĩ cũng hình thành mình tin tức tuyến đường. Thật muốn coi là, ngược lại là tân nhiệm bạch hổ điện thủ tọa trương thiên hẳng, còn chưa kịp quen thuộc chính mình cái kia bày việc, từ vào tay đến điều khiển như cánh tay, đều cần chút thời gian. Bất quá cái này với hắn mà nói không phải việc khó. Tòa trấn điền châu thời điểm. Hắn trưởng Khống Hạ Điển Châu tình báo tin tức mạng lưới liền rất phát đạt, có chuyên môn phụ trách phương diện này kỳ nhân dị sĩ. Lấy cổ tay của hắn, có giáo chủ chỗ dựa, rất nhanh liền có thể nắm giữ Bạch Hồ Điện. Giờ phút này, giáo chủ muốn giữ hắn lại, những người khác cũng không tốt nói thêm cái gì. Đại trưởng lão Tạ Dung cùng nguyên lão phái đám người hướng Trần Lạc Dương sau khi hành lễ cáo lui. Vương Phi đối với mình không thể tham dự cùng loại sự tình, tựa hồ có chút khó chịu. Bất quá hắn khó chịu không có khả năng nhằm vào Trần Lạc Dương. Mạt Lạc có chút bất mãn nhìn chằm chằm Tiêu Vân Thiên liếc mắt. Nhưng Vương Phi cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì, chờ thương thế dưỡng tốt sau tranh thủ để sư huynh nhiều cho mình phái chút việc phải làm. Những người còn lại đều rời đi về sau, đại điện bên trong nhất thời ở giữa chỉ còn lại Trần Lạc Dương 5 người. Không đợi hắn mở miệng, Tiêu Vân Thiên đột nhiên cũng mặt lộ vẻ dị sắc. Trần Lạc Dương đã giải hắn tình huống, không đợi hắn xin chỉ thị, liền lạnh nhạt nói, "Chuẩn." Tiêu Vân Thiên thi lễ một cái về sau, rất nhanh có một con xích hồng sắc linh điệu bay vào. Thu được tình báo về sau, tiêu vân thiên thanh âm có chút phát trịm. Trước đây không lâu, có người phát hiện, hư hư thực thực đao hoàng người, tại Mân Châu cùng Quảng Châu giao giới địa khu xuất hiện. Hắn hơi dừng một chút sau tiếp tục nói ra, rất có thể tiếp tục xuôi Nam, tiến vào Quảng Châu. Ở đây tất cả mọi người, không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đối phương, chính là hướng về phía ma giáo tổng đàn cổ thần phong mà tới. Trần Lạc Dương rất hoài nghi. Đao Hoàng là nghe nói Nam Vân Sơn chiến chiến quả về sau, quyết định động thân xuôi Nam, muốn tới gặp một lần hắn vị này ma Hoàng. Đương nhiên, gặp một lần, không nhất định chính là muốn động thủ. Cũng có thể là có khác dự định. Nói ví dụ hiện tại Đại hạ Hoàng Triều tình huống vừa lúc, chẳng ra sao cả. Có lẽ hạ đế Lý Nguyên Long chuyên môn lưu có hậu thủ, phòng bị phía Bắc dị tộc, cũng phòng bị chính mình Nam Phạt thất bại. Nhưng bị ma giáo cùng dị tộc một Bắc một Nam kẹp ở Trung ương Thần Châu Trung Thổ Đại hạ Hoàng Triều. Trên mặt đất duyên bên trên là thiên nhiên thế yếu. Xa thân gần đánh phía dưới, ma giáo cùng dị tộc lại càng dễ có tiếng nói chung. Chỉ là ma giáo cùng dị tộc quan hệ trong đó cũng không thế nào hòa thuận. Ma giáo cung phụng cổ thần chỉ bên trong, nhưng cũng có thần nông cùng hiên viên đâu. Chỉ bất quá bởi vì trước đây thiên ma huyết nguyên nhân, si view trở thành bản cổ, phục hy, nữ hoa phía dưới ma giáo tôn sùng nhất thượng cổ thần ma. Nhưng dị tộc thứ nhất tuyệt học tên viêm hoàng thập kiếp, vẫn là quá kéo cựu hận. Năm đó giáo chủ cùng dị tộc Tả Hiền Vương tu chết ở giữa kết xuống cửu hoán, cố nhiên là ân oán cá nhân, kỳ thật cũng là trong lịch sử song phương quan hệ không thân kéo dài. Tu chết mặc dù chuyển tu hắc tử thiên thư, đơn đối với dị tộc thứ nhất tuyệt học danh dự, cũng vẫn là giữ gìn. Tại Ma Hoàng Diệt Đại Kim Cương tự sơn môn, Ma giáo chiếm cứ Tuyết vực cao nguyên về sau, song phương cũng chính thức có duyên bên trên giáp giới. Tuyết vực cao nguyên phía bắc, cùng dị tộc chiếm cư Tây vực đại mạc, quanh năm phát sinh ma sát. Chỉ bất quá hai địa phương này đều không đủ giàu có, tương đối hoang vu, sở dĩ đều là cục bộ xung đột. Bình thường chỉ dừng lại ở Tuyết vực cao nguyên phân đà hình Thiên hộ pháp hồng nham mang theo giới chướng giáo chúng, cùng dị tộc tám bộ một trong Thiên Luân Sơn nam bộ ở giữa đánh nhau, mà không có tăng lên đến toàn bộ ma giáo cùng dị tộc khai chiến. Tương đối mà nói, tuyệt đại đa số thời điểm, tầm mắt của mọi người vẫn là càng nhiều nhìn chằm chằm nhân khẩu đông đúc, tài nguyên phong phú, hoàn cảnh giàu có trung thổ thần châu. Song vương đều có nhập chủ trung nguyên tâm. Sớm muộn muốn có một trận chiến Khác biệt người, liền ở chỗ một cái tuần tự Trần Lạc Dương hiện tại còn không dễ phán đoán đao Hoàng Vũ Văn Phong kỳ nhân đến tột cùng như thế nào Chỉ từ thu thập sự tích truyền thuyết đến phân tích So sánh dễ dàng ngộ phán Vẫn là muốn thận trọng vi diệu Hắn sẽ đi Nam Vân Sơn mạch sao Trương Tiên Hằng hỏi Lấy qua lại hành vi quan, chỉ sợ sẽ không Trần Sơ Hoa nói Vậy sẽ để hắn cảm thấy chiếm người tiện nghi Liền trước mắt nắm giữ tình huống Hắn cùng người giao thủ Sự tình trước hết tìm hiểu đối phương hư thực, chỉ là không nhất định hắn phải chăng có bí mật tin tức con đường. Trần Lạc Dương suýt nữa khỏe miệng co giật. Hắn trong lòng dâng lên cực kỳ dự cảm bất tưởng. Nghe điệu bộ này, tốt mạng a. Cảm giác đây không phải cái sẽ tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, trước thu thập đại hạ hoàng chiều người. Ngược lại thích khiêu chiến độ khó, cứng đối cứng. Nhưng Trần Lạc Dương cũng không có cảm giác đối phương dạng này liền dễ lừa gạt. Nếu như không phải giả vờ, cái kia đao hoàng thừa hành như này nhân sinh tính điệu, Còn có thể một đường đi đến bây giờ, chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là vận khí bạo giạc, hồng phúc tề thiên. Hoặc là, dưới tay đủ cứng. Hiện tại vấn đề, cái này anh em tới có chút nhanh. Chính mình trước mắt ba chiêu đã hết, tạm thời không tốt vận dụng được ăn cả ngã về không đại pháp, chỉ có một thức chúc dùng phòng thân. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ, trên mặt chỉ lạnh nhạt gật đầu, so đệ đệ của hắn tu chết mạnh. Hắn thần sắc cũng không thèm để ý, thẳng cho chuyện lên một cái khác chủ đề, lưu lại các ngươi bốn người. Trừ bình thường tin tức thu thập bên ngoài Còn có một chuyện Nói đến đây, Trần Lạc Dương hơi dừng một cái Gõ vang chính mình ngọc bội hai tiếng Lao thọ rất nhanh xuất hiện tại 5 người trước mặt Bất quá, Lao thọ gặp mặt về sau Trước hướng Trần Lạc Dương xin lỗi một tiếng Bầm giáo chủ, có tin tức chuyển về Đao Hoàng tại Quảng Châu hiện thân Quan sát động tĩnh, khả năng đi về phía tây Chính hướng tổng đàn bên này tới Trần Lạc Dương nghe xong Mặt không đổi sắc, không sao Nên tới, không tránh được Sau đó chỉ sợ tìm hiểu không đến đao hoàng hạ lạc. Tin tức chuyển về, nói không chừng còn không có đối phương bản người đến nhanh. Trần lạc dương thần sắc như thường, phản phất cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Các ngươi phân phó an bài xong xuôi, để cho thủ hạ người tại bình thường nhiệm vụ bên ngoài, tìm một người. Hắn nhàn nhạt phân phó nói, lục ngạc. Hôi bức hắc lộc đan đỉnh hạc. Hắc lộc, lục ngạc. Cũng chính là lão lộc. Trương Thiên Hằng những mày, lúc trước kiếm các hạng bình lời nói, không phải châm ly gián. Mà là thật sao? Không sai, hắn còn sống sót. Trần Lạc Dương không đề cập tới mình tin tức nơi phát ra, chỉ là để phân phó nói, lục soát hắn ra. Trước mặt mấy người cùng một chỗ đồng ý. Lúc trước cha vô hình kiếm hạng bình nhân sinh kinh lịch, mang ra vài câu lão lộc tin tức. Bây giờ nam trinh phạt ma liền quân bị đánh lùi, có thể cân nhắc điểm vấn đề khác. Mặc dù có thể sử dụng ấm đen trực tiếp tra bất quá tay hạ nhân có thể giúp mình tiết kiệm một chút là tốt nhất, dù sao sự tính không nổi Có lửa xém lông mày sự tỉnh. Chính vào hôm ấy chạm vào tối, Đao Hoàng Vũ văn phòng, Giá Lâm Ma giáo tổng đàn bên ngoài. Chương 150. Địa bàn của ta nghe ta. Nói là tại tổng đàn chào hỏi đối phương, nhưng tổng đàn trong địa, tự nhiên không là người ngoài có thể tùy tiện đặt chân. Có thể đi vào, tất nhiên nghiêm ngặt thủ khống. Đao Hoàng Vũ văn phòng nhân vật như vậy, khẳng định không ở trong đám này. Mặc kệ là bản thân hắn, vẫn là ma giáo bên trong người, cũng sẽ không làm này dự định. Thật có một ngày như vậy, hoặc là song phương kết thành cực kỳ chặt chẽ đồng minh, hợp tác thân mật vô gian, hoặc là chính là vạch mặt đại quyết chiến, dị tộc công phá ma giáo tổng đàn. Sở Dĩ, đạo hoàng tại cổ thần phong đông bắc bên cạnh một vùng núi bên trên hiện thân về sau, dãy núi này liền trở thành song phương gặp mặt địa điểm. Trần Lạc Dương đối với cái này coi như hài lòng. Hắn cái kia một thức xúc rung rút ra địa hỏa xúc tích lực lượng cần thời gian, không phải có thể một lần là xong sự tình. Sở Dĩ chuẩn bị kỹ càng một lần về sau, Tạm thời không cần lại trông coi cổ thần phong ngồi cầu, bởi vì ngồi sổm cũng vô dụng. Hắn không có khả năng một chiêu qua đi cùng nói với Phương, xin chờ, để ta lại chuẩn bị một chiêu. Trúc Dung phần thiên trận trước mắt còn suy yếu, tại cổ thần phong giao chiến, hoàn toàn không có đất lợi ưu thế có thể nói. Vạn nhất đem địa hỏa dẫn lại phải phun trào, Tổng đàn hủy hết không nói, Trần Đại Giáo Chủ chính mình cũng có thể là gặp nạn. Đao Hoàng đến lúc đó có sao không khó mà nói, kết lực Trần Lạc Dương hơn phân nửa phải có sự tình. Gần như thế cự ly, ma giáo không hề động lục long hoàng liễn. Giáo chúng nhấc lên một đỉnh mềm tiệu, đi vào song hoàng gặp mặt trên ngọn núi. Trần Lạc Dương ngồi trong tiệu, tâm thần lại đang miên man suy nghĩ. 4 năm trước, Đao Hoàng cùng Kiếm Hoàng một trận chiến, kết quả lấy ngang tay kết thúc, rơi vào cái cục diện lưỡng bại câu thương. Trước đó không lâu, thì là Ma Hoàng cùng Kiếm Hoàng lần nữa triển khai một trận quyết đấu đỉnh cao. Mà bây giờ, chính mình cái này Ma Hoàng lại muốn cùng Đao Hoàng gặp mặt. Thần Châu Tam Hoàng, 22 ở giữa. Xem như tất cả đều muốn chạm qua một lần. Hai lần trước, không chút nào khoa trương giảng, mỗi một lần đều gây nên thần châu hạo thổ một trận biến đổi lớn. Đao hoàng cùng kiếm hoàng chiến hậu song song tính dưỡng, bọn hắn phía dưới bát đại chân hình cảnh cường giả thừa cơ quật khởi. Kết quả một trận đại loạn kéo dài gần như 2 năm, cuối cùng Nam Bắc nhị Hoàng, đế trấn Bắc Phương cách cục, biến thành về sau Tam Hoàng Ngũ Đế. Mà lần này Đao Hoàng bế quan, kiếm hoàng cùng ma hoàng đại chiến về sau, thế gian tái khởi sóng to cơ hồ càn quét toàn bộ thần châu hạ thổ. Tam hoàng phía dưới, thần châu ngũ đế không thiếu một cái, toàn bộ tham chiến. Chiến sự hao tổn lúc mặc dù không đủ một tháng liền hạ màn kết thúc, nhưng song phương giao chiến đều đánh được cực kỳ thảm liệt. Ma giáo cao thủ cố nhiên tử thương từng đống, thần châu trung thổ chính đạo thì thậm chí liên miên diệt môn. Mấy lớn giáp cấp thế lực nguyên khí đại thương, rất nhiều thế lực lãnh tụ đều vẫn lạc trong trận chiến này. Thời gian qua đi 2 năm sau, càng là lần nữa xuất hiện võ đế vẫn lạc. Trung thổ thế lực cách cục khả năng đều muốn vì vậy tẩy bài. Mà trận này khuấy động phong vân, chỉ sợ mới vừa vận phá xong hơn nửa hiệp. Về phần nửa chàng sau đi con đường nào, nói không chừng liền muốn từ hôm nay lại một lần xong hoàng chạm mặt đến quyết định. Bầm giáo chủ, phía trước có người. Đi theo mềm bên tiệu bên cạnh lão thọ nhẹ giọng nói ra, giống như là bác tắt nhĩ. Thiên lang bác tắt nhĩ. Dị tộc tộc chủ, đao hoàng vũ văn phong giới trướng 12 phi tướng một trong tại 12 phi tướng bên trong xếp hạng thứ hạ Gần với phi tướng đứng đầu thần ưng ý thì khắc tác. Cùng 12 phi tướng bên trong xếp hạng thứ tư phong lang xếp bố, tả hiền vương tu chết dưới chướng 10 tuấn đứng đầu ma lang bà côn, còn có dị tộc 8 bộ một trong hoàng kim hải bộ bộ chủ tuyệt sói áo 1A, hợp xưng tái ngoại 4 đại lang vương. Trước đó, ma giáo tam trưởng lao vương mặc phong, đã từng cùng thiên lang bác tát nhĩ giao thủ ngắn ngủi qua. Song Vương đều không nghĩ ác chiến mạnh phân thắng bại, thế là ai đi đường ấy. Bác tát nhĩ là theo dị tộc tộc chủ cùng nhau xuôi Nam vẫn là chính mình tới Nam Hoang, về sau lại tiến đến bái kiến dị tộc tộc chủ lại đồng hành. Trong Tiệu Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Bát Tát Nhĩ lúc này tiến lên đón. Hắn thân hình cao lớn, nhìn qua 30 tuổi tuổi chừng, cũng không có mặc lấy dị tộc phục sức, mà là thay đổi Nam Hoang thế hệ này lưu hành quần áo. Gặp qua Trần giáo chủ, Bát Tát Nhĩ phụng tộc chủ chi mệnh, đến đây chờ đón. Trần Lạc Dương lặng lặng ngồi tại trong yến điệu, không có ý định mở miệng. Cố Kiệu một bên, lão thọ nói, "Đao hoàng cùng các hạ" Ở xa tới Nam Hoang, bản giáo đương nhiên phải một tận tình địa chủ hữu nghị. Ngụ ý, các ngươi thân ở Nam Hoang, dưới chân mỗi một tấp mỗi một phần thổ địa, đều là ma giáo sở hữu, nơi nào có các ngươi có thể làm chủ nhân chiêu đại khách nhân địa phương. Đào khách thành chủ không nên nghĩ, khách theo chủ liền mới là duy nhất lựa chọn. Bác Tát Nhĩ ngay vậy, biểu lộ không thay đổi, tộc chủ an bài chiêu đãi trần giáo chủ địa phương, bố trí tỉ mỉ, nhất định có thể để trần giáo chủ hài lòng, trần giáo chủ nếu như không muốn rời bước Chỉ thỉnh giáo chủ kiên nhẫn hơi chờ một lát là đủ. Dứt lời, hắn lấy ra một con kèn lệnh thổi lên. Thanh âm cũng không lớn, khuyết tán chuyên ra gọi người lo lắng có thể hay không chuyên xa. Lao thọ những mày quay đầu nhìn về phía mềm tiệu. Trần lạc dương thanh âm từ trong tiệu chuyên gia, thú vị, bất quá, bản tọa kiên nhẫn không tốt, vũ văn phòng hắn màu chóng mới tốt. Bác tát nhĩ buông xuống kèn lệnh, hướng mềm tiệu chắp tay một cái, sau đó liền yên tĩnh đứng tại chỗ. Hắn nói không giả Quả nhiên chỉ hơi chờ thời gian qua một lát, phương xa chân trời, đột nhiên truyền đến một tiếng to ưng minh. Sau đó liền gặp một cái điểm đen nhỏ xuất hiện, nhanh chóng biến lớn, qua trong dây lắt liền tới đến trước mặt bọn hắn. Chờ đối phương chân chính rơi xuống đến, mới phát hiện kia là một chỉ vô cùng to lớn cự ưng. Hai cánh triển khai, độ rộng sợ không phải muốn lấy trăm mét đến mà tính toán. Từng trên lưng rộng lớn, phản phất một mảnh cỡ nhỏ đất trống. Phía trên đang đứng một đại hán, trên thân một kiện ra áo khoác, lưng đeo bầu Lươn tiếng cười nói, Trần Lạc Dương, chấm đầu này lông vũ đen, so với Lý Nguyên Long viêm long như thế nào. Trần Lạc Dương từ trong tiệu đi ra. Trước mặt kình phong đập vào mặt, đầu kia cự ứng kéo lấy nam từ kia, từ trên trời răng xuống. Khổng lồ hai cánh chấn động ở giữa, mắt thấy ở đây nhấc lên vòi rồng. Trần Lạc Dương trong hai con người, ám kim quang mang chấp động. Trước mắt đại hán chân rung, hán tại các loại khác biệt trong điện tịch, nhìn qua quá nhiều lần. Người đến chính là cùng mình cùng kiếm hoàng đặt song song thần châu tam hoàng đao hoàng, dị tộc tộc chủ vũ văn phong Nhìn kỹ lại, đối phương cũng không như thế nào cao lớn, chỉ là trung đẳng người vóc dáng. Ngũ quan tướng bạo, cùng dị tộc tả hiền vương tu chết hơi giống nhau đến mấy phần, dáng người không giống tu chết gầy yếu như vậy, nhưng cũng chưa nói tới hùng tráng. Thế nhưng là chính là như vậy một bộ thân thể, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy dưới lớp da phẳng phất ẩn chứa khiến người dùng mình bảo tạc lực lượng. Trong miệng ngâng lên lông vũ đen Nghĩ đến chính là đầu này dị trùng cự ưng. Cái này cự ưng không chỉ có riêng chỉ là cái đầu lớn. Trân Lạc Dương xem chừng, nó hẳn là thần châu hạo thổ trước mắt cường đại nhất linh cầm. Mặc dù không bằng chân long, lại so cho mình kéo xe Giao Long hiếu thắng. Ở đây đầu cự ưng trước mặt, Giao Long chỉ sợ cũng cùng đại xà đồng dạng. Tốc độ kia cùng sức chịu đựng tin tưởng đều là rất tốt. Dù là có người, Dương cánh ra ở giữa, cũng lập tức chọc tan bầu trời. Cái này mẹ nó. Trân Lạc Dương có chút im lặng. Khó trách bác tát nhĩ như vậy bình tĩnh đâu. Hóa ra bọn hắn thật là có một khối có thể khi chủ nhân chiêu đãi khách nhân địa phương. Hơn nữa còn là khối sẽ động địa phương. Mình nếu là đi lên, cự ưng mở ra cánh, nháy mắt bay không thấy, bọn thủ hạ nghị cùng lên đến cũng khó khăn. Người lời nói là bản tọa viêm long. Trong lòng lầm bẩm Trần Lạc Dương, trên mặt hời hợt nói ra, đã gần đến trưởng thành, có thể so với Lý Nguyên Long, vương kiện bọn hắn. Sao không dẫn ra đến cùng nhau chơi đùa chơi? Đao Hoàng Vũ Văn Phong đứng tại ưng trên lưng, cười hỏi: "Có người là được rồi." Trần Lạc Dương không thèm để ý nói: "Tốt, vậy thì tới đi." Vũ Văn Phong mũi chân điểm một cái cự ưng sau lưng. Trần Lạc Dương bình tĩnh cất bước, nhảy lên cự ưng sau lưng. Nhưng cùng lúc đó, trên người hắn thần ma lệnh phát huy lực lượng. Cửu Tí Thiên Ma phí Trần lột Sát tinh hoa trước đó tại Nam Vân Sơn đại chiến bên trong tiêu hao mấy liệt, đã không đủ để trấn áp võ đế cấp bậc tồn tại. Bất quá còn miễn cưỡng đủ bắt nạt bắt nạt đầu này cự ưng. Tổ quang chiếu dọi xuống, 9 vị ma thần tướng xuất hiện, chấn áp cự ứng khó mà bay lên. Nhưng cũng không có tổn thương ý đồ của đối phương, chỉ là để cự ứng triệt để rơi xuống đất. Rơi vào nam hoang đại địa bên trên. Một tới trên mặt đất, chấn áp lực lượng liền yếu bớt, nhưng chỉ cần cự ưng nghĩ bay lên, chấn áp lực lượng liền sẽ tăng cường. Thế là đầu này bay lượn vạn dặm cự ứng cũng chỉ có thể như thế đợi trên mặt đất. Đao Hoàng Vũ Văn Phong cũng không có ngăn cản. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Trần Lạc Dương cùng thần ma lệ. Có cỗ tử khí cùng mục nát cảm giác, giống như là dung nhập ai thi hài lột xác. Vũ Văn Phong hỏi, ngươi trong giáo đời trước giáo chủ di Hải sẽ cùng lệnh bài này dung luyện cùng một chỗ. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Trần Lạc Dương hời hợt, đem chủ đề sơ lược. Hắn tại ưng trên lưng cùng Vũ Văn Phong đối mặt, lại là cái gì gió, đột nhiên đem ngươi thổi tới nam hoang bên này, bởi vì tu chết Hắc đế tu chết trọng thương may mắn được tộc chủ giới trướng 12 phi tướng một trong phong lang lạc bố tương trợ, mới thoát khỏi ma giáo cao thủ truy sát. Nhưng ở trở về mạc bắt trên đường, lại gặp bộ phận lưu thủ trung thổ trung nguyên chính đạo cao thủ vây công. Cuối cùng mặc dù thành công trốn về dị tộc lãnh địa, lại tổn thương càng thêm tổn thương, tình trạng thảm liệt. Tai nghệ không bằng người rơi vào hôm nay kết quả, là chính hắn tạo thành. Đề cập đồng bào huynh đệ, Vũ Văn Phong ngự khí rất tự nhiên. Trần Lạc Dương có thể từ trong thần thái rõ ràng bắt được bốn chữ Mạnh được yếu thua. Đao Hoàng nhìn hắn lướt mắt, chấm xôi nam, là bị ngươi cái này đạo gió lay động Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn đối phương, cười nhạt một tiếng. Đao Hoàng Vũ văn phong trên mặt, cũng hiện ra tiểu dung, quả nhiên, ngươi minh bạch ý của chấm. Hắn một cái tay cắm ở bên hông, nhìn ra xa phương Tây. Vừa xuất quan, liền nghe nói ngươi cùng đào vong cơ một trận chiến, chiến hậu đào vong cơ một mực chưa từng lộ diện, mà ngươi lại còn có thừa lực một đường đi về phía đông đánh trở về. Vũ Văn Phong quay đầu nhìn Trần Lạc Dương, "Ngươi mạnh hơn Đảo Vương cơ. Chấm vốn là còn lo lắng cho ngươi thương thế chưa lành, chờ đến phía Nam, nghe nói ngươi càng nhiều sau đó, chấm liền quyết định đến gặp một lần ngươi." Trần Lạc Dương chắp tay sau lưng sau lưng mà đứng, thần sắc điềm nhiên như không có việc gì, đã không tiêu ngạo, cũng không thích thú. Phảng phất hết thể đương nhiên. Cái gọi là nghe nói càng nhiều sự tình, hơn phân nửa chính là hắn lắng lại hòa bạo phát, còn có Nam Vân Sơn đại chiến. Những này quang huy sự tích Nếu như từ trong miệng người khác nghe tới, Trần Lạc Dương sẽ rất tình nguyện. Nhưng từ đao hoàng miệng nói đến, liền làm sao nghe làm sao cảm giác không thích hợp. Gia hòa này, thật không có để mắt tới chiến bại thần châu trung thổ chính đạo liên quân, ngược lại để mắt tới hắn Trần Lạc Dương. Trần đại giáo chủ giờ phút này trong lòng hoàn toàn là một mảnh tất vông cảm giác. Trên mặt thì bất động thanh sắc, quay đầu nhìn về phía bên người dị tộc tộc chủ. Trên mặt mơ hồ lộ ra một vẹt vẻ tán thành, chầm chầm gật đầu, quả nhiên, so với cơ Ngươi mới là một cái tốt hơn đối thủ. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 151 Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Nghe được Trần Lạc Dương, đao hoàng vũ văn phong hai mắt sáng ngời có thần. Tay hắn cắm ở bên hông, quay đầu nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, đột nhiên nói ra, xem ra ngươi cùng đảo vòng cơ trận trên kia, kết quả vẫn là ngang tay, cũng không phải là ngươi thắng. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng đống nhiên xếp chặt Hắn không ngừng trong bóng tối khuyên bảo chính mình muốn chấn tĩnh. Trên mặt thì không đáp đao hoàng vấn đề, chỉ là lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ, phản phất căn bản khinh thường cãi lại. Chẳng có nghe thấy, người tại Nam Vân Sơn sáng lên hai tay mới tuy chiều, không còn là ma giáo đại thiên ma thủ cái kia một bộ. Đao hoàng mỉm cười, là Siêu, còn có chút dung, đúng không? Trong lòng buồn trồn Trần lạc dương nghe cái này lời nói, mơ hổ cảm giác đến giống như không thích hợp. Hắn ổn định tâm thần, hờ hợt nói ra, sửa cũ thành mới. Siêu tông thắng tổ, mới là võ giả bản sát, sẽ chỉ bảo thủ người, kết quả liền một cái, cùng hắn những cái kia giả kỹ năng cùng một trôi trở thành lịch sử bụi bạm. Đao hoàng cười to nói, nói thật hay. Hắn hai mắt thần quang dạng rỡ cùng Trần Lạc Dương đối mặt. Trần Lạc Dương trong hai con người đen nhánh quang mang, biến thành áng kim. Song phương ánh mắt như có thực chất, trong không khí va chạm. Hai người dưới chân cự ưng, phát ra một tiếng hơi mang theo mấy phần thống khổ ý vị kêu to. Thần ma lệnh phát ra bao phủ song phương ấu quang cũng một trận run rẩy, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ tan, chín vị ma thần tướng lung la lung lay. "Đây chính là ngươi cùng Đào Vong Cơ một trận chiến sau thành quả?" Đao Hoàng Vũ Văn Phong nói, "Nếu không lấy thực lực ngươi bây giờ, Đào Vong Cơ chưa hẳn có thể còn sống rời đi cánh đồng tuyết." Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến cười cười. "Chấm nghe nói, ngươi ma giáo tổng đàn hạ địa hỏa ngày cướp bộc phát, cũng là bị ngươi sức một mình trấn áp." Vũ Văn Phong tiếp tục nói ra, "Ngươi cái kia một thức Ciu" là đem chính thức đại thiên ma thủ hợp nhất. chúc Dung, là ngươi trấn áp địa hỏa quá trình bên trong, cảm nộ tự nhiên vĩ lực mà sáng lập. Nghe giống như câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại có chút chắc chắn. Trần Lạc Dương thật muốn nói đúng đúng đúng, đúng, đúng. ngài nói đều đúng. Mặc dù trên bản chất kém rất xa, bất quá trình độ nào đó đến nói, cũng coi như dù không trúng, cũng không xa vậy, đối phương có này suy đoán chẳng có gì lạ. Hắn cẩn thận phẩm vị suy nghĩ vị này dị tộc tộc chủ lời mới rồi. Trong lòng như thiểm điện chuyển qua mấy cái ý niệm về sau, Trần Lạc Dương dùng một loại có chút tùy ý giọng điệu hỏi, ngươi lần bế con này, cũng bắt nguồn từ năm đó cùng đào vong cơ đánh một trận. Vũ Văn Phong rất tự nhiên gật đầu, không hoàn toàn là, nhưng không thể phủ nhận, xác thực có quan hệ. Ánh mắt của hắn bên trong thần thái càng thêm khiếp người, toát ra một loại khí thôn thiên hạ, không ngừng hướng lên khí khái. cung cương giả quyết đấu giao phòng, là người tiến bộ trợ lực lớn nhất. Chỉ có dạng này cực hạn va chạm bên trong Chân chính con đường mới xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Đao Hoàng có chút ngựa đầu nhìn trời, mục hiện hồi ức sắp thái. Chân cùng đảo vong cơ, ký thật giao thủ không chỉ một lần. Chân lạc dương trong đáy lòng âm thầm điểm môi. Thầm nghĩ cái này chẳng lẽ lại là một cái kiếm đế vương kiện A. Hắn trên mặt thì không thèm để ý theo miệng hỏi, trước đó người thua. Mặc dù, cái kia không thể xem như chính thức giao thủ, chỉ là lăng không khí cơ giao cảm. Đao Hoàng Vũ Văn Phong thản nhiên nói ra, nhưng đúng là ta lúc ấy thua nửa chiêu Người khắp thiên hạ đều nên cho lao đảo đồng chí đưa cờ thưởng. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm nôn hỏng bét. Ai nói kiếm các các chủ dạy đồ đệ, so ra kém ma giáo nhậm chức giáo chủ Trần Hàn Hải. Trừ chính hiệu 5 cái đồ đệ bên ngoài, Đao Hoàng cùng kiếm đế cũng có thể xem như nhân ra rèn luyện ra a Nói không chừng còn có thể kéo lên một mực sống ở bóng tối hạ hạ đế Lý Nguyên Long. Cũng nhiều thua thiệt cái này một lần, để chấm nhìn thấy càng đặc sắc đường. Đao Hoàng Vũ văn phòng nói, mà 4 năm trước Cùng đào vong cơ lần thứ hai giao thủ, để chấm triệt để đạp lên con đường này, đem đào vong cơ ném chi thân sau. Chấm còn từng muốn, đào vong cơ về sau không có đối thủ, há không tịch mịch, hiện tại xem ra lại là buồn lo vô cớ. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, người, là một cái so với hắn tốt hơn đối thủ. Trần Lạc Dương trong lòng nhịn không được mắt trận trắng. Ngươi nhưng thật ra là muốn nói, một khối tốt hơn đá mài đào a Hiếu chiến người điên. Chân đại giáo chủ trong lòng phản phất có ngàn vạn dê lạc đà lao nhanh mà qua. Ngươi đánh với Đảo vong cơ một trận sau có đoạt được, sau đó một đường đi về phía tây liên chiến về tới đây, một thân khí thế càng ngày càng thịnh, cho đến ngươi đối kháng Thiên Uy lắng lại địa hỏa về sau, nhuệ khí cùng chí khí đều nên đi đến đỉnh phong, chấm nếu như khi đó đến tìm ngươi liền tốt." Đao Hoàng Vũ Văn Phong không không tiếc đuối nói ra, "Đáng tiếc, ngươi trước tiên đánh Nam Vân Sơn cái kia một trận, nhuệ khí đã tiết, uổng phí hết tại Lý Nguyên Long mấy người trên thân." Hắn nhìn Trần Lạc Dương liếc mắt, không cần vội vàng phủ nhận, chẳng có thể cảm giác được ngươi bây giờ chiến ý nhuệ khí cũng không tràn đầy. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình nhìn đối phương. Kỳ thật, trong lòng hoàn toàn ngộng bức cảm giác. Sau khi tính hồn lại, hắn nhất thời ở giữa có chút giở khóc giở cười. Đúng đúng đúng. Hoàn toàn đúng. Ngài nói đều đúng. Sở dĩ mời ngươi như vậy dẹp đường hồi phủ đi, chờ ta thương lành, hai ta lại tỏ rõ ý đổ làm một vô lớn. Trần Lạc Dương tốn sức sức chín châu hai hổ mới không có khiến cái này cơ hồ thốt ra thật nói ra miệng. Càng là ý tưởng như vậy, lúc này càng là không thể yếu thế. Giờ phút này biểu hiện ra ngoài suy yếu trí tướng, Đao Hoàng có lẽ xác thực sẽ không bắt hắn khi cùng cấp độ đối thủ đối đãi Nhưng vấn đề ở chỗ, ai nói Đao Hoàng chỉ cùng hắn để mắt địch người mới sẽ động thủ. Không để vào mắt, cũng giết không tha. Đao Hoàng Vũ văn phong một đường đi đến bây giờ vị trí này, cùng ma Hoàng Trần Lạc Dương cùng một chỗ trở thành trung thổ chính đạo hai đại công địch cũng không phải một đường dựa vào đường đường chính chính luận võ đi tới, tất cả mọi người là một đường núi thây biển máu dết ra tới. Chỉ bất quá, đối với cùng cấp độ đối thủ, Đao Hoàng sẽ cho cùng phá lệ tôn trọng, khi cầu tất cả mọi người ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, đến va chạm ra hỏa hoa, tại song phương trong lúc giao thủ như cầu ngộ đạo thăng hoa thời cơ. Đối với những địch nhân khác, một đao chặt là được. Trần Lạc Dương dám đánh cực, trước mắt chính mình nếu là toát ra suy yếu thái độ, Đến mức tại Đao Hoàng trong suy nghĩ đối thủ bình xét cấp bậc bên trong hạ thấp, cảm thấy hắn không gì hơn cái này, Đao Hoàng khẳng định không ngại thuận tay trừ bỏ một cái đại địch. Lấy lòng của hắn hít sâu một hơi, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì cùng Đao Hoàng Vũ Văn Phong đối mặt, xem ra, ngươi có chút hiểu nhầm. Vũ Văn Phong không nói chuyện, bình tĩnh nhìn xem hắn. Trần Lạc Dương dùng một loại xem thường giọng điệu nói ra, đối với bản tọa đến nói, tốt đối thủ làm lòng người tình thoải mái, mà giống đệ đệ ngươi tu chết như thế mặt hàng, thì khiến người thất vọng. Nhưng là, đối thủ chỉ là đối thủ, là bản tọa tập võ trên đường một chút niềm vui thú. Võ đạo bản thân tiến lên, ở chỗ bản tọa cước bộ của mình, làm sao đến mức muốn nhờ cùng người khác giao thủ mới có thể tiến lên. Đao Hoàng Vũ văn phòng vẫn chưa tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Người nghĩ như thế nào, cũng không trọng yếu, đối với chấm đến nói, chỉ chờ mong cùng ngươi đến một trận quyết đấu đỉnh cao. hắn bình tĩnh nói, 7 ngày sau đó, Mân Châu đông hải bờ, người của ngươi phát hiện chấm hành tùng cái kia phiến bãi biển. Người ta quyết cao thấp, đã định ai là thần châu thứ nhất. Nói, tại Thần Chu, không có dấu hiệu nào ở giữa, có lực lượng vô hình đột nhiên sinh ra. Lặng Yên không một tiếng động, thần ma lệnh tán phát ô quang liền nháy mắt tan dã băng diệt, không có chút nào khói lửa, không, có chút rung động nào. Chín vị ma thần tướng, phảng phất bờ biển cắt điều, nước biển một cơn sóng tới, liền toàn bộ vỡ vụn. Trần Lạc Dương cảnh tượng trước mắt đều biến đổi. Không có bất kỳ triệu chứng nào, tựa hồ liền từ Nam Hoang dãy núi ở giữa Đến mênh mông vô bờ trên đại dương bao la Mưa to giò lớn, biển động ngập trời Lực lượng ý cảnh cùng kiếm đế vương kiện trời gió biển mưa kiếm giống nhau đến mấy phần Nhưng là cường độ, cao hơn quá nhiều Cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp Vương kiện biển động, vẫn là ở bên bờ biển Biển động lên đất liền, hủy diệt nhân gian Trước mắt cái này biển động, thì là tại viễn hải đại dương Minh ngông bên trong So lên đất liền biển động càng thêm dữ dằn, phản phất hủy thiên diệt địa nguy hiểm Trần Lạc Dương trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần hiểu ra. Mặc dù một cái nước một cái lửa, nhưng Lý Nguyên Long, Vương kiện bọn hắn đối mặt chính mình cuối cùng một chiêu kia chúc dung thời điểm, chỉ sợ cũng cái này không sai biệt lắm cảm giác. Sáng nay tại Mân Châu bờ biển, hương Chi sở trí, lập nên chiêu này, mọi người đánh giá. Đao Hoàng Vũ Văn Phong thanh âm lặng lặng vang lên, "Trẫm đã biết ngươi có xi view cùng chúc dung, chiếm ngươi mấy phần tiện nghi, cũng nên sáng một chút đồ vật của mình ra để ngươi có chuẩn bị, mới tính công bằng." Giờ phút này, cái kia hào sảng cười to tái ngoại hán tử biến mất. Nơi này chỉ có một vị Đao Trảm Thiên Bá chủ. Có biết hay không, không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Trần Lạc Dương thần sắc không màng danh lợi, thời gian địa điểm tùy ngươi tuyển, đồng dạng đối với kết quả cuối cùng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hàn Lương tại sau lưng hai tay, nắm thành quyền. Cùng manh bá đạo liệt hỏa nháy mắt phóng lên tận trời, thiên địa hồng lô giống như nhiệt độ nóng bỏng sẽ rách biển động cùng phong bạo, chiếm cứ nửa bầu trời. Hỏa diễm giống như thần chi ở trong đó như ẩn như hiện. Quanh mình thiên địa giờ phút này bị chia làm hai nửa. Nộ hải triều dân cùng ngập trời liệt hỏa địa vị ngang nhau, giang co không dưới. Đao Hoàng Vũ Văn Phong thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Ánh mắt của hắn sáng ngời, dò xét chân lật giường, khẽ bước cẩm, quả nhiên không tầm thường. Vũ Văn Phong túi đầu nhìn một chút dưới chân cự ưng. Thùy hỏa va chạm, quyền ý cùng đao ý sen lẫn dưới, cự ưng đã thoát thoát. Nếu không phải Đao Hoàng Hữu Tâm bảo vệ, Sợ là thứ nhất thời gian liền bị song phương rằng co lực lượng sẽ nát. 7 ngày sau thấy, Vũ Văn Phong mỉm cười gật đầu. Biển động giống như đao ý dần dần tối lui. Giữa không trung hỏa diễm thần chi, vươn tay tiếp được rơi xuống thần ma lệnh, sau đó liệt hỏa cũng chậm chậm biến mất. Trần Lạc Dương gật gật đầu, không tiễn. hắn quay người hạ cự ưng trên lưng, sau đó cứ như vậy đưa lưng về phía lấy Vũ Văn phòng không nhanh không chậm đi hướng mình mềm tiệu. Cái kêu cự ưng cuối cùng khôi phục khí thế, thấp đều to vài tiếng Vũ Văn Phong cười nói, "Huỷ khốn ngươi." Hắn hướng Thiên Lang Bác Tát Nhị vây tay, tại Bác Tát Nhị cũng tới cự ưng trên lưng về sau, cự ưng liền dương cánh bay cao, trở dị tộc hai người bay lên trời đi, thoáng qua biến thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, nhưng cũng là nửa điểm đều không kéo dài. Trần Lạc Dương ngồi vào trong nhuến tiệu, nữ khí là nhạt, "Quay về đi." Một đám ma giáo đệ tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nhấc tiệu, trở về cổ thần phong. Mọi người trong lòng đều cực kỳ rung động đồng thời lại trong lòng nhạy cấm. Nhà Minh giáo chủ tại đánh với kiếm hoàng một trận về sau, lại đem cùng đao hoàng một trận chiến. Một trận chiến này, đem quyết định ai mới là bây giờ thần châu đệ nhất nhân. Bọn hắn nhưng lại không biết, trong tiểu nhà mình giáo chủ, đang ở im ắng chửi mắng. 7 ngày. Kháo. Trần Lạc Dương ổn định tâm thần. Trở lại tổng đàn cổ thần phong về sau, hắn bình tĩnh đối với Lao Thọ phân phó nói. Cho mời đan hậu. chương 152. Tháng lợi thời cơ. Ở trước mặt gặp qua dị tộc tộc chủ vũ văn phong về sau, Trần Lạc Dương đối với cái này cái địch nhân thực lực, ước chừng đã nắm chắc. Kết quả rất không lạc quan. Đao Hoàng cái này nhân sinh lần thứ nhất bế quan, không có bổng phí, thực lực tu vi rất có tinh tiến. Nếu như không phải mình một thân thiên ma huyết đổi lại thân ma huyết, cũng người mang thần võ ma quyển, đổi trước kia ma hoàng, chỉ sợ không phải vị này đao hoàng đối thủ. Đương nhiên, nếu từng nay giáo chủ tại cùng kiếm các các chủ một trận chiến về sau, có chỗ tiến bộ đột phá Khả năng sự tình còn có lo lắng. Bất quá cái kia đã là một cái vĩnh viễn không cách nào chứng thực khả năng. Liên như là lúc trước Trung Thổ Liên quân Nam phạt ma vực vấn đề đồng dạng, hiện tại hết thể đều cần trần lạc dương đến đối mặt. Hắn rất là đau đầu. Thế giới này, thượng võ chi phong nồng đậm, rất nhiều người như Đao Hoàng, như Kiếm Đế, như Nữ Đế, thậm chí có thể bao quát tính đến đã từng ma giáo giáo chủ, cùng cùng đẳng cấp đối thủ luận võ đọ sước, đều nhìn rất nặng. Sẽ nghĩ đến diệt sát đối thủ Nhưng xóa bỏ đối thủ cũng không phải là duy nhất. Thân là võ giả, đối tự thân lòng tin đều phi thường cường liệt, xoạt tin chính mình có thể đường đường chính chính chiến thắng đối thủ. Âm mưu giảo quyệt cũng không hiếm thấy. Nhưng quang minh chính đại một quyết sống mái đồng dạng phổ biến. Thế là, tại Ma giao giáo chủ cùng kiếm các các chủ ước chiến tuyết vực cao nguyên về sau, cùng dị tộc tộc chủ, lần nữa ước chiến Đông Hải bờ. Vì giảm bất đối với phàm nhân lê dân ảnh hưởng, đến lúc đó chiến trường chính nói không chừng sẽ một đường truyền đến Viễn Hải địa khu. Đến lúc đó nếu như lại là một cái lưỡng bại câu thương kết quả, nói không chừng mọi người cùng nhau phát sầu làm sao bơi về tới. Về phần nói rõ xác thực phân ra thắng bại thậm chí sinh tử, cái kia cũng không có cái gì thật nhiều dàng. Biển rộng chính là kẻ thất bại phân mộ. Vấn đề là, chỉ còn lại 7 ngày thời gian chính là quyết chiến kỳ hạn Trần Lạc Dương đánh giá một chút, chính mình còn muốn ước chừng 20 mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục. Nếu như có thể, hắn hy vọng dường nào trận này quyết chiến có thể thả tại một tháng sau. Trời có mắt rồi, lúc trước hắn đều chuẩn bị mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, cứ như vậy một mực tại tổng đàn lặng lẽ meo meo ở một tháng thời gian. Đảm nhiệm thế giới bên ngoài bấp bênh gió táp mưa xa, đều một mực trốn đến chính mình thương thế khỏi hẳn lại nói. Dù sao Nam Vân Sơn một trận chiến đánh ra huy phong, thần châu trung thổ Lý Nguyên Long mấy người khẳng định không còn dám đến lần thứ hai liên quân Nam Trinh. Đáng tiếc, Đao Hoàng Vũ văn phong hết lần này tới lần khác lúc này xuất quan, hơn nữa còn liền chuyên môn tìm đến hắn trần đại giáo chủ ngươi cũng bế quan mấy tháng, làm gì không nhiều nghỉ hắn 20 ngày tới tái xuất quan." Trần Lạc Dương trong lòng điên cuồng nôn họng bét. Trước đó tiêu hao đại lượng huyết hồng quỳnh tương thông qua ấm đen bộ lấy kiếm đế vương kiện tư liệu. Trong bầu quỳnh tương cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, về sau lại lật tay đánh giết võ đế cảnh giới vương kiện, để huyết hồng quỳnh tương được bổ sung. Nhưng vấn đề là, Đao Hoàng Vũ Văn Phong bất luận tu vi vẫn là thực lực đều so kiếm đế vương kiện muốn cao hơn rất nhiều. Trần Lạc Dương thí nghiệm về sau, Trước mắt trong hồ Quỳnh Tương hoàn toàn không đủ để đem vũ văn phong tin tức moi ra tới. Hướng chi, dù là moi ra tư liệu, đối phương trên tu vi võ học có hay không có thể cung cấp chính mình lợi dụng nhược điểm, cũng xem không thể biết được. Nếu quả thật có có thể cung cấp lợi dụng nhược điểm sơ hở, mình bây giờ có không có năng lực bắt lấy. Gen sắt còn muốn tự thân cứng rắn A. Trần Lạc Dương trước hỏi ấm đen, có thể hay không lại cung cấp một chút pháp môn ra tốc chính mình chưa thương. Kết quả ấm đen cho liệt ra mấy loại linh đan diệu dược trước mắt trong bầu quỳnh tương vẫn không đủ để moi ra đàn phương tới. Trước mắt còn có 7 ngày thời gian, lâm thời thu thập nguyên vật liệu luyện dược, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bảo đảm tìm tề Đông Tây. Chính mình nơi này ngược lại là còn có cái biện pháp có thể nghĩ, cũng không biết có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Trở về cổ thần phong về sau, Trần Lạc Dương ngồi tại chính mình tiếp khách thiên điện bên trong, sai người đi chào hỏi một vị khách nhân đến đây. Đàn hậu chắc thanh khê, trước đây theo hắn cùng nhau trở về cổ thần phong. Sau khi trở về Trần Lạc Dương vội vàng hạ núi lửa, tiếp lấy thanh lý phản đồ nội gian, sau đó theo sát lấy chính là đạo Hoàng Vũ văn phòng tin tức chuyển đến. Là Lấy Trần Lạc Dương còn không có quan tâm chào hỏi Đan Hậu cùng ứng thanh thanh gặp nhau. Đan Hậu rất trầm ổn, cũng không vội nóng nảy, an tâm tại trong phòng khách nghỉ ngơi. Cho tới giờ khắc này, Trần Lạc Dương cho gọi, Tha Phương mới đến gặp nhau. Gặp qua Trần giáo chủ, lão thân nơi này hữu lễ. Đan Hậu vẫn hất lên áo choàng, thẳng đến tiến thiên điện về sau, mới lấy xuống mũ trung đầu. Không cần phải khách khí." Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bản tọa sau đó mời Thanh Thanh cô nương đến cùng các hạ gặp nhau, bất quá có chuyện muốn trước thời hạn nói rõ. Hắn nhìn xem Đan Hậu, bản tọa lúc trước cùng Thanh Thanh cô nương gặp nhau lúc, nàng liền biểu thị chính mình mất đi hướng đại bộ phận ký ức, chỉ đối với cái này trước một tháng sự tình có ấn tượng, lại hướng trước sự tình đều không nhớ rõ. Đan Hậu nhướng mày, chính nàng nói. Trần Lạc Dương gật đầu, không tệ. Dù là Đan Hậu nhìn quen mưa gió, lúc này cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Nàng hơi dừng một chút về sau, mới tiếp tục hỏi, nếu như thế, nàng nhớ phải tự mình tính danh. Không sai, theo nàng lời nói, đây là nàng duy nhất nhớ kỹ, có quan hệ thân phận của mình tin tức. Trân Lạc Dương nói, bản tọa đã từng cảm giác ly kỳ, nhưng không có truy đến cùng, các hạ chính là ý địa đạo thánh thủ, có lẽ có thể có phán đoán suy luận, bản tọa đối với nàng vì sao người mang đào vòng cơ hạo thiên thần kiếm, cũng có mấy phần hiếu kỳ đâu. Đan Hậu chấm ngâm nói ra, lão thân tạm thời thử một lần. Ở đây lần nữa cảm ơn Trần Giáo chủ chiếu cố Thanh Thanh chi tỉnh. Không sao. Trần Lạc Dương khoát khoát tay, bất quá Thanh Thanh cô nương là bản tọa khách nhân, nàng đi ở toàn bằng tự nguyện. Nói cách khác, nếu như ứng Thanh Thanh muốn tiếp tục lưu lại, không cùng đan hậu đi, ma giáo liền sẽ không tùy ý đan hậu đem người mang đi. Đan hậu nghe vậy mỉm cười, Trần Giáo chủ quá lo lắng. Trần Lạc Dương thần sắc hứng hở, xông bên người theo hầu Lao Thọ gật gật đầu. Lao Thọ lúc này lui ra, sau đó rất nhanh dẫn một thiếu nữ trở về chính là ứng thanh thanh. Đã trước cùng ứng thanh thanh thông qua khí, ứng thanh thanh đồng ý gặp nhau. Lúc này sau khi đi vào, cùng Trần Lạc Dương gặp qua lễ, nàng ánh mắt rơi trên người đàn hậu. Đàn hậu thì tại thiếu nữ tiến đến trong nháy mắt đó, liền trước nay chưa từng có tập trung tinh thần, nhìn chăm chú thiếu nữ. Thấy rõ bộ dáng về sau, nàng đầu tiên thở dài một hơi, tựa hồ tại may mắn ngoại tôn nữ bình an vô sự. Nhưng khi nàng chú ý tới thiếu nữ nhìn tầm mắt của nàng bên trong tất cả đều là lạ lắm cùng mở mịt về sau Lông mày không khỏi khóa gấp. Đan Hậu trong ánh mắt hiện hiện nhàn nhạt buồn sắc, ngươi liền bà ngoại cũng đã không nhận ra sao? Ứng Thanh Thanh nhấp miệng môi dưới, "Thật xin lỗi." Đan Hậu hỏi, "Thanh Thanh ngươi, có phải hay không không tin tưởng bà ngoại?" "Ta tin tưởng ngài nói, ta cũng không có gì đáng giá ngài ngấp nghĩ." Ứng Thanh Thanh ngày nay lắc đầu, "Chỉ là ta xác thực không nhớ nổi." Đan Hậu có chút khổ não đỡ lấy cái chán, cả người phản phất đều dàn mua một chút. Nàng trải qua sóng gió, rất nhanh lại khôi phục tâm tình. Sau đó xông Trần Lạc Dương gật gật đầu, rội ra một cái tay, khoác lên ứng thanh thanh huyển mạch bên trên. Ứng thanh thanh cũng không có cự tuyệt, lảng lặng đứng tại đan hậu trước người. Đan hậu hơi chầm ngâm một lát sau, giữa lông mày hiện hiện mây đen. Nàng thu tay lại, nhẹ nhàng lắp đầu, quả thật là mất hồn hiện ra. Có biện pháp chữa trị sao? Trần Lạc Dương ở một bên hỏi. Đan hậu không có thứ nhất thời gian trả lời, mà là lâm vào trong chầm tư. Trần Lạc Dương cùng ứng thanh thanh đều không có thúc đủ, kiên chờ đợi Sau một hồi lâu, Đan Hậu Phương mới nói ra, mất hồn chứng bệnh, nguyên do, sâu cạn không đồng nhất, Lao Thân cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn, nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng cần thời gian dài trị liệu, để xem hiệu quả về sau. Nàng nhìn về phía Trần Lạc Dương, biện pháp này cần dùng đến Lao Thân trộ ở một cái riêng biệt linh tuyển, sở dĩ muốn Thanh Thanh cùng Lao Thân trở về hải ngoại mới được. Trần Lạc Dương sắc mặt không có chút rung động nào, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nhìn Thanh Thanh cô nương chính mình ý tứ. Thanh thanh có chút Sau đó nói khẽ, ta. Muốn thử xem. Trần Lạc Dương lạnh nhạt gật đầu, sau đó nhìn về phía Đan Hậu hỏi, phải bao lâu? Ngắn thì dăm 3 tháng, lâu là 3 năm 5 năm cũng không ngừng, lão thân giờ phút này cũng không nắm chắc. Đan Hậu đáp. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịt, nửa năm. Đan Hậu có chút nữ mày Trần Lạc Dương nói, bản tọa khắc nhân, bị người từ ta thần giáo tổng đàn mang đi, xảy ra ngoài ý muốn, hã không làm trò hề cho thiên hạ. Bản tọa yêu cầu không cao. Đến lúc đó biết Thanh Thanh cô nương bình an là được, cần biết hải ngoại dù lớn, cũng có cực hạn Trần giáo chủ quan tâm Thanh Thanh, Lao Thân vô cùng cảm kích. Đan hậu lông mày dãn ra, liền lấy nửa năm trong vòng, nửa năm sau, Lao Thân mang Thanh Thanh trọng giày trung thổ, lại quấy dày Trần giáo chủ. Trần Lạc Dương nói, không cần khách khí. Ứng Thanh Thanh nhìn xem Trần Lạc Dương, bờ môi có chút giật giật, cuối cùng nói với Trần Lạc Dương, cảm ơn ngươi. Những ngày này đến, Thanh Thanh để Trần giáo chủ phí tâm. Đan hậu lấy ra một con bạch ngọc bình nhỏ, đặt lên bàn, lao thân ở chết hải ngoại, thâm sơn cùng cốc không thể báo đáp, chỉ có một điểm đan dược đem ra được xem như tạ lễ, còn xin Trần Giáo chủ nhận lấy, đừng nên trách. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bản tọa chiêu đãi khách nhân mà thôi, sao lại hàm các hạ tạ lễ? Đan hậu mỉm cười nói, nhỏ vật nhỏ không thành kinh ý, chỉ là cho chuyện biểu một phen tâm ý. À à, xong. Trần Lạc Dương trong lòng vui nở hoa. Trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì. Con mắt nhìn cũng không nhìn Bạch Ngọc Bình nhỏ lướt mắt. Bình Ngọc đặt lên bàn tịch thu, cũng không nhắc lại lên, liền khi hoàn toàn không để trong lòng đồng dạng. Trần Lạc Dương đổi chủ đề, ngược lại là thanh thanh cô nương hạo thiên thần kiếm, các hạ nhưng có manh mối. Đan hậu nhìn về phía ứng thanh thanh, ứng thanh thanh lấp đầu, ta có ký ức đến nay, cũng đã biết. Liền Lao thân biết, nàng cần phải xác thực không tiếp xúc qua đảo vòng cơ cái kia một bộ. Đan hậu trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệ cười khổ, khả năng duy nhất là đứa nhỏ này lúc nhỏ Chẳng biết lúc nào đụng tới qua đảo vòng cơ, chính mình trộm học lén, lại chưa bao giờ tại Lao Thân trước mặt thi triển, cái này cũng chỉ có nàng bản người mới biết. Mà thôi, không sao. Trần Lạc Dương không thèm để ý nói ra, các hạ trở về hải ngoại, nếu như gặp gỡ đào vòng cơ, thay mặt bản tọa chào hỏi hắn. Nếu quả thật gặp gỡ, Lao Thân nhất định đem Trần Giáo chủ đưa đến. Đan Hậu nói, giờ phút này đã vào đêm, ứng thanh thanh cùng Đan Hậu không có vội vã động thân, mà là ở lại một đêm. Chờ sáng sớm ngày mai lại đi. Đợi các nàng rời đi thiên điện về sau, Trần Lạc Dương lặng lặng hỏi, "Chuẩn bị xong?" Đứng hầu một bên giữa im lặng phảng phất cái bóng một dạng lao thọ mở miệng nói ra, "Đã chuẩn bị thỏa đáng." Lại là nữ tử thanh âm. Mái tóc màu đỏ cùng một đôi mày trắng một lần nữa biến thành đen. Thân hình dung nhan biến hóa ở giữa, tái hiện Trần Sơ Hoa bộ dáng. Chương 153. Trọng lượng cấp bát quái tin tức. Trần Sơ Hoa trên thân phảng phất có tầng một khối xanh. Khói xanh hoàn toàn tán đi, cũng trả lại nàng diện mục thật sự. Ta tăng thêm mấy tầng bảo hiểm. Trần Sơ Hoa cười nói, dù sao cũng là đan hậu, trong truyền thuyết tinh thông các loại tạp học, không thể không nhiều hơn một chút cẩn thận. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, người chuẩn bị xong chưa? Trần Sơ Hoa gật đầu, yên tâm, là đắc lực nhân thủ. Nơi này cái gọi là đắc lực nhân thủ, cũng không phải là chỉ thật có thể theo dõi đan hậu mà không bị phát hiện. Nghĩ có như thế thành quả? Sợ là muốn trần sơ hoa cái này thứ 12 cảnh võ vương tự thân xuất mã mới có hy vọng, mà lại cũng vẹn vẹn chỉ là có hy vọng, lúc nào cũng có thể bị phát giác. Chỉ bất quá, cho dù phái người theo dõi theo dõi sẽ bị phát hiện, nên phái người vẫn là muốn phái, cái này tư thái nhất định phải làm được. Mà lại, cần là đắc lực nhân thủ, không thể quá kém cỏi để tránh để đàn hậu liếc mắt xem thấu, cảm thấy là cái thùng giống. Như thế, mới có thể tốt hơn che đậy ma giáo chân chính bố trí trên người ứng thanh thanh truy tung thủ đoạn. Đương nhiên, như thế dốc lòng như đồ, cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đan hậu chắc thanh khê tu vi không ít, lại kiến thức rộng rãi, rất khó nói nàng liệu sẽ nhìn thấu ma giáo manh khỏe. Bất quá, Trần Lạc Dương cùng Trần Sơ Hoa đối với thủ đoạn của mình, cũng có lòng tin. Ma giáo mây trăm năm truyền thừa, nội tình thâm hậu, nhiều khi thường thường liền thể hiện tại những này nhìn như không đáng chú ý khâu bên trên. Thuật nghiệp hưu chuyên công, đan hậu tinh thông nhất thủy chung vẫn là luyện đàn cùng ý hệ thuật Tại truy tung cùng phản truy tung dạng này lĩnh vực, nàng rất khó cùng ma giáo mấy trăm năm chuyển thừa tích lũy đối kháng. Trần Sơ Hoa nhiều phiên bố trí, chẳng qua là tận lực tránh ngoại ý muốn phát sinh, đem sát xuất thành công nâng lên tối cao. Giao cho ngươi. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Yên tâm. Trần Sơ Hoa lần này không có treo gẹo hắn, mà là hỏi, ngươi cảm thấy, Vũ Văn Phong có phải hay không cũng muốn chạm tới thứ 15 cảnh rồi. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, hắn nguyên bản có cái này hy vọng. Triều hiện tại xem ra, các ngươi một trận chiến này bên thắng, rất có thể nhìn thấy cái này võ đạo thứ 15 cảnh đại môn đâu. Trần Sơ Hoa mỉm cười, có 500 năm đi. Võ đạo tu hành, đem tự thân chân lý võ đạo cô động là thật chất, hiển hóa chân hình, liền đạt đến thứ 13 cảnh, sưng chân hình cảnh giới, từ đó có thể sưng võ đế. Lại thêm, chân hình tiến thêm một bước luyện ra thần thủy, lại sưng xuất thần cảnh giới, là vì võ đạo thứ 14 cảnh. Mà đang xuất thần phía trên, trong truyền thuyết còn có một cảnh giới tiên lại nhũ hóa. Tại Thần Châu Hạo thổ trong lịch sử có ghi chép đến nay chỉ xuất hiện qua một người, tại cách nay ước chừng 500 năm trước khoảng thời sinh động, lưu lại Thần Châu Hạo thổ bên trên nhất truyền thuyết bất hủ, vượt qua hết thảy tiền bối, cũng bị kẻ đến sau ngưỡng vọng đến nay. Vô số cường giả tầng tầng lớp lớp đều đang nỗ lực hướng cái kia cảnh giới trong truyền thuyết chèo đăng. Chỉ tiếc sau đó một mực không người với tới, nhiều nhất là tiếp cận. Bây giờ tiếp cận nhất trong truyền thuyết kia người, tự nhiên là Tam Hoàng. Đao Hoàng Vũ Văn Phong xuất quan, Khi thế kinh người, tại vốn có cơ sở bên trên nâng cao một bước. hắn cự ly cái kia trong truyền thuyết thứ 15 cảnh, khả năng chỉ có cách xa một bước. Mà Ma, Ma Hoàng Nam Vân Sơn một trận chiến biểu hiện ra thủ đoạn thông thiên, càng là kinh thế hai tụ Đã có tin tức tại lưu truyền, Ma Hoàng có hy vọng lại xuất hiện 500 năm trước ký tích, đang lâm thứ 15 cảnh, nhập hóa cảnh giới. Nay không bằng cổ, bỏ không thất truyền, là sở hữu đương thời người xị nụ. Trần Lạc Dương chỉ là từ tố nói. Trần Sơ Hoa nhìn xem hắn mỉm cười Nàng chợt nhớ tới cái gì, cười hỏi, "Đúng rồi, Vũ Văn Phong có không có hỏi tới sư tỷ?" A. Trần Lạc Dương trong lòng sững sở. Đầu hắn đi lòng vòng, mới phản ứng được, nói với phương người, "Hẳn là Chu Tức Điện thủ tọa, Nữ đế Yến Minh không." Cái này khiến hắn phi thường ngoài ý muốn. Nghe ý tứ này, Đao Hoàng Vũ Văn Phong, thế mà đối với Nữ đế Yến Minh không có tìm phối Ngâu Tâm. Thần Châu Hạo thổ bên trên không có cùng loại nghe đồn a. Là bởi vì vì Vũ Văn Phong không có công khai tỏ thái độ. Chỉ là trong âm thầm thăm dò qua hiến minh không ý tứ, sở dĩ chỉ ở so sánh trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Trần Lạc Dương trong lòng kinh ngạc sau khi, bát quái chi hỏa cấp tốc hừng hực nhanh nhóm. Cái này chỉ sợ có thể tính là thần châu hạo thổ trước mắt nặng ký nhất bát quái một trong. Bất quá, cỗ này ngọn lửa rất nhanh lại dập tắt. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Đao hoàng cùng nữ đế muốn thông ra, trở ngại khẳng định nhiều, nếu quả thật thành, cái kia ảnh hưởng cũng đem cực kỳ to lớn, khi Không thể so Tam Hoàng ở giữa giao thủ tới nhỏ, tuyệt đối là địa chấn cấp bậc biến động lớn. Nếu Trần Sơ Hoa nói không giả, Đao Hoàng Vũ Văn Phong thật có ý tứ này, cái kia nữ đế Yến Minh không bên kia là cái thái độ gì? Trước mắt xem ra, hẳn là Vũ Văn Phong mong muốn đơn phương. Nếu không song phương nếu là ăn nhịp với nhau, sự tình khẳng định không bưng biết được, Thần Châu Hạo thổ bên trên sớm liền sẽ có phong thanh, ma giáo cũng đã sớm mơ tổ. Trần Lạc Dương tâm tư thay đổi thật nhanh đồng thời, hờ hững đáp, Vũ Văn Phong không có ngu như vậy. Chú định chuyện không thể nào, dây dưa không nớt. Trong lời nói đã là phỏng đoán nữ đế tâm tư, đồng thời cũng là cho thấy chính mình cái này mà giáo giáo chủ thái độ, sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trần Sơ Hoa mỉm cười, hắn đương nhiên không ngốc à, chú có hy vọng đều ký thác 7 ngày sau đánh thắng ngươi. Ai Trần Lạc Dương mỉm cười khép cười một tiếng, không bình luận. Tốt, ta đi trước, đem đan hậu cùng ngươi thanh thanh cô nương nơi này an bài thỏa đáng về sau, ta cũng nên động thân bác thượng. Trần Sơ hoa phất phất tay. Vũ Văn Phong cùng ngươi ước chiến sau 7 ngày, nhưng ta tin tưởng hắn mấy ngày nay cũng sẽ không nhằn rồi, dị tộc rất có thể muốn toàn diện xuôi Nam. Vũ Văn Phong là đao hoàng, vì truy cầu võ đạo đỉnh phong, muốn cùng ma hoàng một trận chiến, mà đối với hạ đế Lý Nguyên Long bỏ mặc Nhưng cùng lúc hắn cũng là dị tộc tộc chủ, trung thổ thần châu vừa mới thua Nam hoàng chiến, hạ Triều chính là kiệt sức chật vật thời điểm. Phương Bắc gác lang nhóm, không có đạo Lý sẽ không ngo ngoe muốn động Ma giao đối với cái này, đương nhiên muốn chuẩn bị sớm. Rất nhiều chuyện, tại thấy vũ văn phong trước đó, Trần Lạc Dương liền cùng Trần Sơ Hoa, tô vị mấy người ma giáo cao tầng cường giả thương lượng thỏa đáng. Bây giờ trở về đến về sau, chỉ cần căn cứ 7 ngày ước chiến kỳ hạn lại làm điều chỉnh là đủ. Trần Sơ Hoa rời đi về sau, Trần Lạc Dương nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lo lắng thu hồi đan hậu tặng cho bạch ngọc bình nhỏ. Trong bình, là một cái đồng dạng khiết trắng như ngọc đan hoàn. Đây chính là dược hiệu càng tại tử phủ huyền linh đan phía trên giải ưu đan. Đan hậu chắc thanh khê luyện đan thành tiểu tối cao một trong trước đây Trần Lạc Dương đã thông qua ấm đen thẩm tra qua đan dược tài liệu tương quan thậm chí liền Đan Phương đều đào ra bất quá theo hắn ngầm bên trong hiểu được cần thiết nguyên vật liệu thu thập cũng không dễ dàng lấy ma giáo ra đại nghiệp đại đất rộng nhiều người thật muốn tìm cũng có thể tìm đủ nhưng cần thời gian mà lại hắn Trần đại giáo chủ mới học mới luyện luyện đan thuật lại thế nào luyện cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đuổi kịp Đan hậu suốt đời tạo nghệ Có thể từ đan hậu nơi này đạt được có sắn linh đan rượu dược không thể tốt hơn. Có ấm đen tại, hắn cũng không cần lo lắng linh đan là giả. Nếu như đan dược thật có vấn đề, Trần Đại Giáo chủ nhất định sẽ cùng đối phương dùng vật lý phương thức hào hảo trò chuyện chút. Dựa theo hỏi thăm ấm đen kết quả, tử phủ huyền linh đan thì cũng thôi đi, viên tiêu giải ưu đan xem như thánh dược chữa thương, có thể cùng chính mình trước đó nếm qua ma giáo rất nhiều linh dược còn có tự tay luyện thập chuyển quy nguyên đan điệp ra có hiệu lực Ứng Thanh Thanh không có lập tức trở về gian phòng của mình, mà là đi vào đan hậu trong phòng ngồi một chút. Nghe đan hậu đề cập một chút năm đó chuyện cũ, Ứng Thanh Thanh cố gắng nhớ lại, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch. Trong óc nàng, chỉ có ngông lung một mảnh. Giống như trước đây, ngẫu nhiên linh quang chợt hiện giống như nhanh chóng hiện lên một hình ảnh, lại thấy không rõ đến tột cùng là gì cảnh tượng, chỉ làm cho người tăng thêm nóng lòng. Không nên gấp gáp, chứng mất hồn chính là như vậy. Đan hậu nắm Ứng Thanh Thanh bàn tay, tại trên mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trút. Tưởng Thanh thanh gật đầu xác nhận. Miệng nàng môi giật giật, hình như có chút khó mà mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn há miệng nói ra, "Bà ngoại, ta trước đó gặp nạn, Trần giáo chủ rủ lấy cứu viện, về sau so đối với ta nhiều phiên chiếu cố, hắn không cần ta Hạo Thiên kiếm khí chữa thương, ta thân vô trường vận, thực sự không thể báo đáp, chỉ có thể cầu đến ngài nơi này, ngài có thể hay không cho thêm Trần giáo chủ một ít linh đan rượu dược." Đan cười, "Đứa nhỏ ngốc, lao thân cho hắn giải ưu đan, chính mình cũng không có nhiều có dư đâu." Trước kia cho là hắn vẫn có thương thế chưa triệt để khỏi hẳn, nhưng nhìn Nam Vân Sơn Chiến, trước đó nhưng vẫn là xem thường vị này ma hoàng. Giải ưu đàn đối với hắn cấp độ này cường giả đến nói, tác dụng vốn là không bằng đối với võ đế trở xuống tu vi người tới lớn, hắn hiện tại cơ bản đã khỏi hẳn, liền càng không cần dùng. Viên kia giải ưu đàn cho hắn, cũng chính là về sau tùy thân làm phòng bị mà thôi. Ứng thanh thanh nhỏ giọng nói ra, hắn là nhất giáo chi chủ, còn có thật nhiều bọn thủ hạ. Thôi được. Đan Hậu hơi cười nói ra, theo ý ngươi là được. Đến sáng ngày thứ hai chào từ biệt, Đan Hậu quả nhiên lại cho cổ thần giáo nhiều bổ một bút. Trần Lạc Dương mặc dù có chút hiếu kỷ, nhưng càng nhiều càng tốt, tự nhiên vui vẻ nhận. Theo Đan Hậu ẩn cư hải ngoại, trải qua tay nàng linh đan rượu dược, những năm này tại thần châu hạo thổ đã sớm là có tiền mà không mua được. Hai người từ biệt Trần Lạc Dương về sau, hạ cổ thần phong, Đan Hậu mang theo ứng thanh thanh phiêu nhiên đi xa. Ma giáo truy tung theo dõi, nàng dần dần có phát giác. Bất quá, đan hậu cũng không hề tức giận, cũng không có xuất thủ chừng trị những này người theo dõi, chỉ là mang theo ứng thanh thanh, nghị cách vùng thoát khỏi những này người. Chờ xác định lại không có cái đuôi đi theo hai người đằng sau, đan hậu tốc độ một lần nữa chậm dần. Các nàng đi nửa ngày nhật trình về sau, dừng lại. Đan hậu bốn phía nhìn xem, tìm cái giữa rừng núi nơi ưu tĩnh, sau đó tay bên trong thêm ra một nắm lùa mỏng. lụa mỏng triển khai về sau, đem rừng rầm một góc che đóng. Có chút lẽ lên một cái quang huy về sau. Lua mỏng tựa như là biến thành trong suốt hình, nhìn qua biến mất giữa khu rừng. Nhưng kỳ thật lại là mở ra cực giống trận pháp kết giới giống nhau đồ vật, đem hai người thân hình ẩn tàng. Đan Hậu không nói một lời, duỗi ra một cái tay, ấn tại Ứng Thanh Thanh trên lưng. Ứng Thanh Thanh mơ hồ đoán được đối phương đang làm gì. Chốc lát, Đan Hậu tay từ Ứng Thanh Thanh trên lưng hút đi. Một cây huyết hồng dây nhỏ, phản phất bị nàng từ Ứng Thanh Thanh trên lưng rút ra. Đan Hậu con ngón búng ra, tơ máu tán đi, biến mất không còn tăm tích. Sau đó, nàng lại nắm chặt ứng thanh thanh tay. Sau một lúc lâu về sau, ứng thanh thanh lòng bàn tay một ngỡ. Đan hậu dịch chuyển khỏi bàn tay, ứng thanh thanh liền thấy trong lòng bàn tay mình có một con tiểu trùng leo ra, vết thương vẫn chưa chảy máu, tiểu trùng bên ngoài thân hiện ra kim sác. Hắn rất coi trọng người đây. Đan hậu nói, đem tiểu trùng thu hồi. Ứng thanh thanh mím môi, không có lên tiếng. Sau đó, nàng đỗng nhiên trông thấy đối diện đan hậu trên mặt mỉm cười hòa ái dần dần tan đi. Đối phương trầm chầm, chầm hỏi Vị cô nương này, xin hỏi ngươi đến tột cùng thần thánh phương nào, lao thân kia đáng thương ngoại tôn nữ mà thanh thanh, đến tột cùng ở đâu? chương 154. Không cho điệu thấp cơ hội, cũng đừng trách ta cao điệu. Ứng thanh thanh hơi có chút ngạc nhiên nhìn xem đàn hậu. Nàng nhẹ nhàng nhấp miệng môi dưới, nói như vậy, ta trước đó cảm giác là đúng, ta còn tưởng rằng là ta mất trí nhớ quan hệ. Đàn hậu lặng lặng nhìn xem nàng, không nói gì. Ứng thanh thanh trong ánh mắt nhàn nhạt thất lạc chi tình biến mất. Cung Khôi phục lại bình tĩnh, nói với Đan Hậu: "Xin tiền bối ngài thứ lỗi, ta lúc trước lời nói hết thảy, câu câu là thật, tuyệt không lừa gạt tâm." Lao thân lại mắt mở, ngoại tôn nữ của mình mà vẫn là nhận biết. Đan Hậu nói: "Nếu như nói ngươi cùng lao thân ngoại tôn nữ mà trùng tên trùng họ, không khỏi cũng quá mức trùng hợp a." Nàng ánh mắt rõ xét ứng thanh thanh, trùng tên trùng họ xác thực không hiếm lạ, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác còn biết đạo vòng cơ hạo thiên thần kiếm, nói là trùng hợp, ngươi chính mình tin sao? Ứng thanh thanh nói, ta từng tiến về kiếm các một chuyến, hy vọng có thể tìm về trí nhớ của ta cùng thân thế, tìm tới sự tính đáp án, đáng tiếc các chủ lúc ấy đã rời đi đi xa, duyên khan một mặt. Người nói ngươi mất trí nhớ, từ nơi nào xem ra ứng thanh thanh ba chữ. Đan hậu sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, lạnh nhạt hỏi. Ứng thanh thanh lắt đầu, không có từ nơi nào xem ra, gần hai tháng trước, ta tự hôn mê cuối cùng tỉnh lại, chẳng biết chính mình ở đâu, nghĩ không nổi chính mình là ai, trong đầu duy nhất có thể nhớ tới tên người liền cái này một cái. Phía sau, nàng trên giang hồ miễn cưỡng phiêu bạt một tháng thời gian, thẳng đến xảo ngộ đang chuẩn bị đi cùng kiếm hoàng đảo vòng cơ quyết chiến ma hoảng. Đan hậu bình tĩnh nhìn xem ứng thanh thanh. Tương quan kinh lịch, tối hôm qua trên cổ thần phòng, nàng đã nghe ứng thanh thanh nói qua. Lúc này, nàng lật tay một cái trưởng, hai ngón tay ở giữa, thêm ra một chi giải nhỏ kim châm. Hôm qua trên cổ thần phòng, lao thân có chỗ bảo lưu. Đan hậu nhàn nhạt nói ra, thân chính không sợ ảnh nghiêng. Ngươi có dám để lão thân buông tay thử một lần? Lo lắng tính mạng không có, chỉ là hơi có chút bị tội. Ưng Thanh Thanh nhìn xem cái kia cơ hồ có dài nửa xích kim châm, sắc mặt như thường, nhẹ nhàng gật đầu, ta chỉ là hy vọng có thể tìm về chính ta. Đan hổ ngón tay gảy nhẹ. Cái kia dài nửa xích kim châm hóa thành một đầu tia sáng, trong không khí lấp lóe một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Ứng Thanh Thanh thân thể thì đột nhiên cứng đờ, rất nhanh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nàng toàn thân cao thấp đều tại run nhẹ nhẹ nhưng lại giống bị làm định thân pháp một dạng đờ đẫn đứng ở nguyên nằm vô pháp lúc ních. Đan Hậu lông mày dần dần nhăn lại, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tay nàng quơ quơ, trong không khí phản phất có một vệt kim quang hiện lên. Vừa thu vừa phóng, đều tại thoáng qua ở giữa. Ứng thanh thanh thân thể phản phất hư thoát đồng dạng, suýt nữa ngã hoạt. Nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng dừng lại, điều tức mấy lần về sau, vừa mới khôi phục tinh thần, một lần nữa đứng thẳng người. Thật đúng là chứng mắt hồn Đan Hậu nhíu mày trên dưới dò xét tiểu nữ. Thần hồn giống như cùng người thường khác biệt, nhưng thụ tổn hại, ngươi đến tuột cùng. Ứng Thanh Thanh hít sâu một chút, ta cũng muốn biết, ta đến tuột cùng là ai, vì sao lại biến thành như bây giờ. Đan Hậu nhìn chăm chú nàng sau một lúc lâu, phương mới một lần nữa mở miệng, lao thân không ngại đối với ngươi nói rõ, ngươi bệnh như vậy chứng, lão thân cũng vô lực chẩn trị." Ứng Thanh Thanh ngậm đạm thở dài một tiếng. Muốn tìm đáp án, chỉ sợ còn nướng trở lại hết thể ban đầu, đi ngươi có ký ức đến nay, lần đầu trong hôn mê thức tỉnh cái chỗ kia đi xem một chút mới có hy vọng nhất. Đan hậu nói, lao thân đem cùng người đồng hành. Nàng hiển nhiên vẫn cảm thấy, quản tại ứng thanh thanh cái tên này, trước mắt cái này mất trí nhớ thiếu nữ, là từ ngoại tôn nữ mà nơi đó nghe tới. Một cái mất chi nhớ, một cái mất tích. Nhưng lúc trước, hai người cần phải từng có tiếp xúc. Trước mặt thiếu nữ, là đan hậu tìm kiếm chính mình ngoại tôn nữ mà đầu mối duy nhất. Thiếu nữ này thức tỉnh địa phương, có lẽ có thể có phát hiện mới. Nơi đó là tới gần tuyết vực cao nguyên núi tuyết một vùng cực kỳ hoang vu, cái gì cũng không có. Ứng Thanh Thanh nói, cùng trần giáo chủ gặp lại về sau, hắn đã từng sai người đến đó lại tìm kiếm một phen, cũng không phát hiện mới. Đan Hậu lạnh nhạt nói, người khác không phát hiện được đồ vật, lao thân chưa hẳn không phát hiện được. Ứng Thanh Thanh ánh mắt hơi sáng tỏ mấy phần. Nàng trầm chầm, chầm nói ra, như thật như thế, nên ta cảm ơn tiền bối ngài mới là. Rất tốt, cứ quyết định như vậy đi. Đan Hậu phất tay, thu tầng kia che lấp các nàng lụa mỏng, vô vị kéo dài, chúng ta vậy thì động thân. Nàng không có chỉ nghe ngóng một cái điệu danh liền một mình lên đường, mà là định đem ứng thanh thanh cùng một chỗ mang lên. Trên người đối phương sắc thực tràn ngập nỗi băn khoăn, lấy nàng kiến thức cùng thủ đoạn cũng không mỏ ra nội tình. Chiếu nhìn như vậy đến, coi như đi tuyết vực cao nguyên một chuyến, cũng tốt nhất đem thiếu nữ này mang lên. Đan hậu ẩn ẩn cảm thấy, mấu chốt cũng không trên mặt đất điểm, vẫn là ở chỗ ứng thanh thanh bản thân. Như vậy, người nhất định phải cũng cùng một chỗ đúng chỗ mới được. Trải qua mới thăm dò. Cơ bản đã có thể bài trừ ứng thanh thanh cùng ma giáo cấu kết khả năng. Ma giáo phải chăng có ý định khác, đến tiếp sau nhìn nàng chắc thanh khê chính mình cảnh giác, trước mắt tiểu cô nương này cơ bản có thể khẳng định cũng không phải là ma giáo bên trong người. Đi thôi. Đan hậu không chút nào dây dưa dài dòng, giác ứng thanh thanh bàn tay, liền một lần nữa lên đường. Cùng một thời gian cổ thần phong bên trên, Trần Lạc Dương chính tại giáo chủ trô ở bên trong đà tọa điều tức. Giải ưu đan cùng tử phủ huyền linh đan, đều đã bị hắn đan vào. Dược lực bị không ngừng hóa giải. Khách quan mà nói, hiệu quả khẳng định không có thập chuyển quy nguyên đan cường lực như vậy. Đan hậu linh dược, đối với người bình thường đến nói, cơ hồ có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Nhưng theo võ giả tu vi càng lúc càng cao, dược lực tác dụng liền lộ ra càng ngày càng nhỏ. Đến trần lạc dương cổ thân thể này cấp độ, cùng loại phương diện giảm bức liền rõ ràng hơn. Bất quá, đan hậu xuất thủ luyện đan, xác thực không phải tầm thường, đan dược bản thân phẩm chết, cơ hồ đi đến thần châu hạo thổ trước mắt cực hạn. Theo ấm đen mặc dù lại tì vết, nhưng vậy nếu là đan hậu tự thân tu vi cảnh giới có hạn nguyên nhân. Cùng cảnh giới dưới, nàng cơ bản đã đã tốt muốn tốt hơn đến hoàn mỹ. Trần Lạc Dương ăn vào linh đan luyện hóa dược lực, có thể rõ ràng cảm giác được so với mình luyện viên kia thập chuyển quy nguyên đan tới tinh xảo. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hiệu quả trị liệu. Một vòng này qua đi, dựa theo ấm đen nói rõ, chính mình khang phục thời gian, đã bị rút ngắn đến nửa tháng trong vòng. Chính mình một thân thương thế, dần dần d Bây giờ chỉ còn lại một chút ngoan cố chỗ, cần mài nước thời gian kiên nhẫn chờ đợi, chậm rãi giải quyết. Cái này một đợt tới, thực lực bản thân dần dần đã khôi phục lại thứ 13 cảnh trình độ. Được ăn cả ngã về không đại pháp, tạm thời trở thành lịch sử. Một phương diện thương thế giảm bớt về sau, nhẹ tới trình độ nhất định, môn này mượn thương thế nghịch sông khí huyết kích phát tiềm lực bí pháp, liền dần dần mất đi tồn tại cơ sở. Một phương diện khác, không có được ăn cả ngã về không đại pháp, mình bây giờ xuất thủ, cũng căn bản là võ đế chi cảnh trình độ. Chỉ cần tĩnh chờ triệt để khôi phục Trước kia được ăn cả ngã về không đại pháp Thôi động thấp hơn đỉnh phong thời một cảnh giới lực lượng Một ngày 3 chiêu Chính mình trước mắt thì là mỗi một chiêu Cơ bản đều cùng lúc trước sử dụng được ăn cả ngã Về không thời đồng dạng Hiện tại lại đụng tới hắc đế tu chiết Kiếm đế vương kiện dạng này thứ 13 cảnh đối thủ Bất động thần vo ma quyền Trần lạc dương đều như thường có thể cùng đánh một trận Thậm chí phần thắng còn không nhỏ Nhưng bây giờ vấn đề là Chính mình tức sẽ nên đón đối thủ là thứ 14 cảnh đỉnh phong đao hoàng vũ văn phòng. Tiềm tu bê quan, sau đó viên mãn phá quan mà ra đao hoàng, khách quan lúc trước tam hoàng tịnh xương thời nâng cao một bước. Tại trước mắt thời gian này điểm, đối thủ xác thực có vấn đỉnh thần châu đệ nhất nhân vô liếng. Mà lại, hai người ước định quyết chiến ngày ngày tại 7 ngày sau. Cự ly Trần Lạc Dương triệt để khôi phục vẫn kém một chút. Ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương, trước mắt cũng không đủ môi ra đao hoàng vũ văn phòng tin tức. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ Dơ lên tay phải của mình nhìn lít mắt. Tay phải hắn 5 ngón tay chầm chậm nắm thành quyền. Thân thể của mình trạng thái khách quan uống thuốc trước, khôi phục rất nhiều. Cái kia có hay không có thể dung nạp tích xúc càng nhiều địa hỏa dung nham lực lượng, chuẩn bị không ngừng một thức thứ 14 cảnh cấp độ chúc dung. Lần này, sợ là hai cái cánh tay đều có thể dùng tới. Nhưng mình chỉ có xong quyền. Vũ văn phong bên kia ở vào thứ 14 cảnh đỉnh phong, lại có thể có rất nhiều đau. Trần Lạc Dương trong lúc đang suy tư, tùy thân ngọc bội đột nhiên lên liên tiếp vang lên 5 âm thanh. Tình huống này trước đây chưa hề từng có. Là ai? Trần Lạc Dương cẩn thận hồi ước đồng thời, xem như đáp lại cũng đánh ngọc bội năm âm thanh. Rất nhanh, một người xuất hiện tại trước mặt. Trần Lạc Dương nhìn xem hắn, trong lòng nhịn không được nôn hỏng bét. Ngũ trưởng Lão, sở dĩ liền vang 5 âm thanh sao. Xuất hiện ở trước mặt hắn Lão giả thân hình hơi mập, mặt mũi hiền lạnh, chính là ma giáo ngũ trưởng Lão Đàm Vân Sinh. Giáo chủ bây giờ uy danh như mặt trời ban trưa mà đại thủ tọa bên ngoài, tạ đại ca bị thường, Chu Phản Trừng đã chết, không biết phải chăng là đến diệt trừ bọn hắn thời điểm. Đàm Vân Sinh cười tủm tìm nói, đối với hắn tới gặp mình, còn nói ra như thế mấy câu nói, Trần Lạc Dương không thật bất ngờ. Sớm nhất tra tài liệu mình thời điểm, Trần Lạc Dương phẩm vị suy đoán trong câu chữ ý tứ, liền phát hiện một vấn đề. Ma giáo giáo chủ, tại Nguyên lão trong phái đã sớm đè xuống một viên cái đỉnh, cũng chính là trước mặt ngũ trưởng lão Đàm Vân Sinh. Bây giờ, Đối phương tự hồn là nhìn thấy cuối cùng nên đón trả ta bản sắc cơ hội. Trần Lạc Dương có chút im lặng nhìn đối phương. Hán kỳ thật rất không muốn nhìn thấy Trần Sơ Hoa, Đàm Vân Sinh thân phận như vậy bối cảnh đặc thù người. Trước công chúng, có người bên ngoài ở một bên nhìn thời điểm còn tốt, giải quyết việc chung liền đi. Nhưng bí mật liền nháo tâm. Nói ví dụ trước mắt Đàm Vân Sinh, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, dựa theo giáo chủ người cuộc đời. Vị này ngũ trưởng lao từ xem thường lấy hắn lớn lên, xem như tiếp xúc giáo nhiều trưởng bối. Nhưng Trần Đại Giáo chủ không dễ phán đoán nên tiếp tục bảo trì huy Nghiêm vẫn là thân thiết điểm tùy ý điểm xưng hô đối phương. Thương thế dần dần khôi phục, thực lực càng ngày càng mạnh, Trần Lạc Dương mạch suy nghĩ cũng bắt đầu càng ngày càng không bị cản trở. Có như vậy một ngày mắt, càng ngày càng bạo, hắn đang suy nghĩ muốn hay không dứt khoát một bàn tay chụp chết đối phương xong việc, Thỉnh được suy nghĩ đau đầu. Ý nghĩ này, rất nhanh bị Trần Lạc Dương xóa đi. Hắn bình tĩnh nhìn đối phương nói ra, không quan trọng gì, không cần chú ý, tiếp xuống Bản giáo có khác sự việc cần giải quyết. Là phía bắc dị tộc. Đàm Vân Sinh hỏi rõ. Trần Lạc Dương nói, bản tọa cùng Vũ Văn Phong ước chiến không giả, nhưng trước đó, há lại sẽ dâm chân tại chỗ. Bản giáo theo chính mình bước đi đến, nên làm cái gì thì làm cái đó. hắn Vụng trộm hít một hơi. Đã tại chính mình khôi phục trước, một trận chiến này nhất định đến, vậy liền động thân đối mặt. Muốn đánh, liền muốn đánh thắng. Trầm đợi thương thế khôi phục đã không kịp. Thành thành thật thật tại tổng đàn điệu thấp dấu tài trồng coi đã mất đi ý nghĩa. Muốn điệu thấp không cho ta cơ hội, vậy cũng đừng trách ta cao điệu, chủ động xuất kích. Trước khi quyết chiến mấy ngày nay, là đen ấm, nhiều tích lũy chút huyết hồng quỳnh tương đi. Đến mà không trả lễ thì không hay, đối diện nam phạt kết thúc, nên bản giáo bắt phạt. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bản tọa lĩnh quân thân trinh. chương 155. Muốn ra rồng mạng. Nghe Trần Lạc Dương, ngũ trưởng lao đảm vần sinh không có cảm thấy ngoài ý muốn Hắn chỉ hơi hơi không người nói ra, thỉnh giáo chủ chỉ thị. Trần Lạc Dương nói, Đại trưởng Lao đã có thương tích trong người, liền để hắn tiếp tục lưu thủ tổng đàn, các ngươi còn lại hàng vị vô bệnh vô thai, theo bản tọa cùng nhau xuất phát. Cần tuân giáo chủ rụ lệ, Đam Vân sinh cung kính thi lễ. Đối phương lui ra về sau, đã quyết định chủ ý Trần Lạc Dương, lúc này lần nữa triệu ma giáo cao tầng đến Đại điện gặp nhau. Đợt thứ nhất, khẳng định là trước cùng thân tín nhóm gặp mặt mở tiểu hội, an bài thỏa đáng về sau lại triệu toàn thể người đến mở đại hội. Nhận được tin tức Huyền Vũ Điện thủ tọa Tô Vĩ, trong ngực còn ôm tiểu Tô Viễn, hướng giáo chủ Triệu Kiến hắn chính điện đi đến. Vừa đi, hắn vừa nói, tiểu tử thối kia đâu? Theo sát ở bên cạnh Huyền Vũ thứ 2 Túc lý Hắc Thủy Trẩm Môn Đáp, bẩm thủ tọa, lao đại tại giúp giáo chủ thuần phục đầu kia Viêm Long. Hạ tiêu đầu kia gần thành niên Viêm Long, lực lượng kinh người, thuần túy sức chiến đấu, cơ bản đánh đồng một vị thứ 13 cảnh nhân loại võ đế. Khí huyết tràn đầy, sinh mệnh lực sự chẳng kiện khả năng còn có phần hơn. Chỉ bất quá lúc trước Nam Vân Sơn một trận chiến, đầu này viêm long bị ma hoàng trần lạc dương trọng thương, bị thương không nhẹ thế. Như thế, võ vương cảnh giới người mới có thể tại bình thường trông giữ chế phục nó. Nhưng vẫn muốn tô giảm như vậy võ vương bên trong đứng đầu nhất nhân vật mới được, đổi thành người khác, không chết cũng muốn luật ra, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ai thu thập ai còn chưa nhất định đâu. Cuối cùng tiểu tử này có chút dài tiến, cuối cùng bắt đầu học giúp giáo chủ xử lý chút chính sự. Tô Vĩ hừ một tiếng, bất quá vẫn muốn an bài người tiếp tục nhìn chằm chằm, vạn nhất có việc, kịp thời báo cùng ta biết. Lý Hắc Thủy đáp, thuộc hạ Minh Bạch. Hai người đi đến cửa chính điện miệng về sau, Tô Vĩ đem nhi tử tạm thời đưa tới Lý Hắc Thủy trong lực, sau đó chính mình sửa sang lại y hề quan, chuẩn bị đi vào. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên có người gấp giọng hô, thủ toạn. Thủ toạn. Tô Vĩ dưới chân kèm chút đạp hụt một cái bậc thềm. Hắn tức giận quay đầu nhìn lại liền gặp một thiếu nữ hùng hùng hổ hổ bên này vọt tới. "Thủ tọa, thủ tọa, ngươi lại không quản quản nhị ra, chúng ta liền muốn phá sản." Thiếu nữ tên nhỏ con, một thân vàng bạc sắc hệ váy, đỉnh lấy hai cái nhỏ nhăn tiểu tóc, các loại phối sức, như dây cột tóc eo treo vòng tay chờ chút, đều là đồng tiền hoặc là nguyên bảo hình dạng, cả người phảng phất một cái nhảy nhảy nhót nhót đồng tiền. Trong ngực nàng ôm sổ sách cùng bút, một đường vọt tới tô ví trước mặt, "Thủ tọa, ngươi biết đệ, đệ ngươi có bao nhiêu bại gia sao?" Tô Vĩ có chút đau đầu, đừng như vậy xúc động, từ từ nói, tiểu tử thối kia mọi loại không tốt, cũng không có người dạng này không định tính. hắn thiếu nữ trước mắt tên là Bạch Lê. Huyền Vũ thất túc một chồng, thứ tư túc. Tuổi không lớn lắm, thực lực tu vi tạm thời không để cập tới, nhưng ở quản sổ sách trong chuyện này, lại có được trời ưu hái tài hoa, sở dĩ được phá cách đề bạt. Tình huống tương tự tại huyền Vũ Điện cũng không tính là không hợp thói thường. Có tiểu nha đầu này hỗ trợ, sổ sách vụ ngay ngắn rõ ràng Tô Vĩ có thể đem tự thân tinh lực càng nhiều vùi đầu vào tương đối vĩ mô phương diện đi, không cần suốt ngày chui tại khoản tài liệu bên trong. Xem như giúp đỡ, tiểu cô nương rất đắc lực. Chính là nha đầu này là cái tiểu tài mê, bình thường còn tốt, một khi dính đến vấn đề tiền, liền sẽ lại keo kiệt lại rông dài. Tiểu tử thối kia làm cái gì? Tô Vĩ hỏi. Trong lòng của hắn suy đoán, đệ đệ mình hiện tại giúp giáo chủ thuần dưỡng viêm Long có thể hay không cầm lông gà làm lệnh tiễn? lập tức đem trong giáo rất nhiều chân tảng bảo vật lấy ra nuôi rồng. Tiểu tử này không phải làm không được chuyện như vậy, cũng khó trách trước mặt cái này tham tiền nhỏ bạch lê xù lông. Tô Vĩ chính mình nghĩ đến nơi đây, nếu như không phải chính gặp giáo chủ Triệu Kiến, cũng hận không thể lập tức đi ngăn lại Tô dạ bại ra hành vi. Thủ tọa, ta kể cho ngươi, ngươi lại không đi muốn ra rồng mạng. Tuy nói chân long một thân là bảo, nhưng từ giá trị đi lên nói, khẳng định vẫn là một đầu hoàn chỉnh sống rồng chân quý hơn đúng hay không? Huyền Vũ tứ bạch lê nói ra. Thế nhưng là nhị ra hắn sắp đem đầu kia Viêm Long đánh chết. Một bên Lý Hắc Thủy nghe vậy kinh hãi, lại nhìn nhà mình thủ tọa, Đờ dẫn đứng ở nguyên địa, một đôi tròng mắt cơ hồ muốn từ hai cái mắt quẩn thâm bên trong lồi ra tới. Cái này hôn chứng, Tô Vĩ hơn nửa ngày mới ngược lại qua một hơi đến, chửi ấm lên, có phải hay không muốn chọc giận chết ta à? Chơi chết đầu kia thanh ly, kém chút đem chính mình lòng đỏ trứng đều hố ra thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đầu kia Viêm Long không phải hắn Tô Vĩ, là giáo chủ chiến lợi phẩm nha. Thật vất vả nhớ tới chính mình là tại bên ngoài chính điện, không dám quá yếu nhiều giáo chủ, Tô Vi hạ giọng, người cùng rồng ở đâu? Nhanh mang ta đi. Để Huyền Vũ Nhị Lý Hắc Thủy ôm tiểu Tô Viên trở ở nguyên địa, Tô Vi một đường nhanh như điện chớp, cơ hội chạy ra mình đời này tốc độ nhanh nhất, Huyền Vũ Tứ Bạch Lê bị hắn kéo lấy chạy, cả người mắt thấy nằm ngang phiêu ở giữa không trung. Tránh múa. Thủ tọa vung tay. Tại ta muốn gây rồi. Tiểu cô nương thét lên, lại bởi vì tốc độ quá nhanh miệng bên trong thẳng bị rõ rõ nhã nàng thủ tọa thanh nhâm so với nàng còn lớn hơn. Nương A nương, lão nhân ra ngài năm đó sinh khối xoa thiêu đều so sinh cái tiểu tử thối kia mạnh a. Vừa sợ vừa giận Tô Vĩ một đường ngựa không dừng vó đổi tới Viêm Long chỗ chi địa. Sau đó liền gặp đầu kia thân hình biến hóa thu nhỏ hỏa hồng chân long, giờ phút này chính hiệu xịu mà ba ba bò phục trên mặt đất, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, so lúc trước bị Trần Lạc Dương bắt giữ lúc, tổn thương nặng hơn. Một cái rối tung tóc thiếu niên, chính ngồi xổm ở Viêm Long bên người, Hán quay đầu trông thấy Tô Vĩ, Bạch Lê hai người tiền đến, cười nói, đại ca, ngươi tới rồi. Ta lại không đến, giáo chủ Viêm Long muốn bị ngươi tên khốn này đánh chết. Tô Vĩ tức đến nổ phổi. Không biết, ta liền nhẹ nhàng đánh mấy lần. Tô giả vô tội nói ra, nó vừa mới khôi phục một chút nguyên khí, muốn bạo khởi đà thương người chạy trốn, ta liền cho nó mấy lần, để nó thành thật một chút. Tô Vĩ bất vi sở động, tại nó không có thể động không thể trốn chạy về sau, ngươi lại xuất thủ không. Tô giả gai gai đầu, lấy phòng người văn nhất, nhiều bổ một chút. Ta liền biết sẽ là như thế này. Tô vĩ một đầu đụng ở bên cạnh trên tường, thiếu khí vô lực nói ra, không bị ngươi hô chết, cũng sớm muộn cũng bị ngươi tức chết. Tô giả mở mịt nhìn xem ca ca của mình. Tô vĩ hít sâu một hơi, khoát kho tay, thành, sự tình dừng ở đây, đầu này viêm long, ngươi không cần lại cắm tay, bận điệu ngươi mình sự tình chơi đi. Viêm long lại bị thương nặng, đổi kim cương hoặc là những người khác đến cũng có thể chăm sóc. Cũng thực là không cần tô dạ lại nhìn chằm chằm vào. Nha! Tô dạ trung thực gật đầu. Tô Vĩ hai tay xoa nắn chính mình hai bên trái phải huyệt thái dương, nhức đầu nói ra, không có biện pháp, tìm tốt hơn bảo dược, cho con rồng này bổ một chút, để nó nhanh chóng khôi phục điểm nguyên khí, nếu không vạn nhất giáo chủ muốn dùng, liền thiền phức lớn rồi. Huyền vũ tứ bạch lên lúc này còn lại bởi vì vừa rồi hấp gió mà ho khan không ngừng, nghe vậy hai mắt lập tức chừng được căng trọn, thủ tọa lại làm như vậy xuống dưới Chúng ta liền muốn nói, tổng mạnh hơn chết a. Tô Vĩ khoát khoát tay, may mắn tiểu tử thối này không có thật đem rồng đánh chết đi, nếu không chúng ta toàn bộ Huyền Vũ Điện người chỉ có thể cùng một chỗ khoát trương ra rồng đi cho giáo chủ làm thú cưới. Bạch Liên lập tức một mặt khổ đại cửu thâm biểu lộ nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ vui cười ha ha, để nàng tràn ngập cảm giác bị thất bại. Tô Vĩ một đôi mắt gấu mèo màu sắc phẳng phất lại sâu hơn điểm, tâm lực lao lực quá độ trở về chạy, giáo chủ triệu kiến hắn, hắn không dám trì hoãn quá lâu còn phải nhanh đi tuân mệnh. Tiến Đại Điện về sau, trừ hắn bên ngoài, trẻ trung phái cao tầng cơ bản đã toàn bộ đến đông đủ. Thanh Long Điện thủ tọa Trần Sơ Hoa, Tân Nhiệm Bạch Hổ Điện thủ tọa Trương Thiên Hằng, Hữu Sứ Vương Phi, Tà Sứ Tiêu Vân Thiên. Ngoài ra còn có một cái tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo phổ thông, kiệm lời ít nói. Nàng tên là Cố Chiêu Chiêu, chính là Chu Tức Thất Túc bên trong thứ hai tốc. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng võ đạo thiên phú tài hoa cực cao, tại ma giáo bên trong cũng là nắm chắc thiếu niên võ vương. Ma giáo bốn điện, dưới tình huống bình thường, mỗi một điện ước chừng có hai vị võ vương tỏa chấn. Huyền vũ điện tương đối đặc thủ, chỉ có tô giả một người. Chu tước điện cũng tương đối đặc thủ, thủ tọa là nữ đế Yến minh không. Mà trừ hiến minh không bên ngoài, chu tước thất túc bên trong lại có hai vị võ vương. Chính là chu tước đứng đầu lâm đông di, cùng trước mắt cố chiêu chiêu. Chu tước điện mặc dù là nguyên lão phái đất phần trăm, nhưng ma hoảng dù sao cũng là giáo chủ vẫn thành công đi đến trộn lẫn một chút hạt cát. Chu tước một lâm đông di mặc dù là nguyên lao phái, có thể chu tước hai cô chiêu chiêu thì đối với giáo chủ trung thành cảnh cảnh. Liên Tô Vĩ thông thường quan sát, nàng này trung tâm đối tượng, càng nhiều là giáo chủ bản nhân, mà không phải cổ thần giáo. Không có sao chứ? Chỗ ngồi trần lạc dương lúc này nhàn nhạt hỏi. Tô Vĩ giật mình trong lòng, âm thầm cười khổ, lúc trước chính mình ở ngoài điện động tính hơi bị lớn, chỉ sợ vẫn là kinh động đến giáo chủ. vội vàng đáp bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã xử lý, cũng không lo ngại. Trần Lạc Dương khẽ bước cằm, người đã đến đông đủ, chúng ta hiện tại bắt đầu. Đen nhánh ánh mắt xẹt qua chúng người gương mặt về sau, hắn chầm chầm nói ra, bản tọa đã quyết định, thân chinh bắt phạt. Ở đây ma giao đám người, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Vân Thiên nói khẽ, giáo chủ ngài cùng đao hoàng trên ước. Không sao. Trần Lạc Dương từ tổn nói. Trần Sơ Hoa thì nói, dị tộc tám bộ có cùng một chỗ xuôi nam dấu hiệu. Tất cả mọi người là giống nhau tâm tư, bây giờ nhìn ai nhanh hơn, tay người nào đoạn cao minh hơn, bất quá kết quả cuối cùng, tin tưởng vẫn muốn rơi tại giáo chủ cùng Vũ Văn Phong Đông Hải tranh tài. Đám người cùng nhau gật đầu. Vương Phi kích động, Sư Huynh. Bản tọa lúc trước nói như thế nào? Trần Lạc Dương hỏi. Vương Phi lập tức hiểu xỉu, nhỏ giọng biện hộ nói, còn xin Sư Huynh cho cái cơ hội. Trần Lạc Dương không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Tô Vĩ. Gặp được chính sự. Tô Vĩ mới đối với mình đệ đệ phát điên táo bạo bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trên mặt tỉnh táo rũ rượi. "Bẩm giáo chủ, kinh lịch lúc trước đối kháng địch nhân liên quân Nam Trinh bảo vệ thánh vực một trận chiến về sau, thuế ruộng tuy có tiêu hao, nhưng vẫn đủ để chèo chống bản giáo bác phạt, phản công địch nhân." Hắn trầm ổn nói ra, "Bất quá làm trưởng lâu kế, lần này bác phạt chúng ta tốt nhất cũng có thể tận khả năng nhiều ngày tại chỗ tiếp tế." "Rất tốt." Trần Lạc Dương khẽ mút cảm, nhìn xem Tô Vĩ cùng Trần Sơ Hoa, Tiêu Vân Thiên ba người, Lần này các ngươi ba cái theo bản tọa cùng một chỗ Bắc Thượng, Thiên Hằng, Vương Phi còn có sáng tỏ lưu lại. Trương Thiên Hằng vừa mới tiếp nhận Bạch Hổ Điện, cố chiêu chiêu thì muốn tiếp tục đóng đinh tại Chu Tức Điện. Vương Phi có chút nóng nảy, nhưng đối đầu với Trần Lạc Dương ánh mắt, chỉ có thể giữ yên lặng, không dám lô mãng. Mấy người cùng một chỗ đồng ý về sau, riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị. Trần Sơ Hoa thì lưu lại, mặt mang theo mấy phần vẻ đam chiêu, nói với Trần Lạc Dương, lần này thật sự có ý tứ. Chắc Thanh Khê cùng ngươi vị kia tiểu khả nhân không có hướng đông đi tiến về hải ngoại, ngược lại về phía tây bên cạnh đi. chương 156. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Vi phòng ngừa bị bản giáo truy tung. Trần Lạc Dương nghe vậy hỏi, vẫn là truy tung thủ đoạn bị đối phương phát hiện, sau đó đùa nghịch thủ đoạn lừa dối chúng ta. Trần Sơ Hoa nói, người đã đã bị vứt bỏ, lưu trên người tiểu cô nương dùng tới truy tung biện pháp, ít nhất bị phế trừ hai loại, bất quá ngoài ra còn có hai loại hẳn là không bị phát hiện. Đan hậu tình huống hiện tại, càng giống là vốn là không có ý định hồi hải ngoại, mà là từ vừa mới bắt đầu liền định đi về hướng Tây. Hướng Tây. Trần Lạc Dương trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đan hậu đang dở trò quỷ gì. Hắn suy tư một lát sau, trong lòng lình quang lóe lên. Sau đó liền nghe Trần Sơ Hoa lúc này cũng nói ra, hướng Tây đi, mục đích có thể là kiếm cát, cũng có thể là người nhặt được tiểu cô nương kia địa phương. Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. Chỉ có Đan Hậu một mực chắc chắn ứng thanh thanh là nàng ngoại tôn nữ, nhưng đến cùng phải hay không, trời mới biết. Bất quá, tựa như Ứng Thanh Thanh chính mình nghĩ, nàng không có gì đáng giá Đan Hậu nhân vật như vậy nhớ thương ngấp ngẽ. Trần Lạc Dương biết trên người nàng tất nhiên có càng đại bí mật, là bởi vì là đen ấm cổ quái phản ứng, Đan Hậu hẳn là không khả năng phát giác điểm này. Sở dĩ Đan Hậu nếu như là đem Ứng Thanh Thanh lừa gạt ra có mưu đổ, cuối cùng hơn phân nửa còn rơi vào kiếm các các chủ đảo vòng cơ trên thân. Lại hoặc là có khác nguyên nhân khác. Trần Lạc Dương suy tư một chút về sau, không có hướng ấm đen tác thủ đàn hậu tin tức. Bộ lấy một cao thủ như vậy tin tức, tiêu hao Quỳnh Tương có phần cự, rất có thể có thể làm cho mình đánh giết kiếm đế vương kiện thu hoạch lập tức giao ra hơn phân nửa, thậm chí hao hết. Đốt! Trước mắt khẩn yếu nhất đối thủ, đầu tiên vẫn là nhìn chầm chầm đao Hoàng Vũ Văn Phong. Sở dĩ sinh lòng ác nghiệm có đại khai sát giới dự định, phát động bắt phạt, nguyên nhân một trong cũng chính là muốn càng nhiều góc tấm đen bên trong huyết hồng Quỳnh Tương Tranh thủ tại trong vòng 7 ngày tích lũy đủ số lượng, duy nhất một lần moi ra một cái thứ 14 cảnh cường giả tin tức. Đan hậu cùng ứng thanh thanh bên này, ma giáo hệ thống tình báo tại phát huy công hiệu, lại nhìn có thể có cái gì thành quả tốt. Tạm thời trước theo các nàng đi. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói ra, việc cấp bách, bản giáo bắt đầu phản công trung thổ. Không có vấn đề. Trần Sơ Hoa nói. Tại Nam Vân Sơn chiến kết thúc về sau, trung thổ chính đạo liên quân đại bại mà về, ma giáo chúng ma đầu liền bắt đầu nhấc lên phản công. Trước mắt, chiến sự chính hưởng hực khí thế tiến hành chúng. Trung thổ hy vọng ổn định trận cước, miễn cho bị ma giáo phản công, mà ma giáo thì không chút khách khí, đại khai sát giới, một đường hướng bắc, truy sát địch nhân, khôi phục ma vực toàn cảnh, đồng thời thừa cơ hướng ra phía ngoài khuyết trương. Thanh Long Điện chính là người tiên phong. Trần Sơ Hoa tối hôm qua đem cổ thần phong bên này an trí thỏa đáng về sau, nguyên kế hoạch hôm nay liền động thân một lần nữa đi đến tiền tuyến. Hiện tại giáo chủ muốn ngự giá thân trình, nàng liền dứt khoát tùy hành. Phía Tây, từ Thục Châu, Du Châu, Kiểm Châu, Tương Châu đồng thời áp Bách Ngạc Châu cùng Tần Châu. Trần Sơ Hoa nói ra, nếu như ngươi muốn tự thân xuất mã, không ngại đi đồng tuyến. Từ ma vực Mân Châu hoặc Cống Châu Bắc Thượng, đánh vào Đại Hạ Hoàng Triều cương vực, trước lấy chiếc Châu, sau đó tiếp tục hướng Bắc lấy Giang Châu. Thì ma giáo cho tới nay nhớ Giang Nam nơi phồn hoa, liền tận vào trong tay. Đại Hạ Hoàng Triều thì mất đi giàu có nhất màu mỡ chi địa Nam Trinh thất bại, đối phương đã nguyên khí đại th Lần này liền muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hạ đế Lý Nguyên Long trong lòng bị người cắt thịt lấy máu, nhưng hắn hiện tại nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm, bảo, muốn phản kháng, trước có thể xin nhờ nữ đế Yến Minh không truy sát rồi nói sau. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, không sai, liền đi Đông Tuyên tốt, Giang Châu Bắc là Lỗ Châu, lại hướng Bắc là Ký Châu. Trần Sơ Hoa nghe vậy mỉm cười. Nàng nghe ra Trần Lạc Dương lần này là thật muốn đại khai sát giới. Lỗ Châu là Đông Hải Vương nhà vốn có phạm vi thế lực, nhân khẩu đông đúc, sản vật phong phú. Đại hạ Hoàng Triều vẫn muốn thanh trừ nơi này vương thị thế ra lực lượng, đem lỗ châu thu hồi trong tay mình. 4 năm trước nguyên vốn là muốn động thủ. Kết quả lâu không xuống núi kiếm đế vương kiện đột nhiên hiện thân, một tiếng hót lên làm kinh người hiển lộ võ đế cảnh giới thực lực để đại hạ Hoàng Triều động tác không thể không tạm hoãn. Đông Hải vương nhà tại lỗ châu quốc gia bên trong quốc gia không khỏi không có lọt vào dao động ngược lại càng thêm ăn ổn. Nhưng bây giờ, kiếm đế vương kiện vẫn lạc tại Nam Vân Sơn Chiến. Đông Hải Vương thị gia tộc kình thiên tri trụ, sập. Nếu như không có ma giáo ép sát, cho hạ đế Lý Nguyên Long rảnh tay, hắn nói không chừng liền sẽ lại đánh ba đại thế gia chủ ý. Hiện tại Lý Nguyên Long đương nhiên là không có thời gian này cùng tinh lực. Nhưng ma giáo có. Phía bắc dị tộc cũng tương tự có. Không động thủ thì đã, đã muốn động thủ, Trần Lạc Dương liền quyết định dứt khoát động cái lớn. Chiết châu cùng Giang Châu không đủ để để hắn cùng ma giáo dừng bước. Lô Châu cũng nên đổi thay mới trời. Lại hướng bắc đi Kỳ Châu. Điều đầu xà thì là Thái Tuế Bang. Trước đây, Thái Tuế Bang cơ bản có thể xem như trung thổ thần châu các phe phái thế lực bên trong, trên mặt đất duyên vấn đề bên trên xa nhất mấy cái giáp cấp thế lực một trong. Căn cứ xa thân gần đánh nguyên tắc, bọn hắn cũng là ma giáo lôi kéo thu mua đối tượng. Bất quá, Thái Tuế Bang cự tuyệt hướng ma giáo thần phục. Về sau liên quân Phật Ma, cùng một chỗ nam trình, Thái Tuế Bang cũng ra một chút nhân thủ gia nhập. Mặc dù là tượng trưng theo đại lưu, nhưng bây giờ đến nên thanh toán thời điểm Ma giáo đương nhiên sẽ không quên bọn hắn. Thậm chí, thái tuế bang giờ phút này so thế lực khác còn muốn xấu hổ. Nhà khác nghi quy hàng, có thể còn có thương lượng. Thái tuế bang hiện tại còn muốn quy hàng, ma giáo lại sẽ không cân nhắc. Tương phản, bọn hắn là tốt nhất biếm ngắm. Ta sẽ lập tức bắt đầu bắt đầu chuẩn bị. Trần Sơ Hoa nói, chẳng qua nếu như thật muốn cầm ký Châu ta đề nghị trước bất động lỗ Châu tạm thời bỏ qua vừng, ra, trực tiếp đi trước tìm thái tuế. Trần Lạc Dương Minh Bạch Nàng ý tứ. Thái thuế những năm gần đây, luôn luôn tại dị tộc cùng đại hạ Hoàng Triều ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Đại hạ Hoàng Triều sở dĩ một mực không nhúc ních hắn, chính là lo lắng đối phương dứt khoát đầu nhập dị tộc ôm ấp, dẫn sói vào nhà, tạo thành phương bắc môn hộ mở rộng. Trái lại, đối mặt dị tộc thời điểm, thái thuế băng cũng sẽ mượn đại hạ Hoàng Triều thế. Trước mắt, đại hạ Hoàng Triều tạm thời là không đáng tin tuệ. Ma giáo nếu như hùng hổ doa người, thái thuế băng nói không chừng sẽ trực tiếp quăng dị tộc. đương nhiên Di tộc nói không chừng hiện tại cũng liền đang ở ngấp nghẽ cục thịt béo này. đã đã quyết định tự mình động thân bác thượng, liền sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Trần Sơ Hoa gật đầu, sau đó cười nói, Tống Luân nghe nói thành thật, cũng rất ra sức vừa mới truyền tin tức, nghị thân phó tổng đàn bái kiến ngươi. Cùng thái tuế bang một nam một bắc cùng vi hắc đạo bá chủ Du Châu ngũ sát đường, hiện bây giờ cùng ma giáo Du Châu phân đà cũng không kém là bao nhiêu. Ngũ sắc đường đường chủ Cựu Mệnh Phi Long Tống Luân không chỉ có giúp Ma giáo đánh hạ Thục Châu, càng hướng bắc ngăn cản Tần Châu Triệu thị gia tộc binh phong, còn hướng tây áp bách Thái Ức đạo tông tại Ngạc Châu phạm vi thế lực. Đã quyết định lên Ma giáo thuyền, Tống Luân liền dứt khoát ra sức đến cùng. Tống Luân làm không tệ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, để hắn trực tiếp hướng đông đến sẽ cùng, bác phạt trên đường gặp hắn một chút tốt, ở trước đó, có cái gọi Dương Hiểu Phong người trẻ tuổi, có thể trả lại hắn. Trần Sơ Hoa bật cười, thì ra là thế. Đều nói hắn không có dòng dối, kết quả là vẫn là có cái cá lọt lưới nha Nàng cũng không hỏi Trần Lạc Dương từ nơi nào biết được Tống Luân cùng Dương Hiểu Phong quan hệ, lúc này gật gật đầu, giao cho ta tốt. Dựa theo phía dưới người phản ứng, Dương Hiểu Phong tính tình có thể nói là kiên nghị cũng có thể nói là ngoan cố, mặc dù bị giam giữ lâu như vậy, nhưng một mực tâm hướng kiếm cát đối với ma giáo cực kỳ cựu thị. Đương nhiên, hắn trước mắt còn không biết chính mình thân thế. Bất quá! Đứng tại Trần Lạc Dương cùng Trần Sơ Hoa như vậy độ cao người, đối với thiếu niên biết chính mình thân thế sau sẽ sẽ không cải biến quan niệm cũng không thèm để ý. Kia là Tống Luân nên quan tâm sự tình. Nếu là một mực chuyển bất quá tới đây cái ngoặt, đó chính là khiêu chiến ma giáo đao có đủ hay không phong nhanh. Trần Sơ Hoa cáo lui rời đi, Trần Lạc Dương ngược lại tìm đến Lao Thọ, Kim Cương, phân phó chuẩn bị lên đường động thân. Thời gian chỉ có 7 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên, đã làm quyết định, cái kia liền trực tiếp động thủ. Vô vị lo trước lo sau. Bầm giáo chủ, xa giá đã chuẩn bị tốt. Kim cương trước cung kính đáp, sau đó biểu lộ lại có chút xấu hổ. Trần Lạc Dương quay đầu nhìn Lao Thọ, liền gặp Lao Thọ cũng là không sai biệt lắm thần sắc. Giảng. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình. Lao Thọ nói khẽ, giáo chủ, thuộc hạ chờ có một chuyện bầm báo, liên quan tới ngài lúc trước tại Nam Vân Sơn cầm trở về đầu kia Viêm Long. Nam Vân Sơn trong chiến đấu, đầu kia bị Trần Lạc Dương cầm trở về Viêm Long, mặc dù trọng thương. Sức chiến đấu đại giảm, nhưng dùng để làm thú cơi đi xa, có lẽ còn là không có vấn đề. Bất quá. Trần đại giáo chủ cảm giác chính mình bộ mặt cơ bắp suýt nữa run dậy một chút. Hắn lúc này bỗng nhiên cũng nhớ tới, bởi vì thực lực duyên cớ, là tô dạ đang giúp hắn hàng phục thu thập đầu kia trên tay viêm long Liên tưởng trước đó tô vi không hiểu thấu động tĩnh trần lạc dương trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Một bên kim cương lung túng nết nết miệng, bẩm giáo chủ, tô gia vị kia tiểu ra, dưới tay không có nặng nhẹ Kém chút đem đầu kia viêm long đánh chết, khả năng tạm thời vô pháp lấy nó đến phụ trách ngài xuất hành. Trong giọng nói, đã bội phục tô dạ cường hãn thực lực, nhưng lại nhức cả chứng vô cùng. Trần Lạc Dương nghe, cơ hộ có mắt trận trắng sung động. Hắn có chút đau đầu lần này đi ra ngoài rời đi tổng đàn, đến cùng mang không mang như vậy cái tên dở hơi đồng hành. Ném tổng đàn không yên lòng, mang bên người nhào tâm. Cảm giác so vương phi càng không đáng tin thậy. Dòng cùng người đâu? Trần Đại Giáo chủ mặt không biểu tình nói. Tại Huyền Vũ Điện bên kia, Tô Thủ tọa chính tay vì đó trấn trị. Kim Cương cẩn thận từng ly từng tí đáp. Trần Lạc Dương phân phó nói, liền người mang rồng, đều đưa đến bên này. Rất nhanh, Tô Vĩ, Tô giả hai huynh đệ, còn có đầu kia rút nhỏ thân hình Viêm Long, đều xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt. Còn xin giáo chủ thứ tội." Tô Vĩ miệng đầy đắng chát. Trần Lạc Dương nhìn một chút đầu kia Viêm Long. Tô Vĩ hạ đại lực khí, đầu kia Viêm Long đã lấy lại sức. Mặc dù vẫn có thương thế tại người, Nhưng ít ra cho Trần Đại giáo chủ làm thuốc cưới, trước mắt hẳn là không thành vấn đề. Trần Lạc Dương nhìn một chút viêm long cùng Tô Giạng, khẽ lắp đầu, không sao. Tô Vĩ nghe vậy lập tức buông lỏng một hơi. Hắn cũng quay đầu nhìn liếc mắt bên người đệ đệ Tô Giạng, sau đó nói khẽ, bẩm giáo chủ, viết minh hải tế lễ 10 thì có chín thành có thể là hạ đế Lý Nguyên Long gây nên về sau, thuộc hạ đêm qua một mực tại suy nghĩ một sự kiện. Giảng, Trần Lạc Dương nói, Tô Vĩ trầm giọng nói, hoặc là Lý Nguyên Long bản nhân hoặc là hạ triều hoàng đỉnh bên trong người nào đó, khả năng đã luyện thành hoặc là sắp luyện thành đỉnh thiên thần quyết. Tháng 8 Phi Ưng nói. Chương 157. Bản tọa rất tình nguyện thử một chút nó chất lượng. Đỉnh thiên thần quyết, hạ triều hoàng thất hai đại cao cấp nhất tuyệt học một trong, bị coi là trung thổ thần châu đế vương võ học chính thống. Ở trong đó, nếu như phải nghiêm khắc đến coi là, đỉnh thiên thần quyết so cựu long hoàn quyền thanh danh còn thắng nửa bậc. Cơ hội được xưng tụng là thần châu hạo thổ cổ kim thứ nhất phòng ngự tuyệt học. Đại hạ Hoàng Triều trở thành trung thổ chính sóc, định đỉnh thiên hạ, cái này rộng lớn ngàn vạn giảm giang sơn, đương nhiên không thể nào là đánh xì dấu tạo. Năm đó hạ Triều khai quốc Thái Tổ, tại chính mình thứ 13 cảnh Tu Vi Lúc, đã từng bằng đỉnh thiên thần quyết ngạnh kháng thứ 14 cảnh cường địch công kích. Mà tại bản thân hắn đang lâm thứ 14 cảnh về sau, phóng nhãn thần châu hạ thổ, không người có thể lại tổn thương hắn mảy may. Chỉ tiếc, môn thần công này tuyệt học, từ hạ Triều khai quốc Thái Tổ về sau, lại không người luyện thành. Thế nhân đối với cái này nghị luận ở Mỹ, rất nhiều phòng đoán. Có người suy đoán là thần công điển tịch tổn hại di thất, tuyệt học kỳ thật sớm đã thất chuyển, chỗ lấy hậu nhân không thấy được. Có người thì suy đoán môn thần công này tu luyện độ khó quá cao, yêu cầu quá mức hạ khắc, hạ triều thái tổ chính mình thiên phú dị bẩm may mắn luyện thành này công, nhưng sau hậu đại lại không hắn tốt như vậy tiền vốn, sở dĩ chỉ có thể để thần công long đong. Tóm lại mỗi người nói một kiểu, mà hạ triều hoàng thất bản thân đối với cái này một mực giữ kín như bưng Năm đó Đỉnh Thiên Thần Quyết cũng liền trở thành thần châu một đoạn truyền kỳ lịch sử. Bởi vì là thời gian quá xa xưa, đến mức hiện bây giờ đại đa số người nhắc lên đại hạ hoàng triều hoàng thất tuyệt học, trên cơ bản chỉ muốn lên Cựu Long hoàng quyền. Chỉ có khi lại một môn đỉnh tiêm phòng ngự tuyệt học hành không lúc xuất thế, mọi người mới có thể từ lịch sử bụi bặm bên trong lật ra Đỉnh Thiên Thần Quyết xa xưa truyền thuyết, tiến hành so sánh. Mà so sánh kết quả, bình thường mà nói, thường thường vẫn là đối với Đỉnh Thiên Thần Quyết đánh giá càng cao thêm một bậc có thể lấy ra tới đánh đồng người, Trên lực phòng ngự đã có thể đủ vì tự thân cảm thấy kiêu ngạo. Cách này gần nhất chính là Nam Vân Sơn Chiến, nữ đế Yến Minh không muốn đại tuyệt học hợp nhất, Dung hội quán thông cơ hội hoàn chỉnh một thể, sinh sinh ngăn kháng kiếm đế vương kiện đỉnh phong một kiếm, kết quả lông tóc không thương. Vương kiện mặc dù là thứ 13 cảnh tu vi, nhưng suốt đời tu vi tập trung vào đỉnh phong một kiếm toàn lực bộ phát, đơn thuần một chút lực công kích bên trên cơ bản đã là đặc biệt tồn tại. Nữ đế không tránh không né không phản kích, Chỉ bằng phòng ngự đón đỡ hắn một kiếm này, thủ đoạn xác thực kinh thế hai tụ Chỉ bất quá về sau ma Hoàng Trần Lạc Dương biểu hiện càng kinh người, mới che giấu nàng danh tiếng mà thôi. Vấn đề là, nữ đế bốn đại tuyệt học hợp nhất mới đạt thành hiệu quả, đỉnh thiên thần quyết một môn tuyệt học liền có thể làm được, thậm chí có khả năng chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, thái âm chân kinh, hoán nhật đại pháp, như Lai Ma trưởng hoang cổ bát tự kinh bốn đại tuyệt học còn có khác cái khác vô tận diệu dụng, cũng không phải là chỉ có thể dùng tại ngự Nhưng nếu như chỉ luận về ngự, cái kia đỉnh thiên thần quyết trình độ thủy chung vẫn là hoàn toàn xứng đáng thần châu thứ nhất tuyệt học. Tô Vĩ giờ phút này đột nhiên nhấc lên đỉnh thiên thần quyết, Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, chỉ lặng lặng nhìn đối phương, ra hiệu hắn nói tiếp. "Bẩm giáo chủ, ta nhà tên tiểu tử thối này Tô Vĩ thì ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn đệ đệ mình liếc mắt. Tô giả Hiếu Kỳ cùng Ka Ka đối mặt. Tô Vĩ thu hồi ánh mắt của mình, nói với Trần Lạc Dương, "Tiểu tử thối này có mấy phần võ học thiên phú, năm đó được lão giáo chủ thưởng thức." Thu làm môn hạ, mấy năm này cũng nhiều thua thiệt giáo chủ ngài không điểm đứt phát hắn. Vẫn là muốn xem bản thân hắn. Trần Lạc Dương Tử Tổ nói. Thế nhưng bởi vì hôm nay Phú Dị Bẩm, để hắn còn tại trong tã lót lúc, liền gặp đại nạn tiểu tử này mạng lớn. Lúc ấy người trong nhà đều cho rằng không cứu sống nổi, về sau cứng rắn cuộc sống trước đây. Tô Vi nói khẽ, gia cảnh ta nguyên bản giàu có, cũng chính là bởi vì cái này nhất trọng kiếp nạn mà gia đạo sa sút Hắn hơi thổn thức, lúc ấy ta cũng tuổi không lớn lắm Sở dĩ hoàn toàn không rõ ràng hết thể ý vị như thế nào, chỉ biết là tiểu tử thối này bị người đà thương, nửa chết nửa sống, từ đây rơi xuống ma bệnh. Tô Vi nói, nhìn về phía tô dạ, chỉ chỉ đầu của mình. Hắn không có quá nhiều xa vào đang nhớ lại bên trong, thẳng nói ra, sau trưởng thành kiến thức tăng trưởng, bây giờ hồi tưởng lại, có thể là bị người đà thương hồn phách, nguyên nhân cần phải ngay tại ở tiểu tử thối này cái kia phần thiên tư bên trên. Trần Lạc Dương nghe đến đó, mơ hồ minh bạch Tô vị ý nghĩ, Tô dạ trừ học võ thiên tư cao bên ngoài, tập võ càng có một cỗ khác hẳn với thường nhân tình thế. Trong lúc xuất thủ, nắm giữ cực kỳ quỷ dị lực công kích. Phản phất thiên hạ đến ruệ, không gì không phá. Đồng dạng một môn võ học, hắn sử ra, nhằm vào một chút lực công kích, chính là so những người khác tới hiếu thắng. Đã là hắn học võ lúc, tinh thông xông vào dạng này tập trung lực lượng phát lực, đồng thời lại giống trên người hắn có một cỗ lực lượng thần bí nâng lên. Người khác tựa như là một cây phong mang tất lộ tà dị thần thương Mùi thương một chút phong mang, đâm rách đục xuyên hết thể ngăn trở. Sở dĩ tô dạ về sau dứt khoát không học cái khác võ đạo, mà là tại mới cũ hai vị giáo chủ chỉ điểm xuống, sang chế ra ma giáo mới một đường cái thế tuyệt học, cũng là thích hợp nhất bản nhân võ học, quỷ Long thương. Nếu như năm đó tô dạ gặp gặp chắc trở, không phải trùng hợp, mà là đối phương xác thực để mắt tới hắn phần này thiên phú, bởi vì mà ra tay, chuyện kia liền rất đáng được nói. Trước tạm mặc kệ đối phương như thế nào sớm liền phát giác vẫn là anh hài tô dạ có năng lực này Mấu chốt ở chỗ, đối phương xuất thủ, dự định đi đến mục đích gì? Là cũng muốn nhờ vào đó đạt được cái này một phần thiên hạ đến ruệ đặc chất sao? Thiên phú thứ này, thần châu hạo thổ trong lịch sử còn chưa nghe nói qua có thể từ trên người một người chuyển rời đến khắc trên người một người. Nếu không võ đạo một đường, quả thật hàn môn không quý tử. Gia đình giàu có bậc cha chú yêu thế, liền có thể trắng trận cướp đoạt để nhà mình hậu nhân dù là tiên tiên không đủ, cũng có thể từ nơi khác cướp đoạn, cải thiên hoán mệnh. bất quá có phải hay không là đi một loại khác mạch suy nghĩ? Tựa như Minh Hải Tế lễ thuốc sinh ra làm quang băng hải, lấy cực hàn ngược lại bước cực nhiệt, trợ giúp viêm long đến nhanh chóng trưởng thành. Như vậy, đồng dạng mạch suy nghĩ, tô dạo phần này thiên hạ đế đến đến duệ, có thể hay không cũng ma luyện ngược lại bước ra một phần thiên hạ trí kiên phòng ngự đến. Thì như, đỉnh thiên thần quyết, nếu như không có Minh Hải Tế lễ, Trần Lạc Dương không đến mức sẽ có nhiều như vậy liên tưởng, càng vì vậy đem đầu mâu chỉ hướng hạ Đế Lý Nguyên Long Nhưng tham chiếu minh hải tế lệ sự tình, cái này mạch suy nghĩ cùng tắc phong, quá hắn á giống. Mà lại, đối phương dám đem viêm long mang ra hoàng đô đến Nam Hoang, quả thật hoàn toàn mặc kệ hang ổ an nguy sao. Có lẽ, đây chính là Lý Nguyên Long chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Tô Vĩ hiển nhiên cũng là nghĩ đến nơi đây, sở dĩ cô ý hướng Trần Lạc Dương bầm báo. Đây hết thể hiện tại chỉ là thuộc hạ suy đoán, không có cái gì căn cứ. Tô Vĩ nói, nhưng nghĩ tới việc này vạn nhất vì thật, đỉnh thiên thần quyết không phải tầm thường. Sở dĩ đặc biệt hướng giáo chủ báo cáo. Có lẽ những suy đoán này hoàn toàn là sai. Có lẽ đối phương đúng là nếm thử, nhưng cũng không thành công. Bất quá khả năng này, có cần phải đề phòng. Trần Lạc Dương cao cư châu ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đánh châu ngồi tay vị. Tô Vĩ, người sai 3 điểm. Hắn nhàn nhạt nói ra, một, không cần chứng cứ, Lý Nguyên Long vốn là địch nhân của chúng ta, đối với hắn, chỉ cần có hoài nghi như vậy đủ rồi. Thứ hai, các ngươi một nhà đã nhập ta thần giáo. Cái này chẳng tử, thần giáo liền sẽ vì các ngươi tìm trở về. Thứ ba, Đỉnh thiên Thần quyết tái hiện tại thế, đối với bản tọa mà nói, tính không được không phải tầm thường sự tình, bản tọa rất tình nguyện thử một chút nó chất lượng. Tô Vĩ mặt lộ vẻ mỉm cười, cung kính nói, giáo chủ dạy bảo chính là, thuộc hạ quá mức cẩn thận chặt chẽ. Trần Lạc Dương xem hắn, nhìn nhìn lại Tô Dạ cùng đầu kia Viêm lòng, đột nhiên nói ra, con rồng này, khó khăn cho ngươi. Tô Vĩ hơi sững sốt một chút, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, Hướng Trần Lạc Dương Trịnh Trọng nói ra, tạ giáo chủ thông cảm, thuộc hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạm, bất quá thỉnh giáo chủ yên tâm, thuộc hạ chưa hề từng để ý qua. Trước đó Nam Vân Sơn trên không làm quang băng hải, còn có đầu này viêm long nhanh chóng trưởng thành, khả năng đều là minh hải tế lễ tạo nên. Đối với Tô Vi đến nói, trông thấy đầu này viêm long, có lẽ liền có thể nhớ tới chính mình vợ con thê thảm tao nộ. Càng đừng nói còn muốn hao tâm tổn trí phí sức, tìm ý đi tìm thuốc đến cho con rồng này chữa thương. Là lấy Trần Lạc Dương mới có này nói chuyện. Chỉ bất quá Tô Vĩ làm người có chút lý trí tỉnh táo, cứu hận của hắn đều nhằm vào hạ đế Lý Nguyên Long đi, cũng không có cân nhắc đầu này Viêm Long bản thân. Nhưng Trần Lạc Dương vẫn là để Tô Vĩ trong lòng ủi thiếp. Hắn bình phục một chút tâm tình về sau, thần sắc một lần nữa trở nên trầm ổn tỉnh táo, hướng trên bậc Trần Lạc Dương thi lễ một cái. Chuyện xưa như sương khói, nếu không phải những này trước kia gặp gỡ, chúng ta một nhà cũng không có khả năng nhập thần giáo môn hạ, đã phát sinh sự tình vô pháp hồi. Quân tử báo thủ 10 năm không mượn trước mắt lẽ ra lấy thần giáo đại nghiệp làm trọng. Tô Vĩ nói ra, cự ly giáo chủ ngài cùng đao hoàng trên ước, chỉ có 7 ngày, còn xin giáo chủ vạn đừng bởi vì huynh đệ của ta phân tâm, thuộc hạ sẽ liên hợp thanh long điện, cùng một chỗ chú ý hạ chiều bên kia động tĩnh, chỉ cần trước xác định đối phương đến tột cùng có hay không khiến đỉnh thiên thần quyết tái hiện tại thế là đủ. Hắn dừng một chút, cười nói, vừa vặn có đại thủ tọa phía trước, nói không chừng có thể bước ra Lý Nguyên Long cái đôi. Không sao. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, trước chiếu nguyên kế hoạch duyên đông tuyến bắc thượng, bắt lại đông bộ bốn châu, đem phía bắc đám kia thảo nguyên sói chắn ở ngoài cửa, sau đó đi xem một chút cái này cái này đỉnh thiên thần quyết là thật là giả. Bảy này, rất dư giả. Dứt lời, hắn không vội không từ từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi xuống đại giai. Hiện tại, xuất phát. Tô Vi cung kính nói, nguyện theo giáo chủ Tả Hữu, quân lâm thần châu. Một bên Tô Dạ còn tại có chút hao tâm tổn sức suy nghĩ đại ca cùng sư huynh vừa rồi đối thoại cảm thấy cùng chính hắn có quan hệ. Lúc này nghe tiếng, lại không hao tâm tổn trí suy nghĩ, mà là cười hì hì dắt đầu kia Viêm Long, đi theo Trần Lạc Dương cùng đi ra đại điện. Viêm Long nhìn về phía Tô Dạ trong tâm mắt, rất nhiều căm thủ chỉ là rồng ở dưới mái hiên, không thể không quật lại. Nhưng nó nhìn về phía Trần Lạc Dương lúc, trong ánh mắt thì toát ra thật sâu kiên kỵ chi tình. Triệu Kiến Sở Hữu Ma giáo cao tầng, tuyên bố tự thân quyết định về sau, mặc kệ những người còn lại cái gì cái nhìn, Trần Lạc Dương lúc này động thân xuất phát. Hắn chấp động ô quang con ngươi nhìn qua, cũng không nói lời nào, cái này viêm long đã hiểu ý hắn. Mặc dù cực kỳ kháng cự, nhưng viêm long vẫn là thân hình biến hóa, khôi phục vốn là trọn vẹn dài hơn 200 thức thân hình khổng lồ Sau đó tại tô dạng, kim cương mấy người lo liệu dưới, nó đủ kiểu không ớn, mang trên lưng cung điện giống như ma hoàng xa giá. Lục long hoàng liễn, hoặc là nói sao giao hoàng liễn trở thành lịch sử. Thay vào đó người, là xích long hoàng liễn, thật long hoàng liễn. Trần Lạc Dương đi đầu đi vào trong đó. Dung động chúng sinh tiếng long ngâm vang vọng cổ thần phong đỉnh. Viêm long thân chu nóng bỏng liệt hòa bước lên, hóa thành một mảnh xích hồng tường vân, ngâng cung điện lên không. Thu dẫn dắt, dưới cổ thần phong địa hỏa pháng phất đều sôi trào, hô ứng lẫn nhau. Cung đao hoàng ký kết chiến ước sau ngày đầu tiên, ma hoàng bác thượng. Hôm ấy, chiếc châu đầu tiên rơi vào ma rào tay. chương 158. Đóng cửa đánh chó. Ma hoàng bác thượng, chấn động thần châu. Liên quân nam trinh phạt ma thất bại Thần Châu trung thổ chính đạo quần hùng tồn thất nặng nghề. Vương thị gia tộc gia chủ, Kiếm đế Vương Quyện vẫn lạc. Kiếm các năm kiệt bên trong, Vô hình kiếm hạ bình, Phi kiếm nhiếp hoa bỏ mình, Tuyệt kiếm giải tinh mang cùng tuệ kiếm thạch kính trọng thương. Thanh lương tự xuôi nam tăng nhân, bao quát đương nhiệm trụ trì độ ếch Tôn giả Minh Quan đại sư ở bên trong, toàn quân bị diệt. Thái Ức đạo tông tham dự Nam trinh đội ngũ, bao quát đương nhiệm trưởng giáo kiếm phân âm dương Lưu Vân tử ở bên trong, toàn quân bị diệt. Kéo dài hơi tàn phiêu miểu vân cung tham dự nam trinh người không nhiều, nhưng đương nhiệm cùng chủ vẫn lạc, đồng dạng nguyên khí đại thương. Trung thổ chính đạo thế lực, cơ hồ đổ sụt còn hơn một nửa Làm làm danh nghĩa bên trên thần châu trung chủ, một mực đau đầu cương vực bên trong các đại danh môn chiếm cứ một phương, muốn xóa đi những này quốc gia bên trong quốc gia đại hạ Hoàng Triều, lẽ ra thật cao hứng trông thấy cục diện như vậy. Nhưng đáng tiếc, Hạ Triều cũng là lần này phạt ma liên quân người biết cách triệu tập, đồng dạng tử thương thảm trọng. lý Càn Lý Thái chờ hoàng tộc cao thủ, Vương Kỳ di, Minh Bằng đạo cô, Ma Tăng Minh Pháp chờ cùng phụng cao thủ, tất cả đều chết tại lần này Nam Trinh ở trong. Càng chết là, hạ triều vất vả bồi dưỡng nhiều năm long chủng, thật vất vả dưỡng đến gần trưởng thành, kết quả liền nhét vào Nam Vân sơn chiến, vì ma hoàng bát. Hạ đế Lý Nguyên Long bản nhân cũng chịu tổn thương, đồng thời còn đứng trước ma giáo đại thủ tọa Yến Minh không truy sát, trước mắt tự thân khó đảm bảo. Toàn bộ trung thổ chính đạo, ẩn hiện tàn lùi chi tướng. Ma giáo mặc dù tử thương cũng không nhẹ, nhưng bởi vì ma hoàng một đường đi về đông ngăn cơn sóng giữ, ma giáo tình huống so với tay tốt hơn không ít. Loại tình huống này, phản công bắt phạt là chuyện đương nhiên. Trung thổ chính đạo thế lực, cũng chỉ có cắn chặt răng, rắt tay sóng vai liệu mạng ngăn cản. Đao hoàng cùng ma hoàng quyết chiến tin tức banh truyền thiên hạ một khắc này, để không ít người nhẹ nhàng thở ra. Dị tộc thừa dịp lửa đánh cấp xôi nam, ma giáo phản công báo thù bác thượng, những này đều có thể đoán trước. Chỉ cần ma hoàng cùng đao hoàng không tự mình hạ tràng thuận tiện. Hai người bọn họ ở giữa lúc này buộc phát một trận đại chiến, để thần châu trung thủ có lẽ nhưng có như vậy mấy phần cơ hội thở dốc Tất cả mọi người ước gì hai cái này đại ma đầu cùng một chỗ đồng quy vô tận mới tốt. Nếu như ma giáo cùng dị tộc toàn diện khai chiến, không để ý tới trung thủ các phái, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng mọi người cao hứng vẫn chưa tới một ngày thời gian, sở hữu hảo tâm tình liền bị trần lạc dương vỡ nát sạch sẽ. Ma hoàng tự mình lĩnh quân Bắc Thượng Chiết châu cùng ngày đổi chủ nhân, bị ma vực chiếm đoạn. Nơi này không có giáp cấp thế lực, chính là đại hạ Hoàng Triều cường lực không chế giang nam chi địa, giàu có phôn hoa. Bởi vì cùng ma giáo Mân Châu tương liên, sở dĩ cũng một mực là song phương chiến trường một trong, đại hạ Hoàng Triều bố trí ở chỗ này có trọng binh chấn giữ. Nếu như chỉ là ma giáo Mân Châu phân đà bác thượng tiến công, đại hạ Hoàng Triều còn có thể chống đỡ. Nhưng ma Hoàng Giá Lâm, hết thể phản kháng đều thành phi công. Bọn hắn vô pháp trông cậy vào hạ đế Lý Nguyên Long cùng càng nhiều hạ chiều cao thủ đến chi viện, đối phương trước mắt tự thân khó đảm bảo. Thế là chiếc châu kết cục chính là chú định. Khi vốn nên thuộc về nhà mình Viêm Long, chở ma hoàng sa giá bay đến chiếc châu đại địa thời điểm, sở hữu hạ chiều cao thủ, trong lòng đều ngũ vị tạp trần. Tin tức chuyên gia, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Ma hoàng thế mà tự mình hạ tràng. Hán tử cao lớn thẳng nét miệng, tiếp qua 6 ngày, chính là hắn cùng tộc chủ quyết chiến ngày Đại hán này rõ ràng là trước kia dị tộc tả hiền vương tu chết dưới chướng 10 tuấn đứng đầu ma lang bà côn. Bất quá, hắn giờ phút này chính cùng tộc chủ dưới chướng 12 phi tướng ở trong người cùng một chỗ. Nghe nói không có tự mình động thủ, nhưng hắn chỉ cần người hướng nơi đó vừa đứng, liền đủ dân bản xứ sợ mất mật. Ba côn đối diện, thiên lang bác tát nhi nói. Hán bộ dạng này, ma giáo tiến lên tốc độ, so với chúng ta nhanh hơn. Ba côn niết miết miệng. Tại trước người bọn họ, cự ưng giờ phút này thu hồi hai cánh. Núi nhỏ một dạng đứng thẳng. Cự ưng trên đỉnh đầu, đao hoàng vũ văn phong tùy ý ngồi. Nếu như cái này có thể để hắn xúc dưỡng khí thế, trạng thái tốt hơn lời nói, chấm phi thường chờ mong. Hắn hứng hở cười nói, các huynh đệ đụng tới ma giáo bên trong người, không cần nhuộm bộ, yên tâm to gan đánh chính là, bất quá, chỉ cần chân lạc dương không tự mình hạ tràng, như vậy chấm không có ý định nhúng tay, dù vậy, tin tưởng các ngươi sẽ không để cho chấm thất vọng. Trước mặt mấy tên dị tộc cao thủ, đều bèn nhìn cười Chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Bác Tát Nhi nói ra, trước tiên đem Lan Châu, Linh Châu, Tấn Châu, Ký Châu bắt lại. Hắn nhịu như mày, ma hoàng đi phía đông, nói do hắn không có ý định lao thẳng tới hạ chiều tại dự Châu Hoàng Đô, mà là càng khả năng duyên đông biển bờ một đường Bắc Thượng. Ba con cười gần nói, trước giành lại Ký Châu, sau đó xuôi nam lỗ Châu, ngăn chặn ma giáo Bắc Thượng đường đi, Thái thuế cái kia cỏ đầu tường, lần này đừng nghĩ lại mọi việc đều thuận lợi, ta nghe được nghe được đồn Hắn lúc trước cự tuyệt ma giáo mời chào, càng phải người tham gia Nam Trinh, ma giáo khẳng định phải bắt hắn lập uy, không muốn chết hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía chúng ta. Đã sai người đi liên hệ. Bác Tát Nhi nói ra, hy vọng hắn tức thời. Đao hoàng Vũ Văn Phong nhìn lấy thủ hạ người thảo luận, cũng không có nói sen vào. Hắn giờ phút này ánh mắt nhìn về phía phía Nam, có chút xuất thần. Đổi là ta, ta sẽ làm thế nào? Vũ Văn Phong khỏe miệng đống nhiên nhàn nhạt tràn ra mấy phần ý cười. Nhưng đây hắn nhẹ nhẹ gật gật cự ưng đỉnh đầu. Cái này manh cầm huyết dài một tiếng, khép lại hai cánh một lần nữa mở ra. Dị tộc cao thủ trong miệng Thái Tuế, giờ phút này đang lặng lặng đợi tại chính mình trong đại trạch. Trạch viện trắng lệ, đại khí bằng bạc, cơ hội cho người ta một loại hoàng cung cảm giác. Thái Tuế Hồng tre ngồi yên lặng. Hắn dung nhan dù từ giản mùa, nhưng tuyết dâu bạc trắng phát trải vút chỉnh chỉnh tề tề, không hiện giản mùa thái độ, ngược lại cực kỳ uy nghiêm. Cự năm đó tự tay sáng tạo Thái Tuế băng đã có vượt qua 50 năm ở giữa. Mưa gió một đường dốc sức làm, mới có hôm nay cơ nghiệp. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình cùng thái tuế bang sử thượng hắc cám nhất một ngày, cuối cùng là phải tới. Lúc trước lựa chọn, bây giờ xem ra 10 phần sai. Thậm chí là cái khó lấy bù đắp được sai là ấy. Đem đầu kia già hắc lộc giao ra cũng vô dụng, lúc trước chính là thông qua chúng ta, kiếm các vị kia nhị tiên sinh mới cùng ra hắc lộc tiếp xúc bên trên, bản bang thoát không ra quan hệ. Tại thái tuế hồng che dưới tay, Ngồi một cái 30 tuổi hứa nam tử, lúc này mở miệng nói ra. Văn Phong nói không sai, bây giờ hối hận đã muộn, đã khó để bù đắp, cái kia chỉ có lạnh nhặt chỗ. Thái tuế nói, trọng yếu chính là tiếp xuống cái lựa chọn này. Thái tuế bang đại tổng quản lông Văn Phong hỏi, bang chủ ngái quyết định. Không sai, bản bang không có lựa chọn nào khác. Thái tuế nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước do dự, rơi xuống báo ứng, hiện tại lại do dự, càng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lông Văn Phong trầm mặc. Ma hoàng hoàn toàn không có tại chiếc châu liền dừng bước không tiến lên ý tứ. Giang châu giàu có phồn hoa, thất nhiên cũng là ma giáo mục tiêu. Toàn bộ giang nam vào hết ma giáo tay, cũng lấp không đẩy đối phương khẩu vị. Hướng tây mà đi đến huy châu thì cũng thôi đi. Nếu như tiếp tục bắt thượng tiến vào lỗ châu, như vậy ký châu cũng liền thấy ở xa xa, tràn ngập nguy hiểm. Vương thị gia tộc mặc dù là thế gian một trong tam đại thế gia, nhưng không có kiếm đế vương kiện tòa chấn, rất khó tưởng tượng bọn hắn có thể ngăn cản bao lâu. Một lúc lâu sau, Lông Văn Phong mở miệng nói ra, đã bang chủ tâm ý đã quyết, ta vậy thì sai người cho phía bắc đưa tin. Thái tuế nhìn xem hắn, ngươi vẫn không nguyện ý. Vâng, ta không muốn cùng dị tộc làm bạn. Lông Văn Phong thản nhiên đáp, nhưng bang chủ ngài như là đã có quyết định, ta nguyện ý giúp ngài đạt thành tâm nguyện, bất quá chờ cục diện ổn định sau chính là ta hướng ngài trào từ giã thời điểm, trừ ngài bên ngoài, ta không muốn hiệu mệnh những người khác, về sau có lẽ làm nhàn vân giá hạt đi. Thái tuế nhìn hắn nửa ngày cuối cùng cười thở dài một hơi, tuổi trẻ thật tốt. lão nhân than thở nói, đáng tiếc, Lao Phu không giống người, có nhiều thứ tại Lao Phu mà nói, đã vô pháp dứt bỏ. Lông Văn Phong yên lặng gật đầu, đứng dậy đi phân phó người mang tin. Nhưng vào lúc này, thái thuê sắc mặt đống nhiên hơi đổi. Lông Văn Phong đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo sắc mặt cũng thay đổi. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều hít sâu một hơi, sau đó đi ra phòng. Khi bọn hắn sau khi ra ngoài, liền gặp hướng trên đỉnh đầu trên bầu trời liền gặp một đóa hỏa hồng to lớn tường vân, che khuất bầu trời. Tường vân bên trên đứng thẳng một tòa phảng phất cung điện giống như tồn tại. Tiếng long ngâm tại tường vân bên trong khoáy động, không dứt bên hai, chấn nhiếp chúng sinh long uy tỏa ra tới. Tu vi hơi thấp tu sĩ, tâm thần khoáy động hạ hận không thể trực tiếp quy xuống. Không khí nháy mắt khô nóng, nóng rực chi khí để người hô hấp không khoái, ẩn ẩn có ngũ tạng câu phần cảm giác. Thái tuế cùng lông văn phong đều mặt không biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời xích long hoàng liễn. Có thể để cho một đầu chân long vì chính mình kéo xe, người tới trước mắt chỉ có một cái. Tự nhiên chính là ma hoàng Trần Lạc Dương. hắn Dĩ nhiên so mọi người trong dự đoán, còn muốn tới càng nhanh. Lông văn phòng trao mày, ma hoàng. Không có để ý Giang Châu cùng lỗ châu, một đường bắc thượng đi thẳng đến chúng ta ký châu đến rồi. Xích long hoàng liễn, tốc độ phi hành vẫn còn so sánh 6 con dao long nâng lên cung điện tốc độ càng nhanh. Nhưng nếu như dừng lại nhìn xem Giang Châu các vùng bị bắt lại, với mình mà nói. Cho tốn thời gian không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều. Thời gian nhiều liền sẽ cho đối thủ càng nhiều suy nghĩ ưng biến cơ hội. Trần Sơ Hoa lúc trước đề nghị Trần Lạc Dương bắt lại Giang Châu về sau, chứ không để ý tới Lỗ Châu Vương ra, trực tiếp bắc thượng đến Ký Châu, chính là vì để tránh đánh cỏ động rán, để thái tuế nghe hơi mà chạy, lại hoặc là chó cùng rứt dậu trực tiếp nhìn về phía dị tộc. Trần Lạc Dương ở đây cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Giang Châu đều không có quản, lưu cho nhà mình giáo chúng chậm rãi chiếm lĩnh xử lý. Hắn trực tiếp liên tục vượt qua Giang Châu cùng Lỗ Châu, đoạt tại mọi người đoán trước trước, trước đuổi tới Kỳ Châu. Đến lúc đó quay đầu lại xôi nam bất quá đóng cửa đánh chó. Chính mình lần này tới Kỳ Châu, chủ yếu chính là vì thái tuế mà tới. Trước tiên đánh rơi cái này hàng, sau đó dù là chậm rãi lại khoa tay đầu. Thái tuế có thể nói đã là quyết định thật nhanh. Kết quả lại ngay cả người mang tin tức cũng còn không có đi ra ngoài, liền bị ma hoàng trắn trong nhà. Vô tri vô giác ở giữa, liền chạy cơ hội đều không có. Thân là ngay tại chỗ hổ, thái thuế bang tại ký châu mạng lưới tin tức là cực kỳ phát đạt. Nhưng lần này ma hoàng giá lâm, một chút phong thanh đều không có. Lông văn phong cười khổ. Trần lạc dương tới quang minh chính đại, không có che che lấp lấp ý tứ. Không phải nhà mình bang chúng không muốn kịp thời thông gió báo tin, mà là đối phương tới nhanh hơn người mang tin tức. Thái Tuế lúc này thần thái ngược lại hơi bình yên một chút. Trần giáo chủ đại gia quang lâm, bản bang trên dưới bổng tất sinh huy, lão hủ không có từ xa tiếp đón Mong rằng đừng nên trách. Chương 159 Ngươi cái gì phế vật đều thu a Đại hạ Hoàng Triều tại Ký Châu Châu Mục Trị Chỗ cũng không phải là Ký Châu Đại Thành Đệ nhất. Ký Châu lớn nhất thành thị, phồn hoa nhất trung tâm chính là Thái Tuế Bang Tổng đà Chỗ Tân Hải Thành. Tựa như nơi này có đen trắng sáng tối hai bộ trật tự đồng dạng. Thái Tuế Bang chủ đạo dưới mặt đất trật tự mới là Ký Châu Chân Chính Chúa Tể. Bất qua dưới mắt Tân Hải Thành cùng Thái Tuế Bang trước nay chưa từng có, bác bên Tại Ma Hoàng cùng Đao Hoàng ước định quyết chiến sau thứ hai ngày trạm và tối, Tân Hải Thành xuất hiện kinh người dị tượng. Tây nửa bầu trời, mặt trời lặn dư huy, dáng đỏ dày đặc, sắc hồng dáng chiều trói lọi nhiều màu. Nhưng đột nhiên, đông nửa bầu trời, dĩ nhiên cũng bị ánh lửa nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Một đóa cơ hồ che phủ hơn phân nửa Tân Hải Thành hỏa hồng tường vân, lấy che khuất bầu trời chi thế, dáng lâm vương thiên điệu này, chính vị tại Thái Tuế Bang Tổng đà trên không. Ký Châu ba chủ, Thái Tuế Bang bang chủ Thái Tuế Hưng Phúc Cùng hắn phụ tá đắc lực, trong băng người đứng thứ hai mau văn phòng, cùng đi ra khỏi tổng đà, thần sắc nghiêm túc nhìn xem trên không hỏa hồng tường vân, cảm thụ trong đó tùy tiện long uy, gấp chằm chằm trong mây như ẩn như hiện viêm long thân ảnh. Còn có viêm long có cung điện khổng lồ. Nên không nên, cũng bó tay. Cung điện bên trong, chuyên gia ma hoàng trần lạc dương thanh âm đạm mạc. Thái tuế hai người nghe, trong lòng đều là trầm xuống. Ma hoàng câu nói này, kỳ thật cũng đã rõ ràng thái độ lần này chính là giết người lập vi đến rồi. Hắn sẽ không tiếp nhận thái tuế quy hàng. Người khác có lẽ còn miễn, nhưng thái tuế bản nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái tuế một điểm cuối cùng may mắn tâm lý, giờ khác này cũng bị triệt để đánh vỡ. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, ngưỡng vọng trên trời hỏa hồng tường vân, trong lòng có chút than thở. Trước đó một ý nghĩ sai lầm, kết quả chính là thiên địa khác biệt. Hiện nay nghĩ bổ cứu, thậm chí đều lúc này đã muộn. Một bước đạp sai, liền từng bước lạc hầu Hiện tại còn muốn quyết định thật nhanh không do dự nữa, đối thủ lại không cho hắn cơ hội. Trần giáo chủ muốn đuổi tận giết tuyệt, Lao Phu mặc dù bất tài, nhưng cũng chỉ có lực chiến đến cùng. Thái Tuế chầm chầm nói. Một bên Mao Văn Phong nghe vậy, thì có chút bận tâm quay đầu nhìn qua. Đã thấy giờ khắc này Thái Tuế, thần sắc ngược lại triệt để bình yên. Nhưng trong ánh mắt thì toát ra quyết tuyệt chi sắc. Bang chủ, ngài hẳn là muốn Mao Văn Phong thấp giọng nói. Đã không tránh khỏi, vậy liền dứt khoát buông ra cô kị đi Tốt xấu có một cái oanh oanh liệt liệt phần cuối, mới không phụ lao phu nhiều năm vì danh. Thái tuế bình tĩnh nói. Trên bầu trời chuyển đến trần lạc dương thanh âm. Nhiều năm vì danh. Trước mấy ngày ngươi tự mình xuôi nam đến bản giáo thánh vực, bản tọa hoặc còn có thể xem trọng ngươi lướt mắt. Thái tuế hít sâu một hơi, không nói gì. Hắn trong lòng bàn tay, thêm ra một con bình sứ nhỏ, lòng bàn tay kình lực phun một cái, bình sứ nháy mắt hóa thành một miệng. Trong lòng bàn tay bên trong, chỉ còn một viên huyết hồng sắc đan hoàn Đúng lúc này, giữa thiên địa nóng bỏng, đột nhiên vì đó một thanh. Phương xa, Phảng phất có một đạo cường hãn đạo ý, hóa thành gió lốc càng quét, như lao giống nhau chặt đứt hỏa hồng tường vân tán phát nhiệt lực. Sau đó, một điểm đen từ chân trời xuất hiện, từ xa mà đến gần, nhanh chóng biến lớn. Trên đất Thái Tuế cùng Mao Văn Phong hai người, hô hấp cũng hơi cứng lại. Bọn hắn mắt thấy cái kia điểm đen biến thành một đầu không tất khổng lồ cự ứng, hai cánh triển khai như di động mây đen, chở vài bóng người đi vào tân hải thành trên không. Cự Ưng đỉnh đầu đi đầu một người tiếng cười xa xa chuyển đến. Người quả nhiên đến, một đại hán, trên thân một kiện ra áo khoác, lưng đeo bầu rượu, thình lình chính là dị tộc tộc chủ, Đao Hoàng Vũ Văn Phong. Sau lưng hắn, Thiên Lang Bắc Tát Nhĩ, Ma Lang Ba côn trở dị tộc cao thủ, hai mặt nhìn nhau, đều tầm giữ gọi may mắn. Vừa nghe nói Ma hoàng tự mình thống quân bắc thượng, tự Mân Châu ma vực mà ra tiến vào Thiết Châu, nhà mình tộc chủ liền phán đoán đối phương có thể sẽ một đường báo táp không ngừng, đem ký Châu làm đầu mục mục tiêu. Dù là vì này bỏ qua Giang Châu, Lỗ Châu. Tại là hoàn toàn không cân nhắc thái tuế cái này Ký Châu chi chủ ý nghĩ, Đao Hoàng lập tức động thân xuất phát cũng một đường bay thẳng Ký Châu. Quả nhiên Ma Hoàng đã đổi tới. Nếu không phải tộc chủ quyết định thật nhanh, cũng tốc độ cao nhất vọt tới Tân Hải Thành, nơi này sợ là đã đổi chủ nhân. Một đám dị tộc cao thủ tâm cảnh bình phục lại. Đương nhiên, hiện tại cũng muốn đổi chủ người. Hoặc là là Ký Châu thay cái chủ nhân đã là chú định sự tình. Chỉ bất quá là đổi thành bọn hắn tái ngoại tám bộ, mặc bác Hoàng Đình. Xích Long Hoàng Liễn bên trên, ma giáo đám người thì cũng hơi như mày. Đao Hoàng thế mà cũng nhanh như vậy liền đuổi tới Kỳ Châu Tân Hải thành đến, để ma giáo kế hoạch đánh bất ngờ thất bại. Mặc dù bọn hắn không sợ, nhưng bắt lại Thái Tuế Bang, cùng cùng dị tộc toàn diện khai chiến, không thể nghi ngờ là hai cái độ khó. Sở dĩ đoạt trước cầm xuống ký Châu, quét dọn Thái Tuế Bang phòng người Bắc quang dị tộc, chính là vì đem dị tộc ngăn ở Bắc Đại Môn bên ngoài Dị tộc vượt lên trước chiếm cứ ký Châu, Cường Long cùng điệu đầu xà hợp lưu, có thái tuế bang phối hợp, có thể rất nhanh ổn định nắm giữ nơi đó tình huống. Ma giáo lại muốn cầm xuống ký Châu, độ khó đem trên diện rộng tăng lên. chí ít, khả năng nỗ lực rất nhiều nguyên bản không cần thiết vất vả. Mà càng trô ngấu chốt thì ở chỗ, song hoàng chiến, liệu sẽ vì vậy trước thời hạn? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Xích Long hoàng liễn bên trên, Trần Lạc Dương dùng rất nhẹ nhàng giọng điệu nói ra, có người xâm chiếm bản giáo Thánh vực Bản tọa đương nhiên phải từng cái đáp lễ, hồng phúc hắn là cái thứ nhất, nhưng sẽ không là cái cuối cùng. Thái Tuế hồng phúc trong ánh mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên. Trong lòng bàn tay giấu giếm huyết hồng đan dược, bị lặng lẽ thu hồi. Sinh cơ ánh dạng đông một lần nữa tại trước mắt hắn xuất hiện, để hắn sinh ra mấy phần trông cậy vào. Nếu có hy vọng sống sót, hắn đương nhiên không muốn như vậy kết thúc. Chỉ tiếc, lại không cách nào như lúc trước như vậy tiêu giao. Những năm này, bởi vì đại hạ hoàng triều cùng dị tộc đều nghĩ lôi kéo hắn, lẫn nhau kiềm chế, cho nên mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, ma giáo giáo chủ đã nói rõ không tiếp thụ hắn quy hàng, nhất định muốn cầm đầu hắn tế cờ. Thái tuế liền chỉ có một lựa chọn, đó chính là nhờ bao che tại dị tộc tộc chủ, trông cậy vào đối phương hỗ trợ ngăn cản ma giáo giáo chủ. Ký Châu, xác thực muốn đổi chủ nhân. Hắn vất vả dốc sức làm nhiều năm thái tuế bang, cho dù không tan thành mây khói, cũng thế tất không thể giống như trước kia tiếp tục tại Ký Châu hoành hành. Từ chúa tể một phương, Đến ăn nhờ ở đầu nghe người ta phân công, dạng này trên lệnh để thái tuế nhất là khó mà tiếp nhận. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không cự tuyệt ma giáo mời chào Nhưng bây giờ, hắn không thể không tiếp nhận. Duy như thế, có lẽ còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Thái tuế lần này không có chút gì do dự, quyết định thật nhanh, hướng dị tộc tộc chủ vũ văn phòng cung kính thi lễ. Sớm nghe tộc chủ thần công cái thế, khí độ rộng rãi, hôm nay nhìn thấy, lao hủ cảm thấy bội phục không thôi, nhìn có thể đầu nhập tộc chủ dưới trướng. Chờ đợi phân công, còn xin tộc chủ Thu Lưu. Đã làm quyết định, hắn liền dứt khoát đem tư thái triệt để hạ thấp, lại không ôm lấy bất luận cái gì bảo lưu hoặc là may mắn tâm lý. Hồng Lao tìm tới, chấm đương nhiên hoang lên. Vũ Văn Phong cũng không chút nào mập mở. Cự Ưng vô cánh ở giữa, tới gần đoàn kia hỏa hồng tường vân. Viêm Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương cũng không quá kích phản ứng, giống là hoàn toàn bất vi sở động. Hắn ngồi yên lặng, ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn. Nhìn như lạnh nhạt tự nhiên, Kỳ thật tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu nháy mắt phủ qua rất nhiều ý niệm. Chính mình một thân thương thế, đã khôi phục rất nhiều. Hiện nay, cơ bản có thể tự nhiên phát huy thứ 13 cảnh, chân hình cảnh giới thực lực. Đồng thời, còn có hai chiêu thứ 14 cảnh cấp độ trúc dùng đặt cơ sở. Dựa vào thần ma huyết cùng thần võ ma quyền lý lực, đối diện nếu như là bế quan trước Đao Hoàng, hắn không nói thắng dễ dàng, nhưng cũng có lực lượng trực tiếp đối cứng. Nhưng Đao Hoàng Vũ văn phong một trận bế quan xuống tới. Thực lực rõ ràng so bế quan chức nâng cao một bước. Mặc dù lúc trước chỉ thoáng hiện, nhưng Trần Lạc Dương đối với cái này có rõ ràng nhận biết. Nếu như trận này xong hoàng quyết đấu trước thời hạn, tấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương trước mắt còn chưa đủ lấy moi ra đạo hoàng vũ văn phong tin tức. Chính mình sở dĩ bác thượng đại khai sát giới chính là vì gia tăng thắng lợi thẻ đánh bạc. Hiện tại thẻ đánh bạc còn chưa tới tay, không nói đến trước thời hạn khai chiến thắng bại kết quả như thế nào, sau trận chiến này, vạn nhất lại có cái khác uy hiếp hoặc là đột phát tình trạng chính mình phải chăng có thừa lực ứng biến. Nhưng hôm nay sự tình nếu là như vậy nhẹ nhàng buông xuống, cái kia đường đường ma hoàng cũng mất hết thể diện. Mà lại, đối diện Đao Hoàng Vũ Văn phòng có thể hay không bởi vì này sinh ra hoài nghi, cải biến vốn có thái độ. Trần Lạc Dương trong lòng nhanh chóng suy tư, cuối cùng không nhanh không chậm mở miệng, chỉ có một câu: "Ngươi cái gì phế vật đều thu a?" Thanh âm hắn nghe không ra tức giận, phản mà biểu lộ ra mấy phần thái độ hở hững. Đao Hoàng Vũ Văn Phong nghe cái này lời nói, Lông mày nhẹ nhàng rơ lên, chấm rơi trướng binh sĩ, đều là hào kiệt cùng dũng sĩ, hồng lão quang ta mạc bác, sẽ không bôi nhỏ hắn. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, sớm 20 năm trước hồng phúc, có thể vào bản tỏa mắt, nhưng hắn hiện tại, bất quá một lòng khí mất sạch trong nhà chó mà thôi. Phía dưới trên mặt đất thái tuế ngay vậy, mặt không biểu tình.